Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện 60 đoàn sủng tiểu cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 20, về đến nhà tiểu bạch quả còn hốt hoảng. Nàng xem Lâm Vĩnh Thành ánh mắt giống nhìn cái gì yêu quái thấy vai ác ba mẹ hố lâm ra tiền trinh toàn bộ quá trình tiểu cá mặn tổng cảm thấy có điểm không bình thường. Vai ác ba ba thật là lâm gia thân sinh hài tử. Có như vậy như vậy hố cha hài tử sao? Phía trước chính mình nước tiểu hắn một thân đều cảm thấy là ở hố cha. Lại đối lập một chút Lâm Vĩnh Thành đem Lâm lão đầu bước đến cái kia phân thượng đột nhiên cảm thấy chính mình làm về điểm này sự căn bản không tính là cái gì, nàng thật sự nhược bảo. Tiểu bạch quả Lâm vào trầm tư chung, hố cha gì đó, nàng không xứng, ở nàng hoài nghi cá sinh thời điểm, bạch cập tức giận đến muốn đánh Lâm Vĩnh Thành. ngươi mang ngoan bảo đi trên núi, ngươi xem nàng bị mũi đinh ra tới tiểu bao lì xì. Trên tay cùng trên đùi các có ba cái túi sách trên chán còn có một cái. Trên chán tiểu bao lì xì có điểm ngứa, nàng còn cào hai móng vuốt hiện tại hồng thành một mảnh, thoạt nhìn thảm hề hề, bạch cập đều mau đau lòng muốn chết. Trong nhà có bạch thuật làm đuổi muỗi bao, không cần để ý con muỗi Lâm Vĩnh Thành ở nhà ngốc lâu rồi, hơn nữa chính mình da dày bị sơn muỗi cắn hai khẩu không có quá nhiều cảm giác, nhất thời sơ sót tiểu bạch quả nhìn trên người nàng tiểu bao lì xì, Lâm Vĩnh Thành cũng thực đau lòng. Tiểu khuê nữ hôm nay còn đối hắn cười, bị muỗi cắn cũng không lên tiếng. Đứa nhỏ này chính là ăn quá ngoan mệt. Ta mang nàng đi vệ sinh sở, làm ta ba cho nàng đồ điểm dược. Ta cũng đi, bạch cập không yên lòng. Ta đột nhiên cảm thấy hải từ quá ngoan cũng không tốt chờ về sau trưởng thành, bị người khi dễ sẽ không nói làm sao bây giờ. Lâm Vĩnh Thành lo lắng sốt ruột mà nói. Hiện tại hải từ còn nhỏ, không rời đi tay, người trong nhà có thể chú ý tới. Về sau nàng trưởng thành sẽ đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài đọc sách vạn nhất bị người khi dễ, nàng vẫn là ngoan ngoãn nhậm người khi dễ kia làm sao bây giờ đâu. Chỉ là ngẫm lại, lâm vĩnh thành ngực liền nghẹn muốn chết. Bạch cập nói, chúng ta giáo chút bị người khi dễ khẳng định muốn đánh trả. Liền tính không hoàn thủ, cũng đến về nhà nói cho chúng ta biết. Không thể ở bên ngoài chịu khi dễ. Dưỡng hải tử nhưng quá khó khăn, hải tử quá da, đương cha mẹ mỗi ngày thu thập cục diện rối rắm. Hải Từ quá ngoan cũng phát sầu, sợ nàng ở bên ngoài chịu người khi dễ. Đốn hạ, bài cập lại nói, ta nghe ta ba nói qua vài lần, ngoan bảo tính tình còn rất đại. Hắn nhìn lầm rồi đi, ta chưa thấy qua ngoan bảo phát giận. Đường ba mẹ xem nhà mình nhãi con lự kính có 8 mét hậu tổng cảm thấy nhà mình nhãi con thiên hạ đệ nhất ngoan. Tiểu bạch quả càng là ngoan quá mức, Bạch thuật nói nàng tính tình đại, bài cập là không tin. Như vậy ngoan hải Từ từ đâu ra tính tình, ta cũng chưa thấy qua. Lâm Vĩnh Thành cũng không tin, lại cảm thấy nhạc phụ không phải cái nói lung tung người. Nếu không hỏi một chút ta ba, buổi tối hỏi lại đi. Phu thê hai người mang theo Tiểu Bạch quả ra cửa, không tới vệ sinh sở Tiểu Bạch quả liền mơ mơ màng màng ngủ rồi còn không biết ông ngoại đem bọn họ mắng một đốn. Tiểu Hải từ làn da nộn như thế nào có thể mang nàng lên núi? Trên núi muỗi nhiều còn có các loại tiểu sâu, bị cắn mấy khẩu nhiều khó chịu nha lâm vĩnh thành chính là ỉ vào tiểu bạch quả sẽ không khóc nháo mới dám mang nàng lên núi lâm vĩnh thành cùng bạch cập bị mắng đến không dám ngẩng đầu nhìn tiểu bạch quả trên người mấy cái tiểu bao lì xì hai người bọn họ đều hối hận đồ thuốc mỡ bọn họ lại về nhà bọn họ mới vừa đi không bao lâu đại đội trưởng lâm trường tiến thần sắc ngưng trọng mà đi vào vệ sinh sở gần nhất trong khoảng thời gian này Lâm Chí Quân buổi sáng mang theo muội muội đi cắt một sọt cỏ heo trong nhà dưỡng heo còn muốn uy, cũng là trong nhà đáng giá nhất tài sản. Trừ bỏ dưỡng heo, trong nhà mấy chỉ gà cũng muốn uy, mặt khác còn muốn cắt một bó cỏ tranh đổi công điểm. Buổi chiều 3 giờ đúng giờ đến vệ sinh sửa báo danh. Bọn họ còn tuổi nhỏ, miễn cưỡng mà chống một cái ra, không có ăn bách gia cơm. Đội trưởng rất nhiều người đều biết bọn họ đi theo Bạch thuật học đồ vật, Bạch thuật nguyện ý giúp bọn hắn, các thôn dân không có gì tò mò. Từ bạch thuật đi vào thượng lâm đại đội đương xích cước đại phu ngày đó bắt đầu, đại gia liền biết hắn là người tốt. Đội thưởng có người tìm hắn xem bệnh đào không dậy nổi khám phí có thể lấy dược liệu tới để. Ở rất nhiều người xem ra, bạch thuật đương qua quân y, đã cứu rất nhiều người, cũng là gặp qua đại việc đời người, đối tiền tài phương diện không có như vậy coi trọng, hắn nguyện ý lưu tại thượng lâm đại đội đương xích cước đại phu là bọn họ vận khí tốt các thôn dân đối hắn thập phần tôn trọng. Nguyện ý giúp Lâm Chí Quân huynh muội là hắn một mảnh hảo tâm cũng là giúp đội thượng giải quyết một cái phiền toái. Nói cách khác, bọn họ ăn bách gia cơm, các thôn dân ai không được đào điểm ra tới vệ sinh trong sở. Lâm Chí Quân vốn dĩ chính là cái hiểu chuyện hài từ thấy Lâm Trường Tiến vừa vào cửa liền nhíu mày nhìn hắn cùng muội muội, hắn trong lòng lập tức liền lột bột một tiếng, nước mắt cũng tràn mi mà ra. Hắn mang theo khóc nức nở hỏi Tiến bộ ra ra có phải hay không? Có phải hay không thì thì có tin tức truyền quay lại tới. Nếu là tin tức xấu kia hắn không muốn nghe. Lâm Thanh Nhi cũng đi theo khóc, ta tưởng Tỷ tỷ, mấy ngày này bọn họ chỉ dám ở nhà khóc ở bên ngoài khóc sợ người khác ngại bọn họ đen đủi Tỷ tỷ từ bị mang đi, liền không có tin tức, bọn họ cũng không dám hỏi. Chỉ cần bọn họ không hỏi, là có thể đương Tỷ tỷ còn sống. Tiểu Tử tôi còn không hiểu lắm, nghiêng đầu dùng ánh mắt dò hỏi ông ngoại. Trong phòng có điểm buồn, ông ngoại mang ngươi đi ra ngoài hóng gió. Bạch thuật một phen vớt lên nàng liền ra cửa quá mấy ngày liền chồng vội gặt vội lại nên vội đi lên tiểu tử tô rốt cuộc còn nhỏ thực dễ dàng đã bị rời đi đề tai. ông ngoại chồng vội gặt vội là cái gì chồng vội gặt vội A chính là trong đất hoa màu muốn thu thu lúc sau còn muốn loại thu lại loại kia không phải bạch thu sao không bạch thu thành thuộc hoa màu mới có thể thu tần loại đều là tiểu cây non quá mấy tháng chờ chúng nó trưởng thành lại có thể thu hoạch một lần ta muốn mang muội muội đi chồng vội gặt vội Tiểu Từ Tô ngốc ngốc gật gật đầu, tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng ông ngoại nói khẳng định là đúng. Người cùng ngoan bảo còn nhỏ, không cần các ngươi làm việc, các ngươi ngồi ở bờ ruộng thượng nhìn là được. Đến lúc đó, liền phải vất vả ngươi mang muội muội." "Không vất vả, ta có thể, bị ông ngoại ủy lấy trọng trách, Tiểu Từ Tô đôi mắt đều sáng lên tới, nàng đã là đại tử tô, là cái đại thị tỷ, nàng có thể mang muội muội chơi." Một lát sau, Lâm Trường Tiến liền đi rồi. Lưu lại lâm chí quân huynh mụi hai cái còn nước mắt lưng tròng, chờ bạch thuật mang theo tiểu tử tô trở về, bọn họ trên mặt còn mang theo đã khóc dấu vết. Thẳng đến hôm nay khóa thượng xong, trước khi đi, lâm chí quân mới nhỏ giọng nói, bạch đại phu, hậu thiên buổi chiều ta cùng thanh nghi muốn cùng tiến bộ ra ra đi huyện thành. Hành, các ngươi đi thôi. Bạch thuật gật gật đầu, lại thấy tiểu tử tô cũng mắt trông mong mà nhìn hắn. Hậu thiên cũng cấp tiểu tử tô phóng một ngày giả. Lâm chí quân cảm kích gật gật đầu. Cảm ơn Bạch Đại Phu, chờ bọn họ đi rồi, tiểu tử tô thất vọng mà dầu cái miệng nhỏ. Ông ngoại ta cũng muốn đi huyện thành chơi, muội muội chưa từng có đi qua huyện thành. Khi nào mang chúng ta đi chơi, nếu là ngày thường, bạch thuật khẳng định sẽ đáp ứng nàng. Lần này không được Lâm Trường tiến riêng tới tìm Lâm Trí quân hai anh em, Hậu Thiên còn muốn dẫn bọn hắn đi huyện thành, khẳng định là Lâm Hồng My bên kia có chuyện gì, đến lúc đó bọn họ cảm xúc nhất định mất khống chế. Tiểu từ tô muốn theo chân bọn họ ở chung rất dài một đoạn thời gian, nếu là nhìn đến bọn họ chật vật nhất một mặt về sau liền không có biện pháp hảo hảo ở chung, có lẽ nàng có thể làm như chuyện gì đều không có, nhưng bọn hắn sẽ tự ti, sẽ biệt nữ, cũng sẽ không dám ngẩng đầu. Tiểu Hải từ cũng có lòng tự trọng, chẳng sợ không có ác ý, cũng muốn suy xét đến người khác tôn nghiêm. Cho nên, bạch thuật cự tuyệt, ngoan bào còn nhỏ, không thể ra xa nhà, ta không nhỏ ta là đại từ tô. Người nhẫn tâm chính mình đi ra ngoài chơi, làm ngoan bảo một người ngốc tại trong nhà sao. kia vậy tính đi, tiểu tử tô nhăn khuôn mặt nhỏ, nàng rất muốn đi huyện thành chơi, nhưng vì mụi mụi, nàng vẫn là nhịn đau cự tuyệt. Nàng xoa nhẹ hả cái mũi nhỏ, lại nói chờ mụi mụi lớn lên một chút, ông ngoại muốn nói lời nói tính toán, nhất định phải mang chúng ta đi huyện thành mua đường đường. Hảo chờ ngoan bảo lớn lên một chút liền mang các ngươi đi huyện thành. Tiểu tử tô trong lòng về điểm này mất mát sốt cuộc tan. Về đến nhà, nàng riêng tiến đến tiểu bạch quả bên người hướng nàng khoe thành tích. muội muội ngươi mau mau lớn lên đi. Ông ngoại đáp ứng ta chờ ngươi lớn lên một chút liền mang chúng ta đi huyện thành chơi. Ta cùng ngươi nói, huyện thành thật nhiều ăn ngon. Nói nói, nàng chính mình trước đói bụng. Tiểu bạch quả mặt vô biểu tình mà nhìn xa nhà, nàng còn không có trường nha, chỉ có thể uống sữa bột. Chờ nàng trường nha, muốn ăn không? Chờ nàng trường nha muốn trước báo thù Trước cắn người xấu ba ba một ngụm Hắn làm nàng bị mũi cắn một thân tiểu bao lì xì, si. Còn muốn cắn người xấu ông ngoại một ngụm, là hắn đương hư tấm gương lấy con dẹp đậu nàng. Cuối cùng lại cắn lâm trí quân hai khẩu. Tiểu bạch quả nha còn không có mọc ra tới, trước đêm cắn người nhiệm vụ an bài đến rõ ràng, đáng thương nàng tiểu nha, như vậy đã sớm bị nhớ thương thưởng. Bên kia, lâm lão đầu tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình ẩn giấu đồ vật, cũng sẽ không nói chính mình lấy đồ vật làm lâm vĩnh thành đi đổi tiền, chỉ có thể đẩy đến lâm vĩnh thành trên người. Trên bàn cơm, không khí vẫn như cũ cổ quái. Lâm lão đầu nhìn xem hai cái nhịp tử sắc mặt Lâm Vĩnh ra vẻ mặt nản lòng, ánh mắt dại ra, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Vĩnh nghiệp lười đến trang thành thật hàn một khuôn mặt. Hắn trong lòng thở dài, đột nhiên có điểm hối hận. Cho dù hắn lại không nghĩ thừa nhận, cũng lại không thể không nói thật là tự trách mình. Nếu ngay từ đầu không nhớ thương bài cập công tác liền sẽ không cấp Lâm Vĩnh ra một cái niệm tưởng, càng sẽ không làm Lâm Vĩnh nghiệp ghen ghét huynh đệ, cái này ra cũng sẽ không lung lay sắp đổ. Ai nhi nữ đều là nợ a Lâm Lão đầu cơm nước xong, vẫn là mở miệng ta hôm nay đi tìm Lão Tam. Lời này mới ra khẩu, mấy đôi mắt đều nhìn lại đây, bao gồm Lâm Lão Thái. Công tác sự ta thác Lão Tam tìm hai cái vị trí các ngươi huynh đệ một người một cái. Lâm lão đầu lực chú ý trước sau ở hai cái nhi tử trên người. Liền thấy Lâm Vĩnh Gia đào qua nản lòng, trong mắt lại sáng lên hy vọng ánh sáng. Lâm Vĩnh Nghiệp cũng là, lập tức ngồi thẳng thân mình, tiếng hít thở tùy theo trọng vài phần kia ngăm đen mặt bởi vì kích động cũng nổi lên màu đỏ, hắc hồng hắc hồng. "Cha đây là thật sự?" Lâm Vĩnh Gia hỏi, "Thật sự?" Lâm lão đầu dùng sức mà gật đầu chuyện vừa truyền lại nói, nhưng kia số tiền ta là đào không ra, nhà chúng ta đáy mỏng, đào rỗng cũng mới hơn 400 khối. Ta liền tìm lão tam mượn 400 đồng tiền, này số tiền muốn các ngươi huynh đệ còn. Chỉ cần có thể vào thành công tác trả nợ lại có cái gì. Lâm Vĩnh gia cùng Lâm Vĩnh nghiệp khó được mặt trận thống nhất hai người đồng thời gật đầu. Cha, mượn tiền khẳng định muốn còn. Quay đầu lại chúng ta cắt điểm thịt kêu lão tam nhà trên ăn bữa cơm. Tìm công tác sự tình vất vả hắn còn muốn hắn vay tiền cho chúng ta. Cái này tiền là nên còn. Mượn tiền đương nhiên nên còn. Không chỉ có kia 400 khối muốn còn, lâm lão đầu đào 400 khối cũng muốn bọn họ còn. Cho dù có hai cái nhi tử dưỡng lão, hắn vẫn là hy vọng trong tay nhiều phóng điểm tiền. Tựa như lần này gặp được sự tình, bởi vì ích lợi vấn đề cái này ra thiếu chút nữa liền tan. Một khi chính mình trong tay không có tiền, lão nhị nói không chừng sẽ nháo muốn phân ra. Vì cái này nuôi trong nhà tưởng, cũng là vì chính mình dưỡng lão vấn đề, lâm lão đầu hy vọng chính mình trong tay chừa chút tiền, cũng cấp hai cái nhi tử một chút niệm tưởng. Lâm lão đầu liền nói kia 400 khối của cải cũng muốn còn. Trong nhà hài từ còn nhỏ, phải dùng tiền địa phương cũng nhiều, về sau bọn họ còn muốn đọc sách cưới lão bà, đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Cho dù có đến thừa, lão tam đã phân ra đi, về sau chờ ta cùng lão bà từ tuổi lớn, có bao nhiêu tiền cũng là phân cho của các ngươi nói đến cái này phân thưởng những người khác có thể có ý kiến ở hài tự đọc sách thượng bọn họ nhìn đến quá lâm vĩnh thành thành công hắn khi còn nhỏ trong nhà không muốn đưa hắn đọc sách chính hắn đi học đường nghe lén lúc sau chính mình tích góp tiền đi học không dựa trong nhà thành tích còn thập phần mắt sáng vẫn luôn là lão sư khen đối tượng chờ hắn đi huyện thành thượng sơ trung trong trường học lão sư đều nói hắn là thi đại học liêu lại sau lại hắn bồi lâm trường tiến nhi tử đi trương binh kết quả chính mình tuyển thượng Ở cái này niên đại, một người tham gia quân ngũ cả nhà quang vinh tuyển thượng liền không chấp nhận được hắn không đi, liền tính hắn không nghĩ đi, lâm lão đầu cũng sẽ đem hắn chói đi. lâm Vĩnh Thành vào đại học sự như vậy ngâm nước nóng, nhưng hắn học thức cũng không có lãng phí, vào bộ đội, người khác thông minh, học cái gì đều mau, lại đi theo học lái xe cùng sửa xe. Chỉ là lái xe cùng sửa xe này hai cái kỹ năng, bất luận cái gì thời điểm đều không lo tìm không thấy công tác. Có Lâm Vĩnh Thành thành công ở phía trước, Lâm Vĩnh Gia cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đều hy vọng nhà mình hài tử có thể phục chế thuốc thúc thúc đi qua lộ, về sau cũng có thể đoan cái bát sắt. Không chỉ có là bọn họ, Lâm lão đầu lại làm sao không phải? Đưa hài tử đọc sách thành Lâm gia chấp niệm, Lâm Vĩnh Nghiệp chiều hai cái đại nhi tử vẫy vẫy tay, hai người lập tức lại đây, hắn một tay ôm lấy một cái. Các ngươi có tốt như vậy điều kiện, nhất định phải nắm lấy cơ hội hào hảo đọc sách. Cùng các ngươi tam thúc giống nhau, đừng cái có tiền đồ người. Đừng học ngươi ba, nói xong lời cuối cùng một câu, hắn liền đỏ hốc mắt. Chính hắn vô năng, chỉ có thể nhìn chằm chằm lâm lão đầu trong tay như vậy điểm đồ vật, hắn vẫn là hy vọng hai cái nhi tử lấy lâm vĩnh thành tấm gương, không cần học hắn cái này vô năng ba ba. Lâm Đại Giang cùng Lâm Đại Hà hai mặt nhìn nhau, bọn họ từ nhỏ liền nghe lâm vĩnh thành chuyện xưa lớn lên thẳng đến phân gia lúc sau trong nhà để tam thúc người liền ít đi. Nhưng Gia Gia Môn, đội thượng những người khác cũng sẽ nói bọn họ tam thúc có bao nhiêu lợi hại. Hai người gật gật đầu, chúng ta nhớ kỹ, Lâm Vĩnh nghiệp yên tâm một chút, Lâm Vĩnh gia cũng nhìn về phía nhà mình mấy cái hài tử, đại nữ nhi Lâm Liễu Chi cùng nhị phòng song bào thai cùng tuổi, bởi vì là nữ nhi, Lâm lão đầu cùng Lâm lão thái không coi trọng, chính hắn cũng không thích cái này nữ nhi, cho nên không đưa nàng đọc sách lâm liễu chi từ nhỏ liền xem hết xem thường loại này không bị yêu thương hài từ từ nhỏ liền sẽ không tranh thủ lại hoặc là minh bạch tranh thủ cũng vô dụng hắn ký thác kỳ vọng cao trường từ lâm đại hải năm nay 7 tuổi còn không có nhập học biển rộng ngươi cũng giống nhau lâm vĩnh gia không quên dặn dò nhi tử ngẫm lại ngươi tam thúc quá ngày mấy nghĩ lại ngươi ba ăn nhiều ít khổ chờ ngươi đi học cũng muốn hào hảo đọc sách về sau cùng ngươi tam thúc giống nhau chính mình có bản lĩnh ở bên ngoài cũng hỗn đến khai Lâm ra không khí rốt cuộc hài hòa, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, Lâm Đại Hải trong lòng nhớ kỹ đâu. Lâm Vĩnh gia thưởng lấy hắn cùng đệ đệ mệnh đổi đi nhị thúc mệnh hảo bảo toàn hắn công tác hiện tại lại giả mù sa mưa trang hảo ba ba, hắn không chê ghê tởm sao. Lâm Đại Hải trong lòng lại như thế nào vi hận, mặt ngoài vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Lâm lão đầu thấy thế, trong lòng rốt cục an ủi một chút, không nháo liền hào, liền tính lại sủng Lâm Vĩnh gia, hắn cũng không nghĩ đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Vạn nhất Lâm Vĩnh gia có cái tốt xấu, về sau ai cho hắn dưỡng lão? Không khí hài hòa, Lâm lão đầu lại nói, Lâm thời công tiền lương mỗi tháng 18 khối, các ngươi mỗi tháng nộp lên 12 khối, trước đem nợ còn. Về sau nếu có thể chuyển chính thức xem các ngươi tiền lương nhiều ít, chờ còn xong nợ, mỗi tháng vẫn là nộp lên một bộ phận tiền lương. Lâm Vĩnh Thành trước kia ở nhà, mỗi tháng nộp lên 15 khối. Tuy rằng không biết hắn tiền lương nhiều ít, xem hắn mua đồ vật bao lớn bao nhỏ vẫn luôn rất hào phóng, nhiều ít có thể đoán được điểm, nhưng hắn như vậy nhiều tiền lương cũng mới nộp lên 15 khối, bọn họ 18 khối liền phải nộp lên 12 khối, Lâm Vĩnh gia cảm thấy nhiều điểm, không quá tình nguyện. Hắn đương trường liền sách ra tới, cha, mỗi tháng nộp lên 10 khối đi. Một đại nam nhân ở bên ngoài hỗn, trong túi tổng phải có mấy đồng tiền. Gặp được muốn giao hảo nhân tổng nên đệ hai điếu thuốc khách khí một chút đi. Bằng không quá không phóng khoáng sẽ bị khinh thường. Người còn không có vào thành đâu, liền muốn bài mặt. Nhưng lâm lão đầu ăn này một bộ. Chính hắn chính là cái sĩ diện người cũng cảm thấy lâm vĩnh gia nói có đạo lý. truyền chính thức trước mỗi tháng nộp lên 10 khối. Ý kiến đạt thành nhất trí, trừ bỏ lâm lão đầu vẫn như cũ đau mình, không khí rốt cuộc tăng trở lại. Lâm vĩnh gia một phòng là chính hắn vui vẻ, nhị phòng là cả nhà vui vẻ. Lâm Vĩnh Thành cùng bà cập cùng nhau đi rồi. Nguyên tính toán đem cương vị bán cho cao trung sinh, hiện tại muốn bắt công tác hố lâm ra tiền, kế hoạch liền phải biến biến đổi cao trung sinh bên kia cũng muốn thông cái khí. Từ lâm lão đầu trong tay moi ra tới đồ vật cũng cùng nhau mang đi. Lâm lão đầu còn ở mắt trông mong mà mong tin tức. Không mong đến lâm Vĩnh Thành, trước chờ đến lâm Hồng nghi tin tức tuy nói nàng mới 14 tuổi còn không có thành niên, nhưng mười mấy điều mạng người tính chất quá mức ác liệt phán lao động cải tạo 20 năm. Nguyên bản là muốn lập điển hình khai phê bình đại hội, nhưng sau lại lại có người nói theo, phê bình đại hội không giải quyết được gì, chỉ là đưa đi Tây Bắc một cái nông trường cải tạo lao động. Lâm hành hôm trước thiên, Lâm trường tiến mang theo Lâm trí quân cùng Lâm Thanh ni thấy nàng một mặt nhìn đến đệ đệ muội muội có thể chiếu cố chính mình, Lâm Hồng ni cũng yên tâm mà đi rồi. Nhưng trông quy là đáng tiếc, mới 14 tuổi tiểu cô nương cải tạo lao động 20 năm, trôn vùi rất tốt thanh xuân, chờ nàng phục song hình ra tới cũng đã 34 tuổi truyền tới Thượng Lâm Đại Đội các thôn dân cũng là một trận thổn thức. Bất quá có thể giữ được mệnh đã là vạn hạnh. Từ huyện thành trở về, Lâm Chí Quân cùng Lâm Thanh Ni trên mặt sốt cuộc có một chút tươi cười, không hề khổ một khuôn mặt, tỷ tỷ còn có thể trở về, bọn họ cũng có hy vọng. Chỉ nghĩ tại đây 20 năm sống ra cá nhân dạng tới chờ tỷ tỷ trở về, bọn họ có thể cho tỷ tỷ đương dựa vào. Trở về ngày hôm sau lên lớp xong lâm Chí quân cùng lâm thanh mi liếc nhau lâm Chí quân nói bạch đại phu ta cùng thanh mi tưởng sửa cái tên cáo biệt qua đi nghênh đón tân hy vọng bạch thuật khép lại y thuật mày một chọn sự tưởng tên là gì lâm Chí quân nói tưởng sửa trong đó dược danh hắn tuổi tác tiểu cũng không có đọc quá thư đội thượng tiểu hài tử đặt tên tới tới lui lui đều là kia mấy chục cái tự ở phối hợp làm chính hắn đặt tên hắn cũng khởi không ra cái tên hay Này không, bạch thuật cha con hai người là trung dược danh, tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả cũng là trung dược danh, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khởi trong đó dược danh cũng không tồi. Nếu như hắn việc học có thành tựu có trong đó dược danh, nghe tên tựa như cái đáng tin cậy bác sĩ. Lâm Thanh nghi càng sẽ không có ý kiến, bạch thuật nghĩ nghĩ, không phải chính mình ra hài từ, hắn liền không nhiều lắm sự. Vậy các ngươi hào hào bối y thư, gặp được thích trung dược danh lại sửa còn có sửa tên lại sự tình này muốn thận trọng một chút quá nóng vội khởi cái không thích tên về sau lại sửa tên thực phiền toái khởi cái hiện tại thích về sau tuổi lớn nghe tới cũng không biệt nhiễu thấy hắn không muốn cho chính mình đặt tên lâm trí quân từng có một tí xíu mất mát còn là ngoan ngoãn gật đầu ta đây cùng thanh ni tiếp tục bối y thư tiểu bạch quả cũng đi theo gật đầu liền nói sao bọn họ không gọi hiện tại tên ngoan bảo đi theo gật đầu làm gì ngươi lại nghe không hiểu Bài thuật chọc chọc nàng mặt béo, gần nhất trên mặt đã dưỡng ra thịt thịt hai má có điểm phì đô đô, lại dưỡng dưỡng liền có tiểu phì nhãi con bộ dáng tiểu hài tử trên mặt có thịt càng đáng yêu. Tiểu bài quả chụp bay hắn tay, nàng nghe hiểu được, bài thuật lại nhẹ nhàng mà chọc hai hạ cười nói, người ba mẹ còn sợ ngươi bị người khi dễ. Liền ngươi này tiểu tính tình, ai khi dễ được ngươi. Ở hắn xem ra, bài cập cùng Lâm Vĩnh Thành đều là lo lắng vỗi. Bọn họ tiểu lười chứng chỉ là lười điểm, tính tình một chút đều không nhỏ, trả thù tâm còn rất trọng, hắn phía trước mỗi lần lấy con diệp đậu quá nàng, lập tức liền sẽ bị nước tiểu một thân. Liền nàng này tiểu tính tình, sao có thể ngoan ngoãn làm người khi dễ. Trừ phi không đau không ngứa, nàng lười đi để ý. Lại nói tiếp bạch thuật đối tiểu bài quả vẫn là rất hiểu biết, rốt cuộc ông ngoại lự kính không có thân cha mẹ như vậy hậu, hơn nữa hắn bị trả thù quá rất nhiều lần, kinh nghiệm đã tích góp ra tới. Tiểu bạch quả không kiên nhẫn mà chụp hắn tay. Đừng chọc cá cát đi chọc lâm trí quân cái kia tiểu tề tử. Ở lâm lão đầu ngàn hô vạn gọi hạ, lâm vĩnh thành rốt cuộc đã trở lại. Trước buổi bài cập đi vệ sinh sờ tiếp hài tử, đem lão bà hài tử đưa đến trong nhà, hắn một người đi tranh lâm ra, lúc này lâm lão đầu còn không có tan tầm, trong nhà chỉ có mấy cái tiểu hài tử. Lâm lão đầu không ở, hắn đang chuẩn bị đi. Tiểu liễu diệp mắt trông mong mà thấu đi lên, còn ôm lấy hắn đầu gối. Tam thúc người đã lâu không đã trở lại từ tô muội muội cũng không trở về ta đều tưởng nàng. Lâm Vĩnh Thành bước chân một đốn lại cúi người đem nàng ôm lên. Tiểu Liễu Diệp so tiểu tử tô lớn nửa tháng phía trước cùng tiểu tử tô quan hệ đặc biệt hảo chỉ là tiểu tử tô hiện tại có muội muội liền đem tiểu đường tỷ vứt đến sau đầu. Tiểu tử tô muốn muội muội chơi Lâm Vĩnh Thành từ trong túi móc ra một viên đường lột giấy gói kẹo đút cho nàng ăn. Người muốn hay không đi Tam thúc ra xem muội muội muốn đi. Tiểu Liễu Diệp dùng sức gật đầu chủ yếu là muốn tìm tiểu từ tô chơi. Đại hồ, ngươi ở chỗ này giữ nhà ta mang Liễu Diệp đi rồi. Chờ ngươi ra ra trở về, làm hắn đừng ra cửa trễ chút ta sẽ qua tới, thuận tiện đem Liễu Diệp đưa về tới. Lâm Vĩnh thành cùng nhị phong tiểu nhi từ Lâm Đại hồ nói một tiếng, liền ôm tiểu Liễu Diệp đi rồi. Lâm gia cực độ trọng nam khinh nữ chủ yếu tập trung ở hai lão khầu cùng đại phòng một nhà. Lúc trước Lý Tiểu Phân cùng Trần Thúy Hoa cùng năm gả đến lâm gia, lại là cùng năm có thai Trần Thúy Hoa một thai sinh hai cái nhi tử, Lý Tiểu Phân sinh hạ một cái nữ nhi, lâm lão thái không thiếu chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. lâm lão đầu cũng nửa tháng không cười mặt vốn dĩ chính bọn họ chính là trọng nam khinh nữ người, lại nhìn đến hai vợ chồng già thái độ đối nữ nhi thái độ liền càng kém. Đó là đại phòng. Tiểu Liễu Diệp tương đối may mắn, nàng sinh ở nhị phòng, phía trên có ba cái ca ca, Lâm Vĩnh nghiệp hai vợ chồng không có nối dõi tông đường áp lực. Tiểu Liễu Diệp chẳng những là nữ nhi duy nhất, vẫn là nhỏ nhất hài tử, vật lấy hy vi quý, bọn họ hai vợ chồng đều rất đau nàng. Có cha mẹ yêu thương, ba tuổi nhiều Tiểu Liễu Diệp vẫn là thực thiên chân hài tử. Lâm Vĩnh thành cảm thấy nàng hẳn là sẽ không trường oai. Dọc theo đường đi Tiểu Liễu Diệp đều ríu rít mà nói cái không ngừng, chính là cái Tiểu làm nhảm. Lâm Vĩnh Thành nghe xong một đường, lần cảm đau đầu. Trở lại Bạch gia, nhìn thấy tiểu tỷ muội Tiểu Liễu Diệp có tân mục tiêu, lập tức liền bỏ xuống Lâm Vĩnh Thành không để ý tới, hưng phấn mà chạy hướng Tiểu Tử Tô. "Tử Tô muội muội, tiểu Tử Tô đã lâu không gặp nàng, còn hoảng lên đồng, thực mau cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Liễu Diệp tỷ tỷ, ta đã lâu chưa thấy qua ngươi. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua ngươi." hai chỉ tiểu khả ái tay nắm tay chỉ là ngươi tưởng ta ta tưởng ngươi liền díu díu vài phút lâm vĩnh thành đều thấy các nàng cảm thấy miệng mệt giao lưu một chút chính mình tưởng niệm chi tình tiểu tử tô liền nhịn không được khoe ra ta muội muội kêu ngoan bảo nàng đặc biệt ngoan nghe bà ngoại nói nàng chưa thấy qua so ngoan bảo lại ngoan hài tử ta khi còn nhỏ cũng không có như vậy ngoan ta dẫn ngươi đi xem ta muội muội nàng phân thật sự rõ ràng tiểu liễu diệp là nàng đường tỷ muội muội cũng muốn kêu đường tỷ nhưng là muội muội là nàng một người đường tỷ có thể cùng chung muội muội không thể phân cho người khác tiểu liễu diệp không hiểu nàng tiểu tâm tư chỉ là kinh ngạc cảm thán ra tiếng kia nàng hảo ngoan nha kia đương nhiên ta muội muội nhất ngoan tiểu tử tô nhưng cao hứng mang theo nàng đi trong phòng xem muội muội giường lạnh không cao thực dễ dàng liền bò lên trên đi nàng còn hôn tiểu bạch quả một ngụm ta quá thích ta muội muội so nhà người khác muội muội càng ngoan cũng càng đẹp mắt tiểu liễu diệp cũng bỏ đi lên nhìn chăm chăm tiểu bạch quả nhìn lại xem là thực đáng yêu thoạt nhìn bạch bạch mềm mại giống cái bạch diện man thầu nàng cũng tưởng hôn một cái tiểu bạch quả nhưng nàng không ngốc nhìn đến tiểu tử tô chiếm hiểu dục mười phần mà vòng tiểu bạch quả cũng biết lúc này không thể mở miệng là đẹp còn sạch sẽ đúng rồi ta muội muội sạch sẽ nhất Tiểu Hải Tử cũng có thẩm mỹ, đội thượng nhất không thiếu kéo hai điều nước mũi tiểu buồn hầu, trắng trèo mềm mại hai tử liền hiếm lạ, tiểu Liễu Diệp thích đẹp lại sạch sẽ tiểu Hải Tử. Cho nên, nàng thích tiểu Tử Tô. Hiện tại phát hiện tiểu Ngoan bảo đẹp lại sạch sẽ, nàng lại thích tiểu Ngoan bảo. Tóm lại, đây là chỉ nhan cầu. Tiểu Bạch quả nằm ở giường lạnh thượng, tổng cảm thấy tiểu Tử Tô tiểu đồng bọn xem ánh mắt của nàng không đúng lắm, nàng có loại bị không biết nguy hiểm theo dõi sự cảm. Tiểu Liễu Diệp ở Bạch Gia ăn đốn cơm chiều, Lâm Vĩnh Thành lại ôm nàng hồi Lâm Gia, ai đều có thể thấy nàng đáy mắt không tha, nàng luyến tiếc Tiểu Từ tô, càng luyến tiếc mới vừa thích thượng Tiểu ngoan bảo, nhưng Lâm Vĩnh Thành muốn mang nàng đi, nàng không có biện pháp lưu lại a Lâm Gia Lâm lão đầu đã đợi thật lâu, rốt cuộc chờ đến Lâm Vĩnh Thành lại đây, hắn thuốc lá sợi cũng không chịu, lập tức đứng lên, lão Tam tới, ân, đi ngươi trong phòng nói đi. Lâm Vĩnh Thành đối hắn gật gật đầu, đem tiểu liễu diệp đặt ở trong viện chính hắn dẫn đầu đi hướng Lâm Lão đầu nhà ở. Vào nhà sau, hai người riêng chọn cái ly cửa sổ xa góc. Lâm Lão đầu ngón tay cái cùng ngón trỏ ninh hai hạ, làm cái đếm tiền động tác. Rời tay, Lâm Vĩnh Thành nói xong, lại bổ sung một câu thật vất vả tìm được người mua ta khuyên can mãi mới đem giá cả nói đến 400 khối. Còn lại, khiến cho Lâm Lão đầu não bổ đi. Có thể ra tay liền hảo bị ép giá cũng là không có biện pháp xử Lâm lão đầu nháy mắt an tâm, hắn lại hỏi công tác sự, sẽ không có biến cố đi. Công tác bên kia nói thỏa, mặt khác 400 khối đâu, người từ từ ta đi lấy. Lâm lão đầu đã sớm đem tiền chuẩn bị tốt, chỉ chờ Lâm Vĩnh Thành tới cửa tới lấy, hắn từ đầu giường chiếu hạ lấy ra cái sám xịt bố bao, trực tiếp đưa tới Lâm Vĩnh Thành trên tay. Người đếm đếm tổng cộng 400 đồng tiền. Linh tinh vụn vật tiền, lớn nhất mặt giá trị 10 khối, nhỏ nhất mặt giá trị 5 mao cũng không biết hắn là thật sự đào rỗng của cải, vẫn là ở mượn cơ hội khóc than. Lâm Vĩnh Thành chỉ đương không nhìn thấy hắn ám chỉ, nói đếm tiền liền đếm tiền, còn số thật sự cẩn thận. Số xong lúc sau, hắn không muốn lâm lão đầu bố bao tùy ý mà đem 400 đồng tiền cất vào trong túi, lại nói câu, không sai, là 400 khối. Lâm lão đầu có điểm thất vọng, ai của cải đều đào rỗng. Lâm Vĩnh Thành không nói hai lời, từ trong túi đem kia 400 khối móc ra tới đặt lên bàn, xoay người muốn đi người, Lâm lão đầu lại tức lại cấp một phen giữ chặt hắn. "Ngươi này xu tính tình, ta chính là cùng ngươi nói một câu trong nhà tình huống, lại không tìm ngươi đòi tiền. Tiền đều giao cho ngươi trong tay, ngươi gấp cái gì?" À Lâm Vĩnh Thành lạnh lùng cười, không có đáp lời. Lâm lão đầu trên mặt lại không nhịn được cầm lấy kia 400 khối nhét vào trong tay hắn. Này tiền ngươi thu hào, công tác sự tình khi nào có thể định ra tới. Chồng vội gạt vội lúc sau đi. Chồng vội gạt vội loại này thời điểm nhất khiến người mệt mỏi, sao có thể làm Lâm Vĩnh gia cùng Lâm Vĩnh nghiệp nhẹ nhàng tránh thoát đi. Cần thiết làm cho bọn họ xuống đất làm việc. Lâm Vĩnh thành không đơn thuần chỉ là là hố cha, hố khởi hai cái thân ca ca tới, hắn cũng không chút nào nương tay. Hành chúng ta đây chờ ngươi tin tức. Có xác thực tin tức lâm lão đầu trong lòng liền yên ổn, cũng không sợ trong nhà kia hai cái náo loạn cuối cùng, hắn lại sợ lâm vĩnh thành cho hắn chuyện xấu. Mặt khác 400 khối, đối ngoại liền nói ta tìm ngươi mượn. Lần trước ta không cùng ngươi so đo, ngươi đừng lại cho ta chọn sự. Lại chỉnh xảy ra chuyện nói, ngươi người một nhà cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta chọn chuyện gì, ngay từ đầu chính là các ngươi không an phận, không nên có niệm thường tốt nhất có khác chỉ cần các ngươi không nhớ thương đến ta trên đầu, ta mặc kệ các ngươi." Lâm Vĩnh Thành đem tiền xuỷ đến trong túi, một phút cũng không nghĩ nhiều ngốc. "Ta đi rồi, Lâm lão đầu lại bị khí tới rồi. Ngươi cái tiểu súc sinh." Lâm Vĩnh Thành một chân mới vừa bước ra môn, liền nghe thấy câu tiếng mắng. Hắn quay đầu lại, hướng Lâm lão đầu cười, còn hào phóng thừa nhận. "Ngươi nói không sai, ta là cái tiểu súc sinh, lão súc sinh sinh tiểu súc sinh." Lâm lão đầu bị nghẹn một chút tức khắc nói không ra lời. Lão sốc sinh, ngươi vừa lòng sao? Lâm Vĩnh Thành lại hỏi, lão sốc sinh không hài lòng nói ta lại kêu hai câu. ngươi nói a muốn hay không ta lại kêu kêu. Người cấp lão tử lăn, lâm lão đầu cười dày dơm liền tạp qua đi. Về đến nhà, lâm Vĩnh Thành đem 400 khối toàn bộ giao cho bạch cập còn đắc ý mà dơ lên mày. Có thể từ lão nhân trong tay moi ra 400 khối ta có điểm phiêu. Đừng phiêu, đây là cấp tiểu ngoan bảo tích góp tiền. Bài cập cũng không số ấn mặt giá trị đem tiền phân hào, lại thu vào trong ngăn tủ khóa kỹ cuối cùng ghi tạc vở thượng. Sở hữu của cải đều ở trên vở nhớ kỹ. Hôm nay lại nhiều 400 khối, này 400 khối là đơn độc ghi tạc một trang giấy thượng, mặt trên viết tiểu bài quả đại danh, đệ nhất số tiền chính là 400 khối cự khoản. Tiểu bài quả còn sẽ không đi đường nói chuyện, đã là cái tiểu phú bà. Lâm Vĩnh Thành hỏi, không phải nói tốt cấp tiểu khuê nữ mua dinh dưỡng phẩm sao? Mua dinh dưỡng khẩu là chúng ta đương cha mẹ sự. Như thế nào, người không muốn bỏ tiền cấp ngoan bảo mua dinh dưỡng phẩm. Bài cập nói thay đổi liền thay đổi. Phía trước nói đến hảo hảo, 100 khối cầm đi mua công tác dư lại 300 mua dinh dưỡng phẩm. Tiền vừa đến nàng trong tay, nàng liền thay đổi chủ ý còn không được Lâm Vĩnh Thành có ý kiến. Ta đương nhiên nguyện ý. Lâm Vĩnh Thành giơ lên đôi tay đầu hàng. Cấp tiểu khuê nữ mua dinh dưỡng phẩm là ta thuộc bổn phận việc là ta nên làm sự. Làm một cái ba ba, đừng nói cho nàng mua dinh dưỡng phẩm, chẳng sợ nàng thưởng uống ta huyết ăn ta thịt ta cũng sẽ hai tay dâng lên. Mua công tác 100 đồng tiền ai đào, nên làm ta đào, khẳng định không thể động tiểu khuê nữ tiền riêng. Biểu hiện không tồi, ngươi là cái hảo ba ba, chờ ngoan bảo trưởng thành, ta sẽ nói cho nàng, này bút tiền riêng ngươi cũng ra lực. Bài cập sốt cuộc vừa lòng, không tức phụ ngươi ra lực càng nhiều, 400 khối là ngươi trước để. Hống xong lão bà, Lâm Vĩnh Thành lại nghĩ tới tiểu tử tô. Tiểu khuê nữ có tiền riêng, muốn hay không cấp đại khuê nữ cũng tích góp điểm. Còn không có lớn lên thân tì muội bần phú tranh lệch quá lớn không tốt. Về sau rồi nói sau, loại này đưa tới cửa hố tiền cơ hội không nhiều lắm. Kia về sau lại xem đi. Tiểu Bạch quả còn không thể tự do hoạt động, đầu nhỏ đã suy nghĩ 400 khối cực khoản nên xài như thế nào, làm một con cá, nàng đối tiền tài không có gì khái niệm, nhưng chỉ cần ngẫm lại Lâm lão thái bị 400 khối dọa tới tay chân nhũn ra, liền biết không phải một bút số lượng nhỏ. Cho nên đâu tiểu phú bà nên xài như thế nào tiền? Suy nghĩ nửa giờ, đầu nhỏ đều mau tưởng phá, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Nguyên nhân là đồ nhà quê cá mặn không tốn trả tiền, nhìn thấy tiền số lần không vượt qua 5 lần, nàng không biết giá hàng, cũng không biết 400 đồng tiền sức mua. Vậy dối rắm, ai, nguyên lai tiêu tiền cũng là loại phiền não. Tiểu bạch quả vẫn luôn phiền não đến chồng vội gạt vội, bài gặp ở huyện Thành chuẩn bị chiến tranh khảo thí, Lâm Vĩnh Thành một người dẫm lên xe đạp đã trở lại, về nhà cấp nhạc mẫu hỗ trợ. Mỗi năm một lần chồng vội gạt vội là nông thôn bận rộn nhất thời tiết mỗi người đều phải làm việc lâm Vĩnh Thành riêng trở về thì Lý Thu Dung làm việc nàng liền không cần xuống đất đưa tới một chúng thôn dân hâm mộ nhìn xem nhà người khác con rể, so thân Nhi Tử còn hiếu thuận. Liền có không ít đương Nhi Tử người ai mắng, đều bị nhà mình cha mẹ nhìn không thuận mắt. Khó nhất kham, đương số lâm lão đầu cùng lâm lão thái. Thân Nhi Tử trở về không giúp bọn hắn làm việc quang biết đối nhạc mẫu tận hiếu, này không phải cố ý làm người cười nhạo bọn họ sao. Hai vợ chồng già trong lòng lại nghẹn một hơi. Nếu không phải chồng vội gặt vội loại này đại nhật tử không thể xin nghỉ, lâm lão đầu lại thường trang bệnh. Chỉ có thể ở trong lòng mắng lâm Vĩnh Thành bất hiếu tử, đứa con trai này tính bạch sinh. Có lâm Vĩnh Thành hỗ trợ làm việc Lý Thu Dung liền đi giúp bạch thuật, hắn là đội thượng sách cước đại phu, việc nhà nông không cần hắn làm nhưng cũng không thể nhàn dỗi. Bạch thuật nấu hai đại nồi tiêu thự trà lạnh còn tự mình chọn đến bờ ruộng thưởng. Lý Thu Dung cầm hai cái gáo cùng bạch thuật cùng nhau đưa trà lạnh, một cái gáo ở thùng múc trà lạnh, một cái khác gáo cho người khác uống nước dùng, nhưng rất nhiều người mang ống trúc ấm nước không dùng được gáo. Bọn họ muốn đỉnh mặt trời chói trang nơi nơi đi cũng không có phương tiện mang theo hai cái tiểu hài tử càng sợ phơi thương các nàng, làm các nàng tiểu tỷ mụi hai dưới tàng cây chơi. Đương nhiên, không riêng gì các nàng hai cách có tiểu Liễu Diệp cùng các nàng ngốc tại cùng nhau, lại có hơn mấy tuổi Lâm Thanh Mi ở bên cạnh chăm sóc một chút, mấy cái tiểu cô nương đều không phải bướng bình tính tình, Lý Lâm Vĩnh Thành cũng mới 20 mét khoảng cách lý Thu Dung còn tính yên tâm. Dưới tàng cây phô rừng cũ chiếu tiểu Bạch Quả nằm ở trên chiếu. Tiểu Tử Tô cùng hai cái tiểu đồng bọn ở chơi pha lê đạn châu, các nàng cũng sẽ không quá phức tạp chơi pháp, chỉ biết một người đầy một chút, ai hạt châu bị đụng tới ai liền thua. Tiểu Bạch quả nghe xong thẳng phạm buồn ngủ, pha lê đạn Châu có cái gì hào ngoạn, còn không bằng cùng nàng cá mặn nằm đâu, nhưng bên cạnh ba cái tiểu cô nương hứng thú bừng bừng, chơi đến đặc biệt nghiêm túc. Cái này làm cho tiểu cá mặn thập phần lo lắng chính mình tương lai, nàng hiện tại sẽ không chạy sẽ không nói, chỉ cần nằm liền hảo tiểu tử tô cũng sẽ không cưỡng cầu nàng bồi nàng chơi. Chờ về sau nàng sẽ chạy tiểu tử tô mỗi ngày làm nàng chơi này đó trò chơi nhỏ làm sao bây giờ. Liền ở tiểu tử tô chơi đến chính hăng say thời điểm, cách đó không xa lâm vĩnh thành vẫy vẫy tay, hướng về phía bên này hô tử tô, đem ba bà ấm nước lấy lại đây. Hắn ấm nước giao cho tiểu tử tô bảo quản. Bên kia một kêu tiểu tử tô buông xuống đạn châu còn không quên công đạo Các người không thể trộm chơi, nhất định phải chờ ta, ta thực mau trở về tới. Chúng ta chờ ngươi, ân cùng nhau chơi. Tiểu liễu diệp cùng lâm thanh mi sảng khoái mà đáp ứng rồi. Nhìn thấy tiểu tử tô cũng không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài, chủ mưu đã lâu tiểu liễu diệp suốt cuộc nhịn không được nàng hướng tiểu bạch quả dò ra tội ác tay. Tiểu bạch quả lập tức mở to hai mắt nhìn, sao mà, thì thì tiểu đồng bọn muốn đánh nàng. Tiểu liễu diệp phòng bị tiểu tử tô quay đầu lại, bên kia rơi xuống tay phùng trụ tiểu bạch quả mặt động tác cực nhanh mà ở trên mặt nàng hôn một cái, lại ngồi trở lại tới làm bộ không có việc gì phát sinh. Nàng động tác quá nhanh, bị thân xong rồi tiểu bạch quả còn không có phản ứng lại đây. Lâm thanh mi nao nao, ngươi, tiểu liễu diệp có tật giật mình lại càng muốn hư chương thanh thế, nàng so lâm thanh mi còn muốn lớn tiếng. Ta không có, ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Hành bá, ngươi không có. Lâm thanh mi gật gật đầu, nàng cảnh giác mà xem xét mắt đi xa tiểu tử tô cũng nhanh chóng cúi người, hôn hạ tiểu bạch quả mặt. Tiểu bạch quả bị thân ngốc, tiểu tử tô, ngươi dẫn sói vào nhà ngươi biết không? Ngươi đem các nàng trở thành tiểu đồng bọn, các nàng trốn tránh ngươi trộm thân ngươi muội muội. Trường 21, Tiểu Liễu Diệp thấy toàn bộ hành trình, nàng khiếp sợ mà nhìn Lâm Thanh Ni, Lâm Thanh Ni so nàng cùng Tiểu Tử Tô Đại Tam Tuổi ở Tiểu Hài Tử trong mắt Đại Tam Tuổi chính là so các nàng lớn hơn nhiều, nàng còn tưởng rằng cái này đại các nàng rất nhiều Thanh Ni tỷ tỷ là cái thực ổn trọng Đại Hài Tử. Kết quả không nghĩ tới nàng là loại người này. Lâm Thanh Ni ngồi trở về, một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Vẫn là tiểu liễu diệp trước không nín được Lâm Thanh Nhi là cái đại hài tử, nhưng là các nàng có cộng đồng bí mật quan hệ gần đây rất nhiều, xem như người một nhà. Nàng lại xem xét mắt đi xa tiểu tử tô. Tiểu tử tô đã tới rồi Lâm Vĩnh Thành trước mặt, nàng đem ấm nước giao cho Lâm Vĩnh Thành trong tay, còn quay đầu lại nhìn các nàng bên này, một bộ sở các nàng cõng nàng trộm chơi bộ dáng Còn hảo tiểu tử tô chỉ là đề phòng các nàng trộm chơi, không có đề phòng các nàng thân tiểu ngoan bảo. Tiểu liễu diệp mặc danh mà nhẹ nhàng thở ra nàng hướng tiểu tử tô vẫy vẫy tay nhỏ làm nàng không cần lo lắng sẽ không cõng nàng trộn chơi tiểu bạch quả đột nhiên vô pháp nhìn thẳng phía trước nàng tổng cảm thấy tiểu liễu diệp có điểm ngây ngốc không có nhà mình tỉ tỉ như vậy thông minh hiện tại xem ra nhân gia không phải ngốc chỉ là mặt ngoài ngốc thật khờ có thể trộn thân nhân gia muội muội thân song còn có thể cùng tiểu tử tô chào hỏi là nàng nhìn lầm an tiểu tử tô tâm tiểu liễu diệp lại ngắm mắt lâm thanh ni Nàng nhỏ giọng hỏi thanh ni tỉ tỉ ngoan bảo mặt có phải hay không điểm điểm. Ta thân đến quá nhanh còn không có nếm ra tới. Người nếm tới rồi sao? Sợ tiểu tử tô quay đầu lại cho nên nàng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái liền lùi về tới. Ha! Người cũng cho rằng ngoan bảo mặt sẽ là ngọt. Lâm thanh ni bị nàng hỏi đến sừng sốt sừng sốt. Ta cũng thân thật sự mau còn không có nếm ra tới như vậy a tiểu liễu diệp trong lòng còn có một tí xíu tiểu thất vọng nàng còn tưởng rằng lâm thanh ni sẽ biết chúng ta đây lần sau lại thân một chút lâm thanh ni cùng nàng liếc nhau dùng sức gật gật đầu hảo lần sau lại thân ngươi không thể cõng ta một người thân chúng ta là một đám vân chúng ta là một đám hai cái lòng muông dạ thú tiểu khả ái làm cho tiểu bạch quả mặt đã thương lượng hảo tiếp theo đương sự tiểu bạch quả ánh mắt dại ra có loại dự cảm bất hảo đáng thương ngốc tì tì nha chỉ có nàng cái gì cũng không biết chờ tiểu tử tô ôm ấm nước trở về tiểu bạch quả ở nơi đó a nàng tưởng nói cho tiểu tử tô người kia hai cái tiểu đồng bọn một chút đều không đáng tin cậy ngươi mau đổi bằng hữu đi đừng cùng các nàng chơi các nàng không phải người tốt tiểu tử tô lại hiểu sai ý ngoan bảo đang nói chuyện với ta nàng chạy nhanh ném xuống ấm nước cười đến cùng cái ngốc nữ giống nhau ghé vào tiểu bạch quả trước mặt ngoan bảo mau kêu tì tì Tiểu Liễu Diệp cùng Lâm Thanh Nhi cũng thấu lại đây. Ngoan Bảo có thể nói sao? Sẽ không nói. Sẽ a a. Ta không nghĩ chơi đạn châu. Ta tưởng giáo Ngoan Bảo nói chuyện. Ta cũng không nghĩ chơi. Đạn châu có cái gì hào ngoạn? Có Ngoan Bảo hảo chơi sao? Nàng trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ trên người còn có cầu nghe biết thực ngọt mùi sữa các nàng đều thực thích. Ba cái tiểu cô nương bỏ xuống pha lê đạn châu, vây quanh tiểu Bạch Quả díu rít nói cái không ngừng, hơn nữa các nàng ba người ý kiến không thống nhất, một cái muốn dạy nàng kêu tỉ tỉ, một cái muốn dạy nàng nói đường đường, một cái khác muốn dạy nàng nói cơm cơm, tóm lại ba người các giáo các. Tiểu Bạch Quả đầu đều lớn, a ui, các ngươi ba cái cấp ca ca thu liễm một chút, đừng khi dễ ca ca sẽ không nói. Chờ nàng có thể nói, nhất định phải nói cho tiểu tử tô chính mình bị trộm thân sự, làm tiểu tử tô đề phòng các nàng, đừng lại cho các nàng chế tạo cơ hội. Bên kia, bạch thuật chọn hai thùng trà lạnh ở một bên bờ ruộng thưởng. Có mấy cái thôn dân vây quanh lại đây, một đám trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Năm nay trong đất được mùa tuy rằng lương thực còn không có thu đi lên, chỉ xem một đám nặng chịu bông lúa liền biết là cái được mùa năm trên mặt đều mang theo vui mừng. Vất vả bạch đại phu, đại trời nóng nơi nơi đưa trà lạnh. Ta không mang ấm nước lấy gáo đi. Lý Thu Dung cho bọn hắn mốc trà lạnh. Bạch Thuật cũng cười cùng bọn họ chào hỏi. So với trong đất làm việc người, hắn nhưng thật ra không vất vả. Các ngươi càng vất vả. Phía trước vài người mốc xong trà lạnh, lại một người lên đây. Lý Thu Dung dương mắt liếc mắt một cái, lại là lâm lão đầu, nàng lập tức bắt tay rụt trở về. Lâm lão đầu trên vai treo điều phá khăn lông. Hắn lao mồ hôi, gào lên, này trà lạnh người trong thôn người đều có phân, dựa vào cái gì chẳng phân biệt cho ta. Không cần Lý Thu Dung mở miệng, ở bên cạnh uống trà lạnh hoa quế thầm chức bốc hỏa, nàng so lâm lão đầu còn gào đến lớn tiếng, người ở chỗ này quỷ gọi là gì? Trà lạnh là bạch đại phu chính mình ngao, dược liệu là hắn ra, nấu trà lạnh thủy là hắn chọn, liền thiêu củi đều là chính hắn nhặt. Hiện tại lại là hắn tự mình chọn lại đây, ngươi ra tiền vẫn là suất lực nhân gia không nghĩ cho người uống, người đâu ra như vậy đại ý kiến. Lâm lão đầu mặt một trận thanh một trận bạch, muốn ngươi một nữ nhân tại đây nhiều chuyện, biết cái này trà lạnh uống không thượng, hắn xách theo ống trúc liền đi rồi còn đang mắng mắng liệt liệt. Nữ nhân làm sao vậy? Ngươi không phải nữ nhân sinh, ngươi là từ cục đá phùng nhảy ra tới. Hoa quế thẩm đối với hắn bóng dáng liền phỉ nhổ. Lâm lão đầu nghe được lại không dỗi trở về. Hoa Quế Thẩm là thượng Lâm đại đội cãi nhau một phen hào thủ cùng người cãi nhau trước nay không có thua quá, Lâm lão đầu nơi nào là nàng đối thủ. Cũng không có đem nàng để vào mắt, hắn cho rằng Lâm Vĩnh thành nguyện ý cấp hai cái ca ca tìm công tác liền đại biểu hắn trong lòng còn nhớ bọn họ lão Lâm gia bạch thuật hai vợ chồng cũng không dám cho hắn sắc mặt xem. Kết quả a này hai vợ chồng liền không phải thứ tốt. Vì vào chính mình có điểm văn hóa, liền xem thường người khác. Còn có hoa quế thầm cùng bên cạnh mấy cái chế diễu, này đó có mắt không trong cầu đồ vật, bọn họ hiện tại phùng bạch thuật một nhà quá chút thiên, chờ nhà hắn khác hai cái nhi tử cũng vào thành công tác, bọn họ lại quay đầu tới phùng hắn, hắn còn không nghĩ để ý đến bọn họ. Lâm lão đầu tự tin đến từ hai cái sắp vào thành công tác nhi tử. Mắng một trận, hắn trong lòng lại thoải mái. Đúng vậy, hắn lập tức lại có hai cái ăn lương thực hàng hóa nhi tử. Hắn tổng cộng có ba cái nhi tử, ba cái nhi tử đều là ăn lương thực hàng hóa, thượng lâm đại đội ai có hắn lợi hại. Liên tính lâm trường tiến thân là đại đội trưởng cũng không được bồi dưỡng không ra ba cái công nhân nhi tử. Lâm lão đầu lại khoe khoang thượng hoa quế thẩm rỗi song lâm lão đầu, nàng không phải cái không đầu óc hạt dỗi người. Ở trong thôn, đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ không thể đắc tội, xếp hạng phía sau bọn họ chính là bạch thuật, ai không cái đau đầu nhức óc thời điểm. Ai không được cầu đến hắn trên đầu. Có cơ hội lấy lòng bạch đại phu, hoa quế thầm chủ động đương cái này chim đầu đàn Lâm lão đầu đi rồi, hoa quế thầm lại quay đầu đối Lý Thu Dung nói Nhà bọn họ không làm nhân sự, liền thân nhi tử đều chịu không nổi bọn họ chính mình trong lòng còn không có điểm số Muốn ta nói, này trà lạnh liền không nên cho bọn hắn ra người uống Cho bọn hắn uống lên cũng không điểm lương tâm Hoa quế tầu tử nói chính là Lý Thu Dung cười gật gật đầu lại nói này trà lạnh là không thể phân cho bọn họ một nhà đào không phải vì tư oán ta sợ bọn họ chính mình thân thể xảy ra vấn đề lại cắn ngược lại một cái nói chúng ta đầu cộng độc cái này tội danh quá lớn vừa nghe lời này hoa quế thầm lập tức giơ ngón tay cái lên đúng vậy là đạo lý này mà kệ có phải hay không vì tư oán không cho bọn họ uống là được rồi cắn ngược lại một cái sự lâm gia lại không phải không trải qua nhớ trước đây xé rách ra mặt thời điểm không phải nháo quá vừa ra sao Nhà bọn họ tôn từ còn tuổi nhỏ liền tâm đi ác độc đẩy ngã mang thai thầm thầm, làm hại nhân gia không thể tái sinh, hài tử thân thể cũng suy yếu, bọn họ không những không có nửa điểm xin lỗi, lâm lão thai còn cắn ngược lại một cái quái bạch cập không thể sinh dục lại chú nhân gia hài tử dưỡng không lớn. Loại này thù là phải nhớ cả đời. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào, lý thu dung đời này đều không muốn cùng lâm lão đầu bọn họ nét một bên, nếu xé rách liền không thể cho bọn hắn rán lên tới cơ hội. Nếu không, đi nơi nào tìm cái thứ hai sẽ mở cơ hội Bạch thuật cùng Lý Thu Dung lại thay đổi cái địa phương phân trà lạnh Lâm Vĩnh gia hai vợ chồng cũng bị khác nhau đối đãi Lâm Vĩnh nghiệp hai vợ chồng đãi ngộ liền tốt hơn nhiều rồi Gần nhất bọn họ không có làm cái gì ghê tởm sự Thứ hai, Lâm Vĩnh nghiệp thấy bọn họ luôn là khách khách khí khí mà kêu Bạch thuốc kêu tím Rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người Nhân gia không có ác ý, bọn họ cũng không đến mức đi nhầm vào Mặt khác tiểu liễu diệp cùng tiểu tử tô là bạn chơi cùng, gần nhất thường xuyên cùng nhau chơi. Hải tử đều là hảo hải tử, không thể vì đại nhân mâu thuẫn cưỡng chế hải tử không được với ai chơi. Nhìn theo bạch thuật cùng Lý Thu Dung rời đi, Lâm Vĩnh ra oán hận mà nghiến răng nghiến lợi. Còn đối Lâm Vĩnh nghiệp một trận oán trách, lão nhị, ngươi cũng quá không có cốt khí. Một chút trà lạnh liền đem ngươi thu mua, một ngụm một cái bài thuốc cùng tím, ngươi đối ta cha mẹ cũng chưa như vậy thân thiết quá. Nói như vậy, ngươi rất có cốt khí. Ngươi có cốt khí cũng đừng thấu đi lên a. Giống ngươi loại này chủ động dán lên đi, nhân gia không muốn phân cho ngươi, kia mới kêu không cốt khí. Lâm Vĩnh Nghiệp không đem Lâm Vĩnh gia ác ý để ở trong lòng, hắn hiện tại nhất xem thường Lâm Vĩnh gia. Lâm Vĩnh gia mặt đột nhiên liền tái rồi, hắn có loại cùng Lâm lão đầu cùng khoản tự tin, tự cho là lập tức liền phải vào thành công tác, có thể cao nhân nhất đẳng, kết quả Lý Thu Dung nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn kiều tay hướng ra phía ngoài quài khó trách cha mẹ từ nhỏ liền chứa mắt ngươi một câu liền chọc tới rồi lâm vĩnh nghiệp chỗ đau bị cha mẹ khác nhau đối đãi nhiều năm như vậy cái kia bị thiên vị còn lấy việc này kích thích hắn hắn lửa giận lập tức liền thiêu lên hắn âm trầm trầm mà cười lộ ra một hàm răng trắng cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi đừng lại chiêu chọc ta lão tử trước kia nguyện ý nhẫn ngươi hiện tại không muốn lại đến lão tử trước mặt chọn sự lão tử làm ngươi nhận thức một chút một cái khác lão tam một cái khác lão tam chính là trói lợi uy hiếp lâm vĩnh gia lâm vĩnh thành có thể cho hắn khai gáo lâm vĩnh nghiệp cũng có thể làm được liền xem hắn nhẫn đến khi nào nguyện ý nhẫn ngươi thời điểm ngươi là ta đại ca không muốn nhẫn ngươi ngươi liền thí đều không phải ngươi cho rằng ngươi là lão tam lâm vĩnh gia một khuôn mặt bị khí đỏ cũng không cam lòng yếu thế ta đánh không lại lão tam còn thu thập không được ngươi ngươi có thể thử xem Lâm Vĩnh nghiệp uống lên trà lạnh bị phơi nửa ngày khô nóng cũng bị xua tan vài phần, lại cười nói, đem lão tử chọc nóng này, chờ chúng ta vào thành sau lại xem, cùng lắm thì ta cả đời hoa ở Thượng Lâm Đại Đội ta cũng đem ngươi kéo trở về. Lâm Vĩnh gia đột nhiên liền túng, ở Thượng Lâm Đại Đội đánh một trận không có việc gì, trở về sau vào thành công tác đi làm thời điểm tìm hắn đánh một trận, bảo đảm hai cái người cùng nhau bị khai trừ. Lâm Vĩnh gia biết hắn chỗ đau, hắn cũng biết Lâm Vĩnh gia sợ nhất cái gì. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đem hắn chọc nóng này, chỉ có lâm vĩnh ra xin tha phân. Không hổ là thân huynh đệ, lẫn nhau thọc sao nhỏ bản lĩnh tuyệt không phải người ngoài có thể so sánh. Toàn bộ thượng lâm đại đội đồng tâm hiệp lực tân thu lúa sớm rốt cuộc nhập thương, lúc sau lại là cày ruộng loại lúa mùa bận bận rộn rộn, mỗi người đều mệt đến quá sức. Chỉ có tiểu Hải tử vui vui vẻ vẻ mà chơi một trận. Vội xong rồi chồng vội gạt vội, Lâm Vĩnh Thành liền thực hiện hứa hẹn giúp Lâm Vĩnh ra cùng Lâm Vĩnh nghiệp tìm công tác sự tình rốt cuộc định rồi xuống dưới, lần này liền dẫn bọn hắn vào thành. Ở bọn họ vào thành trước một ngày, Lâm lão đầu nhịn không được đi ra ngoài khoe ra. Gần nhất mấy tháng, bọn họ một nhà không thiếu bị người chê cười, rốt cuộc tới rồi dương mi thổ khí lúc hắn có thể nghẹn đến mức trụ vậy không phải hắn. Lâm lão đầu đi ra ngoài khoe ra một vòng. Khoe ra xong còn không tính, lại mang theo Lâm Vĩnh ra cùng Lâm Vĩnh nghiệp đi cho hắn cha viếng mồ mà. Cùng người sống khoe ra xong, lại qua đời giả trước mặt khoe ra. Đem một phần cỏ dại rửa sạch xong, lại cùng hắn cha khoe ra chính mình nhiều có bản lĩnh, sinh ba cái nhi tử, ba cái nhi tử đều thành công nhân, so với hắn cha năng lực nhiều. Rốt cuộc hắn cha sinh mấy cái nhi tử không một cái có hắn tiền đồ có thể bồi dưỡng ra ba cái công nhân nhi tử. Lúc sau, lại đã bái mấy khác tổ tông. Thượng lâm đại đội đã nổ tung trào, lâm vĩnh thành được công nhận thượng lâm đại đội nhất tiền đồ hậu sinh tử chính hắn có bản lĩnh ở bên ngoài cũng ăn được khai tháng trước mới đem hắn tức phụ đưa vào trong thành. Lúc này mới bao lâu, lại đem hai cái huynh đệ nâng dậy tới, rất nhiều người đều ngồi không yên, liền đại đội trưởng cũng không nín được, hắn ninh mày ở nhà mình trong viện xoay nửa giờ. Vì như từ tiền đồ, vẫn là nhà mình mặt già, lấy cái rổ trang 20 cái trứng gà, do dự trong chốc lát lại từ trong ngăn tủ đếm 200 đồng tiền đè ở trứng gà phía dưới. Lâm trường tiến sống này đem số tuổi, còn ở thượng Lâm đại trường đương nhiều năm đại đội trưởng không phải cái loại này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người. Lâm Vĩnh Thành hỗ trợ Lâm Vĩnh gia cùng Lâm Vĩnh nghiệp tìm công tác tiêu hao chính là chính hắn nhân tình, nhân tình loại đồ vật này đều là càng dùng càng mỏng, còn không riêng gì nhân tình, đi quan hệ tặng lễ cũng là át không thể thiếu Lâm Vĩnh gia cùng Lâm Vĩnh nghiệp là hắn nhà mình huynh đệ, sau lưng có hay không cấp chỗ tốt, không phải Lâm Trường tiến chuyện nên quan tâm, nhưng hắn tưởng cầu Lâm Vĩnh thành hỗ trợ, khẳng định muốn xuất ra chính mình thành ý. Giống bọn họ loại này cả đời trên mặt đất làm việc người cho dù có điểm của cải cũng chỉ là ở nông thôn quá đến hảo một chút tưởng vào thành công tác cơ hồ không có khả năng. Liền tính người có tiền tưởng cho người ta tặng lễ còn tìm không đến phương pháp. Kẻ lừa đảo nhưng thật ra có thể tìm được. Nên chính mình đào tiền, không thể hàm hồ. Lâm Trường Tiến tự mình sát rổ gõ vang lên bạch ra đại môn. Cái này buổi chiều, Lâm Vĩnh Thành đã tiếp đãi vài sóng tới cửa cầu người của hắn. Hố Lâm lão đầu, hắn yên tâm thoải mái. Hố vô tội người ngoài hắn làm không được, nhưng lại không thể nói cho hai cái ca ca tìm công tác là hố người. Hiện tại cho bọn họ đưa người thành phố hy vọng, đến cuối năm công tác ngâm nước nóng, trời biết Lâm lão đầu sẽ có bao nhiêu thuyệt vọng, Lâm Vĩnh Thành cũng tưởng tượng không ra. Nhìn thấy lâm trường tiến, hắn khách khách khí khí mà đem người ngânh tiến nhà chính. Tiến bộ thúc tiến vào nói đi, cho hắn dọn ghế, lại cho hắn đồ chén trà lạnh. Không đợi lâm trường tiến hỏi, lâm vĩnh thành chủ động nói tiến bộ thúc không cần nóng vội. Ta cấp lâm vĩnh ra bọn họ công tác là cái lâm thời công, có thể hay không lâu dài làm đi xuống, muốn xem bọn họ bản lĩnh, còn muốn xem nhân gia muốn hay không bọn họ làm đi xuống. Lâm Trường Tiến là cái người thông minh, vừa nghe lời này, liền minh bạch cái gì? Lâm thời công là không bảo hiểm, chuyển chính thức sau mới có thể lưu tại trong thành, mới là người thành phố. Nếu không thể chuyển chính thức cũng chỉ là so với bọn hắn trồng trọt cường như vậy một chút. Chuyển chính thức muốn bao lâu thời gian? Lâm Trường Tiến hỏi, ta cũng nói không rõ, bên kia không về ta quản chỉ có bảo vệ khoa cùng vận chuyển đội ta có thể nói thượng lời nói lâm vĩnh gia bọn họ là trang xe bên kia làm việc làm đều là cu li không thể so ở nông thôn trồng trọt nhẹ nhàng hơn nữa kia sống cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng liền tính không có gì kỹ thuật hàm lượng lâm vĩnh thành không quá nhìn chúng nhưng ở người khác trong mắt cũng là cao không thể phàn tưởng cầu cũng cầu không đến chuyện tốt nói câu không dễ nghe chính là người no không biết người đói khổ lâm trường tiến lắc lắc đầu thở dài nói ngươi không hiểu Lâm Vĩnh Thành nói Tiến bộ thuốc cũng đừng nóng vội. Nếu có cơ hội ta có thể giáo giáo Vĩnh Lương ca khai máy kéo. Đó là cái kỹ thuật sống, học xong không lo không cơm ăn. Lâm Trường Tiến có đứa con trai kêu Lâm Vĩnh Lương, Đại Lâm Vĩnh Thành hai tuổi, hai người khi còn nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi, học tiểu học thời điểm vẫn là đồng học chỉ là đối phương đọc sách phương diện không thông suốt, không đọc mấy năm sẽ không chịu đi trường học nhưng bọn hắn quan hệ còn tính không tồi. Sau lại bộ đội người tới huyện Thành Trương Binh, Lâm Vĩnh Thành ở huyện Thành đọc sách đối huyện Thành tương đối quen thuộc Lâm Vĩnh Lương không đi qua vài lần huyện Thành có chút khiếp đảm riêng tìm Lâm Vĩnh Thành bồi hắn cùng đi, kết quả Lâm Vĩnh Thành tuyển thượng chính hắn thành bồi chạy. Hai người chi gian tranh lệch cũng càng lúc càng lớn, hiện tại liêu không đến cùng đi. Có thể giúp được một phen khi còn nhỏ tiểu đồng bọn, Lâm Vĩnh Thành vẫn là nguyện ý kéo hắn một phen. Giáo Vĩnh Lương máy kéo, Lâm Trường Tiến nháy mắt tâm động Lại cân nhắc một chút Lâm Vĩnh Thành phía trước nói, Lâm thời công tùy thời có bị khai trừ khả năng, hơi chút đắc tội cá nhân liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Nhưng nếu có kỹ thuật liền không lo ăn cơm, hắn còn không yên tâm hỏi, ngươi thật sự nguyện ý giáo Vĩnh Lương khai máy kéo. Khai máy kéo không khó, Vĩnh Lương ca lại là cái cẩn thận người, một ngày là có thể học được. Chỉ cần hắn lại cẩn thận một chút không cần quá phiêu trên cơ bản không thành vấn đề. Nói tới đây, Lâm Vĩnh Thành lại đốn hạ. Vấn đề là chúng ta phải có máy kéo, không có máy kéo, hắn tưởng giáo cũng không điều kiện. Máy kéo sự thuốc tới nghĩ cách, Lâm Trường Tiến kho nén kích động miệng đầy liền đáp ứng rồi, lại nói chính là thời gian thượng yêu cầu ngươi phối hợp một chút. Công xã liền có một chiếc máy kéo, năm nay lúa sớm còn không có giao lương, muốn mượn công xã máy kéo vừa lúc có có sẵn danh mục nhất định có thể mượn đến. Suy xét đến dạy học thời gian yêu cầu một ngày, bọn họ giao lương thời gian có thể sau này bài chờ khác đại đội giao xong thuế lương, không ai lại mượn, bọn họ lại đi mượn. bất quá ngắn ngủn thời gian, lâm trường tiến đã thấy nhi tử đánh nhịp. người trước tiên mấy ngày cùng ta nói, nếu ta an bài đến khai, vậy không thành vấn đề. gặp được ta muốn cùng vận chuyển đội chạy đường dài, vậy đến một lần nữa an bài. hành thúc thiếu ngươi một cái nhân tình, ta cùng vĩnh lương cùng nhau lớn lên, vốn dĩ liền quan hệ hảo tiến bộ thúc quá khách khí. nói thỏa, lâm trường tiến đứng dậy phải đi. Nhà của chúng ta dưỡng mấy chỉ gà, hài tử cũng ít trứng gà đủ ăn. Tiến bộ thúc lấy về đi thôi, nhà các ngươi hài tử nhiều. Lâm Vĩnh thành mắt sắc nhìn đến dấu ở trứng gà hạ tiền giấy, tức khắc cảm thấy đau đầu, hắn dẫn theo rổ muốn còn cấp Lâm Trường Tiến. Đây là người cùng người khác nhau. Lâm lão đầu toàn ra chỉ nghĩ hút hắn huyết Lâm Trường Tiến rất sẽ làm người, cầu người làm việc sẽ không không tay tới, còn lén lút đem tiền đè ở phía dưới. Nếu Lâm lão đầu như vậy sẽ làm người, Lâm Vĩnh Thành cũng sẽ không hố bọn họ. Người đừng tới đây tặng người đồ vật nào có lấy về đi đạo lý. Lâm trường tiến thẳng xua tay, đưa ra tới đồ vật lấy về đi giống bộ dáng gì. 200 đồng tiền là có thể làm nhi tử học được khai máy kéo, hắn cảm thấy thực giá trị. Đây là thuốc thế Vĩnh Lương giao bái sư lễ, người không thu chính là khinh thường thúc chính là chế ít. Người muốn chế ít liền còn trở về ta lấy về đi thêm nửa điểm. Lâm Vĩnh Thành còn có thể nói cái gì? Chờ Lâm Trường Tiến đi rồi, hắn đem kia một chồng tiền rút ra. Đếm đếm, suốt 200 khối. Lâm Vĩnh Thành nhéo kia 200 khối nghĩ nghĩ tiểu khuê nữ có 400 khối tiền riêng, đại khuê nữ còn một phân không có, này 200 đồng tiền liền tích góp cấp nữ nhi đương tiền riêng đi. Trở lại trong phòng, lấy ra nhà mình ghi sổ tiểu bổn, riêng cấp tiểu tử tô nhớ một tờ. Lâm Vĩnh Thành do dự trong chốc lát ban đầu hắn tưởng đem này 200 khối đều cấp tiểu tử tô, này một do dự cuối cùng chỉ cấp tiểu tử tô nhớ 100 khối. Lại phiên đến tiểu bạch quả kia một tờ, cũng cho nàng nhớ 100 khối. Hắn do dự điểm là, nếu đem 200 khối đều ghi tạc tiểu tử tô kia trang, tựa hồ có điểm bất công, không thể bởi vì tiểu khuê nữ tiền riêng nhiều, liền không cho nàng. Rốt cuộc kia 400 khối là bồi thường khoản, không có khả năng lấy ra tới phân cho đại khuê nữ. Này 200 khối, là hắn kiếm trở về. Toàn bộ nhớ đại khuê nữ nói, đối tiểu khuê nữ không công bằng. Đem tiền nhớ hảo, Lâm Vĩnh Thành còn ở cảm thán. Thiếu chút nữa liền phạm sai lầm. Tuy rằng hai cái khuê nữ cảm tình hảo, đương cha mẹ vẫn là muốn xử lý sự việc công bằng. Cướp phú thế bần cha mẹ không được. Không thể bởi vì trong đó một cái có được đến nhiều, liền toàn bộ cấp một cái khác. Ở tiểu bài quà còn không biết thời điểm, nàng tiểu kim khố lại tăng trưởng 100 đồng tiền. Còn Hảo không làm nàng biết bằng không nàng lại muốn dối giám tiểu phú bà nên xài như thế nào tiền. Ngày hôm sau, Lâm Vĩnh Thành mang theo hai cái huynh đệ đi huyện thành, Lâm Lão đầu rốt cuộc ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề đương rùa đen rút đầu, đi ở nơi nào đều có người phụng Lâm Lão Thái cũng là trước mấy tháng tao nhiều xem thường, hiện tại lại run đi lên. Đối bạch thuật bọn họ không có nửa điểm ảnh hưởng. Buổi chiều, bạch thuật mang theo hai đứa nhỏ về nhà, lại gặp được Lâm Lão đầu. Lầm lão đầu muốn tìm hồi tôn nghiêm, ở người khác trước mặt khoe ra lại có thành tựu cảm, cũng so ra kém tới bạch thuật trước mặt khoe ra một hồi, rốt cuộc những người đó vẫn luôn cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, lại như thế nào bị hâm mộ cũng chỉ là chính mình bỏ dậy so với bọn hắn cao nhất đẳng. Bạch thuật không giống nhau, bạch thuật vẫn luôn là hắn muốn nhìn lên người. Hắn muốn nhìn một chút bạch thuật hối hận mặt, này không, riêng ở giao lộ chờ bọn họ. Bạch thuật ba người nganh diện mà đến, Lâm lão đầu thanh thanh giọng nói, đáng thương tiểu tử Tô lại một lần thành Lâm lão đầu mục tiêu. "Tử Tô, ngươi hài cái bá bá đều vào thành đương công nhân, về sau ra ra ra thường xuyên có thể ăn thượng thịt. Ngươi muốn hay không cùng ra ra về nhà?" Bạch thuật làm bộ không nghe được, thấy vai ác ba mẹ hố Lâm lão đầu toàn bộ quá trình, tiểu Bạch quả mắt trợn trắng. "A, này tao lão nhân chán ghét thật sự." Hắn tự hồ đã quên kia hai cái công tác là như thế nào tới, cũng đã quên chính mình tức muốn hộc máu sắc mặt cư nhiên chạy đến ông ngoại trước mặt tới khoe khoang. Thừa dịp hiện tại nhưng kính mà đắc ý đi cuối năm chính là hắn khóc lúc. Tiểu tử tô cũng là cái bổ đau cao thủ, nàng gãi gãi đầu, giống như ngạc nhiên hỏi, ra ra ra có thịt thịt ăn à? Liễu diệp tỷ tỷ nói thật lâu không có ăn qua thịt thịt. Là ra ra giấu đi không cho liễu diệp tỷ tỷ ăn sao? Lâm lão đầu mặt lập tức liền tái rồi bạch thuật đều mau không nín được cười, ở tiểu tử tô trên đầu loát một phen. Tử tô, nói người không nói rõ chỗ yếu, cho nhân gia chừa chút mặt mũi. A ta không có A. Tiểu tử tô vẻ mặt vô tội, nàng thật sự không có, nàng chỉ là cảm thấy gia gia là cái kẻ lừa đảo, nàng cũng không có vạch trần nhà hắn không thịt. Tiểu bạch quả nhịn không được nở nụ cười. Thiên nhiên ngốc đáng sợ nhất thọc nhân gia một đao còn cảm thấy chính mình thực vô tội. Bất quá sao này tao lão nhân cũng là xứng đáng. Chính hắn ra không thịt ăn còn tưởng rằng nhà người khác cũng giống nhau. Lâm lão đầu không chiếm được hảo còn bị vạch trần trong nhà thật lâu không ăn qua thịt chân tướng, một trương mặt già mất hết lại là ở bạch thuật trước mặt vứt mặt tức khắc hẹn quá thành giận, một tiếng giống, người biết cái gì. thịt chân thì ăn, ta cầm đi uy cầu đều không cho người ăn. Lâm lão đầu hắc một khuôn mặt khí chạy, hắn hảo hung nga, tiểu tử tô vẻ mặt không thể hiểu được còn ủy ủi, ủi khuất khuất mà nói ta lại không nghĩ đi nhà hắn ăn thịt thịt hắn còn hung ta không có việc gì nhà chúng ta cũng có thịt ăn cũng không nhớ thương nhà người khác thịt bạch thuật lại nói về nhà liền sát gà hai chỉ đùi gà đều là của ngươi muội muội khi nào có thể ăn đùi gà có thể cho nàng uống điểm canh hơn 4 tháng mau 5 tháng là thời điểm cho nàng khai trai về đến nhà đem tiểu bạch quả đặt ở giường lạnh thượng làm tiểu tử tôi nhìn nàng bạch thuật liền đi trong viện bắt được chỉ gà mái đáp ứng hài tử muốn sát gà liền nhất định phải sát tiểu từ tô thân thân muội muội khuôn mặt nhỏ còn cùng cái tiểu đại nhân giống nhau thở dài ra ra ra thật đáng thương liền thịt thịt đều ăn không được còn tưởng gạt ta đi nhà hắn ta mới không đi đâu ta lại không ngốc còn hào chúng ta cùng ông ngoại bà ngoại chụm cùng nhau tiểu liễu diệp liền đáng thương lâu muội muội ngươi mau mau lớn lên đi chúng ta cùng nhau ăn đùi gà tiểu bạch quả ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái lợi hại ta vai ác tỵ tỵ ngươi mới ba tuổi nhiều nha Nàng phía trước cho rằng tiểu tử tô là thiên nhiên ngốc, không nghĩ tới là cố ý chát lâm lão đầu tâm. Kia tào lão nhân là thật sự đáng thương, thân nhi tử lừa hắn tiền, thân cháu gái còn tuổi nhỏ liền sẽ thọc sao nhỏ, còn thọc đến kia kêu một cái chuẩn. Tiểu bạch quả bắt đầu tự mình tỉnh lại, vai ác ba mẹ sẽ lừa tiền, vai ác tỷ tỷ sẽ chát tâm, nàng muốn sẽ điểm cái gì đâu. Nàng cũng muốn làm cái đồ tư cách vai ác. Trường 22 Hơn 4 tháng tiểu bạch quả lần đầu tiên nếm đến thịt vị tuy rằng chỉ là một chút canh thịt vẫn là lấy chiếc đũa chấm hả cho nàng nếm thử vị, không tính là chân chính ý nghĩa thượng ăn thịt nàng vẫn là chép miệng, có thực nghiêm túc mà nếm thử canh gà hương vị. Lý Thu dung chấm cho nàng nếm canh gà thanh cùng thủy giống nhau, không có một chút váng dầu cũng không phóng một chút gia vị liêu nhàn nhạt một chút hương vị cũng không có. Nhưng kia cổ thịt hương vị nhập miệng về sau như là đột nhiên bạo phát ăn vào trong miệng cùng bình thường nghe nghe thịt hương vị là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ngày thường chỉ là nghe nghe vị, đối tiểu bạch quả không có nửa điểm dụ hoặc lực. Ăn vào trong miệng về sau, liền thành một cổ đặc biệt mê người nồng hương, nếm một chút giống như không quá đủ, nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại đến một chút. Tiểu bạch quả quyết đoán mở ra cái miệng nhỏ ý bảo Lý Thu dung lại đến điểm. Lần đầu tiên thấy nàng chủ động thảo thực Lý Thu Dung bị chọc cười. Biết canh thịt ăn ngon, vậy lại nếm thử, nàng lại lấy chiếc đũa ở trong chén canh chấm hạ uy đến tiểu bạch quả trong miệng. Tiểu bạch quả hàm chứa chiếc đũa, phẩm vị canh gà mùi hương, cái này hương vị có thể, nàng thích chờ chiếc đũa thượng không có hương vị, nàng tiếp tục thảo thực. Lý Thu Dung liền không cho, ngoan bảo không vội, hôm nay chỉ là khai trai, làm ngươi nếm cái vị chờ ngươi lại lớn một chút, liền có thể uống canh gà, còn có thể ăn đùi gà. Bày thuật nói chờ nàng đầy năm tháng lại ăn phụ thực hiện tại chỉ cho nàng uống sữa bột quá chút thiên liền có thể làm nàng uống nước cơm ăn cháo bột cùng trứng trứng. Tiểu bài quà còn không có nếm đủ canh gà vị, nàng bắt lấy lý thu dung quần áo a a mà kêu to. Bà ngoại, ngươi xem ta như vậy ngoan, lại đến một chút sao? liền một chút. Bà ngoại, muội muội còn muốn ăn, lại uy điểm sao? Tiểu Từ Tô bắt đầu đau lòng muội muội, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy muội muội thảo đồ vật ăn, muội muội quá đáng thương, mỗi ngày chỉ có thể uống sữa bột, hiện tại muội muội muốn ăn thịt canh, bà ngoại như thế nào không uy nàng. Người ăn ngươi, Bạch thuật đem nàng kéo về tiểu băng ghế thượng, không chiếm được canh thịt tiểu bài quả mếu máu cũng không có lại sao hôm nay buổi tối mãn nhà ở tràn ngập thịt vị tiểu bạch quả nghe thịt vị đột nhiên cảm thấy sữa bột không thơm nàng hào tưởng mau mau lớn lên hào tưởng mau mau trưởng nha trưởng thành lại trưởng nha liền có thể uống canh thịt còn có thể ăn thịt thịt đương tiểu hài tử thật đáng thương chỉ có thể nhìn bọn họ ăn ăn uống uống lời nói lại nói trở về, lớn lên kỳ thật cũng không như vậy hảo, đương tiểu bảo bảo nàng có thể mỗi ngày cá mặn nằm, chờ nàng trưởng thành đại hài tử, phòng trường tựa như tiểu tử tô giống nhau, đi nào mang nào, còn muốn nàng chính mình đi đường, ngẫm lại cũng không như vậy hạnh phúc thật là rối rắm a. Ở tiểu Bạch Quả rối rắm chung, 10 ngày thoảng qua, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập lại về rồi, Lâm Vĩnh gia cùng Lâm Vĩnh nghiệp lên làm Lâm thời công, bài cập công tác cũng chuyển cho cao trung sinh, nàng lần này là về nhà phụ lục tạm thời không đi huyện thành, vừa lúc chồng vội gạt vội cũng quá xong rồi, một năm bận rộn nhất thời gian đã qua đi. Lâm Vĩnh Thành riêng trở về giáo Lâm Vĩnh Lương khai máy kéo. Máy kéo sự, Lâm Trường Tiến đã cùng công xã nói hảo, hàng năm hiến lương đều phải tìm công xã mượn máy kéo, đây là mỗi cái đại đội bình thường lưu trình. Nhưng là, mượn công xã máy kéo, còn muốn thỉnh công xã máy kéo tài xế hỗ trợ. Bởi vì thượng lâm đại đội không ai sẽ khai máy kéo, lâm vĩnh thành nhưng thật ra sẽ, nhưng hắn ở huyện thành có công tác sẽ không thường xuyên ngốc tại đội thượng, loại sự tình này cũng cầu không đến hắn trên đầu. Thỉnh công xã máy kéo tài xế hỗ trợ kéo lương thực, bọn họ muốn ăn nói khép nép mà bồi gương mặt tươi cười, còn muốn nói tẫn lời hay ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi, tóm lại không thể đắc tội tài xế lâm vĩnh thành trở về liền dễ làm không cần thỉnh công xã tài xế hỗ trợ bọn họ cưỡi hai kỵ xe đạp liền xuất phát lâm vĩnh thành ghế sau mang theo đội trưởng kế toán lâm đại trắng lâm vĩnh lương mang theo hắn ba lâm trường tiến vừa vặn bốn người lâm vĩnh thành vừa đi tiểu từ tô liền ngồi không được luôn muốn ra bên ngoài chạy rõ ràng là chính mình muốn đi xem máy kéo nàng càng không thừa nhận còn muốn đem muội muội lôi ra đảm đương lấy cớ Mụ mụ, mụi mụi còn không có gặp qua máy kéo, cũng không có ngồi qua máy kéo, ta muốn mang mụi mụi đi xem máy kéo, nhưng là ta ôm bất động nàng. Người ba mới ra đi, đến công xã không nhanh như vậy. bạch cập liếc nàng liếc mắt một cái, ta cảm thấy ba ba đã đi thật lâu thật lâu, tiểu tử tô chọc chọc ngón tay tổng cảm thấy qua đi thật lâu. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, thấy nàng thật sự muốn đi, bạch cập còn có thể như thế nào? Hành đi, vậy đi ra ngoài nhìn xem nàng bế lên tiểu bài quả mặt sau đi theo cái tiểu tử tô mẹ con ba người chậm rãi đi hướng cửa thôn cửa thôn cây đa lớn hạ có không ít người ở hóng mát chồng vội gạt vội vừa qua khỏi đi các thôn dân đều rảnh rỗi cây đa lớn hạ liền thành bọn họ hoạt động địa điểm cả trai lẫn gái mười mấy người từng người dọn băng ghế còn mang theo quạt hương bổ liêu ở bên nhau không biết đang nói chuyện cái gì bát quái trên mặt đất ném đầy đất bí đỏ từ ra chờ bài cập mang theo hai đứa nhỏ lại đây ở tại cửa thôn liễu thầm chủ động tiếp đón nàng Vĩnh Thành tức phụ tới, tới, nơi này ngồi. Liễu thầm người một nhà là chạy nạn tới, cũng là thượng lâm đại đội họ khác người chi nhất, nàng nhà chồng họ Vương, nàng trưởng phu đại danh không ai biết, đều kêu hắn ngoại hiệu Vương qua Tử. Thượng lâm đại đội đại đa số người họ lâm, chỉ có như vậy mấy bên ngoài họ người, bạch gia cũng là trong đó một hộ cho nên, liễu thầm mỗi lần nhìn thấy bạch cập đều là một bộ người một nhà bộ dáng. Bạch cập ôm tiểu bạch quả đi rồi một đường, cũng có chút mệt mỏi. Vừa lúc liễu thầm mang trường ghế. Cảm ơn Liễu Thầm, rất ít gặp ngươi tới cửa thôn. Liễu Thầm cũng không cùng người liêu bát quái, nhỏ giọng cùng Bạch Cập nói chuyện, lại nhìn về phía Tiểu Bạch Quả. Nhà các ngươi tiểu khuê nữ càng dài càng tốt, trắng nõn sạch sẽ gương mặt tử, đôi mắt lại đại lại viên. Đáng tiếc lỗ tai không giống ngươi. Tiểu Bạch Quả dài quá đối chiêu phong nhĩ, điểm này giống Lâm Vĩnh Thành. Liễu Thầm trong giọng nói còn có vài phần đáng tiếc tiểu cô nương dài quá đối chiêu phong nhĩ, tuổi còn nhỏ thời điểm nhìn đáng yêu trưởng thành liền khó coi. Chủ yếu xem mặt tướng mạo sinh đến hảo, lỗ tai trông như thế nào không quan trọng. Bài cập trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, lại xem xét mắt liễu thẩm ra đại tôn tử. Nhà ngươi đại tôn tử không tồi cặp mắt kia cùng hắn ba một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Một đôi híp mắt mắt cùng hắn ba giống nhau như đúc. Đều nói híp mắt mắt người thông minh, liễu thẩm còn thật cao hứng, cảm thấy nhà mình tôn tử bị khen. Nhà ta đại tôn tử đánh tiểu liền thông minh, bảy tháng liền sẽ kêu người bạch cập, nàng là đầu óc thiếu căn huyền đi. Cái này thiên có điểm lưu không nổi nữa. Tiểu bạch quả lần đầu lọt vào tướng mạo công kích còn không quá lý giải. Nàng gãi gãi chính mình lỗ tai, đều là hai chỉ lỗ tai, có cái gì không giống nhau sao? Nhìn xem tiểu tử tô lỗ tai, lại nhìn xem bạch cập cùng liễu thẩm lỗ tai, mỗi người đều có hai chỉ lỗ tai, nàng cũng là hai chỉ lỗ tai, vì cái gì ghét bỏ nàng? Lần đầu tiên làm người tiểu cá mặn đối nhân loại thẩm mỹ giới hạn trong khuôn mặt cùng dáng người, biết ai mỹ ai xấu cùng cao thấp mập ốm, đối lỗ tai có điểm phân không rõ. Nàng xem ai lỗ tai đều là giống nhau. Tiểu bạch quả đang ở chảo lỗ tai, đột nhiên liễu thẩm hỏi, nhà ngươi tiểu khuê nữ mau nửa tuổi đi. Ngồi đã lâu như vậy, như thế nào không nghe được nàng hé răng. Đôi mắt như vậy đại, vừa thấy liền không phải thực thông minh bộ dáng liễu thẩm gia trưởng phu nhi tử đều là híp mắt mắt chính mình ra chính là tốt nhất này không nhìn đến nhà ai hài tử đôi mắt đại liền cảm thấy nhân gia không thông minh bạch cập thuận miệng trở về câu nhà ta tiểu khuê nữ có điểm tiểu tính tình gặp được người đáng ghét liền sẽ không mở miệng nàng chỉ cùng thích người ta nói lời nói đúng lúc này xa xa mà nhìn đến một chiếc máy kéo lái qua đây vĩnh thành đã trở lại ta đi rồi bạch cập ôm tiểu bạch quả đứng dậy liền đi Liễu thầm không có gì ý xấu chính là miệng thiếu, nàng nói chuyện bất quá não. Nói xong, nàng chính mình cũng sẽ không để ở trong lòng, này há mồm không biết đắc tội quá bao nhiêu người. Ở thượng lâm đại đội, nàng nhân duyên phi thường giống nhau. Tiểu từ tô quay đầu lại hướng liễu thầm giả trang cái mặt quỷ, Nhìn các nàng mẹ con ba người đi rồi, liễu thầm còn ở nhỏ giọng nói thầm, nói như thế nào đi thì đi ta còn muốn tìm nàng hỏi thăm một chút vào thành công tác sự. Nàng còn nghĩ đều là họ khác người cùng bài cập mượn sức một chút quan hệ Trực tiếp tìm người ta nói công tác sự quá hiệu quả và lợi ích riêng từ hài từ trên người vào tay Nàng còn nghĩ tiểu bạch quả sẽ không nói chính mình có thể truyền thụ một chút giáo hài tử nói chuyện kinh nghiệm Kết quả nàng còn không có mở miệng nhân gia liền đi rồi Đồng dạng ngồi ở dưới tàng cây hoa quế thầm liền đang cười nàng ngươi này trương phá miệng, ngươi xem ai thích cùng ngươi nói chuyện Nhân gia mới vừa ngồi xuống không vài phút một hồi nói nhân gia khuê nữ lỗ tai không trường hảo một hồi nói nhân gia khuê nữ sẽ không nói. Còn muốn tìm nhân gia hỏi thăm vào thành công tác sự. Cho ngươi ăn si ngươi ăn không ăn, ta chưa nói nàng nữ nhi không hảo ngươi nói như thế nào không quan trọng, nhân gia nghe xong không thoải mái. Máy kéo dầm dập thanh âm càng ngày càng gần, tiểu tử tô thật xa nhìn đến lâm vĩnh thành điều khiển máy kéo, nàng liền bên cạnh hương phấn mà thẳng kêu. Mụ mụ là ba ba trở về. Ba ba thật là lợi hại còn sẽ khai máy kéo. Chờ ta trưởng thành ta cũng muốn khai máy kéo ta cũng muốn lợi hại như vậy. Bài cập khóe miệng run dày. Không, ngươi không nghĩ, chờ ngươi trưởng thành liền không thích. Tiểu bạch quả nhìn hai mắt liền không có hứng thú, đen nhánh cục sắt có cái gì đẹp. Còn thực xảo cá cá một chút đều không thích nó. Nàng ngáp một cái tưởng về nhà. Máy kéo vào thượng lâm đại đội, thượng lâm đại đội rộng mở lại bình thản địa phương chỉ có sân phơi lúa, nhưng là sân phơi lúa địa thế cao, lại là bị một tảng lớn đồng ruộng vây quanh ở trung gian, căn bản là không thông xe thượng lâm đại đội không có thích hợp địa phương cấp lâm vĩnh lương học máy kéo. Tới rồi thôn điền, máy kéo thượng bốn người đều xuống xe. Lâm trường tiến ảo não mà chụp hạ đầu mình, ai tính sai, người đừng nóng lòng. Lâm Đại Tráng cười ha hà mà nói, cách vách ruộng tốt đại đội liền rất rộng mở, làm Vĩnh Lương qua bên kia học. Hiện tại đã vào thôn, liền tìm người đem Lương thực chọn lại đây, trước giao một xe thuế Lương. Chờ quay đầu lại, trực tiếp đi ruộng tốt đại đội. Lâm Trường Tiến còn có thể như thế nào? Hắn cùng Lâm Vĩnh Lương phân công nhau đi gọi người, Lâm Đại Tráng đi trước kho lúa chuẩn bị đăng ký. Lưu lại Lâm Vĩnh Thành ở cửa thôn nhìn máy kéo, tiểu tử tô chạy như bay hướng Lâm Vĩnh Thành. Ba ba, ta mang muội muội tới xem máy kéo. Như vậy vui vẻ a." Lâm Vĩnh Thành trước bế lên đại khuê nữ chính là một cái nâng lên cao, thấy đại khuê nữ trong mắt tràn đầy tò mò, đem nàng bế lên máy kéo. "Còn có muội muội." Nàng xoay qua thân mình chiều mặt sau xem, máy kéo tiếng gầm rú đã dừng, nhưng kia cổ dầu diesel vị còn không có tan đi, Bạch Cập ôm tiểu Bạch Quả mới vừa tới gần, kích thích đến nàng liền oa oa kêu to. "Đi, đi mau, một phút đều ngốc không nổi nữa." Không vội không vội, chúng ta hiện tại liền đi. Bài cập chạy nhanh vỗ vỗ nàng. Chạy nhanh triệt thoái phía sau một khoảng cách tiểu bài quả bị sơn mũi cắn đến một thân bao. Cũng sẽ không hé răng, có thể làm nàng oa oa kêu khẳng định là thực không thoải mái. Ngoan bảo làm sao vậy? Lâm Vĩnh Thành thấy thế, một lòng liền nhắc lên. Nhà bọn họ tiểu khuê nữ vẫn luôn là cái ngoan bảo bảo, rất ít có ẩm ý thời điểm. Hắn từ máy kéo thượng nhảy xuống tới. Tiểu từ tô cũng nóng nảy Mụi mụi khóc ngươi ngồi ở chỗ kia đừng cử động ta qua đi nhìn xem Lâm Vĩnh Thành quay đầu lại dặn dò một câu liền hướng Bạch Cập đuổi theo qua đi Bạch Cập mới vừa hống hào tiểu bạch quả tiểu bạch quả không hề kêu héo héo mà dựa vào Bạch Cập bả vai cách khá xa kia cổ khó nghe bị tan đi bị kích thích ra tới ghê tởm cảm lại vứt đi không được nàng có điểm khó chịu nhưng là nàng nói không nên lời Vừa đi gần máy kéo nàng liền ở kêu, hiện tại nàng không gọi cả người đều buồn bã ỉu xìu ta mang nàng trở về nghỉ ngơi một chút. bạch cập lo lắng cực kỳ, trừ bỏ con dẹp lần đó, nàng còn không có gặp qua tiểu bạch quả ẩm ý thời điểm, xào xong liền không tinh thần. Thường xuyên ẩm ý hài tử nói nhau nhau không quan hệ. Không thường ẩm ý hài tử ngẫu nhiên xào một lần đều lo lắng đến không được. Đang chuẩn bị rời đi, bạch cập lại nghĩ tới máy kéo thượng tiểu tử tô. Ngươi chạy nhanh trở về, nhìn chằm chằm điểm hạ tiểu tử Tô ta mang ngoan bảo đi trước. Hành Lâm Vĩnh Thành mới vừa gật đầu, liền thấy tiểu Bạch Quả ở phun nãi, vẫn là đại phun đặc phun, hắn thần sắc biến đổi, thúc giục nói, ngươi mau đi vệ sinh sở. Bình thường phun nãi chỉ biết phun một chút, sẽ không đại phun đặc phun. Bạch Cập cũng nóng nảy, nói cái gì đều không kịp nói, xoay người liền đi rồi. Lâm Vĩnh Thành trở lại máy kéo thượng, đem tiểu tử Tô sách xuống dưới. Lại ôm nàng đuổi theo. Tiểu bạch quá mơ mơ màng màng biết chính mình sinh bệnh. Nàng đầu óc có điểm không thanh tỉnh, ngay cả cá mặn năm thời điểm đều thực không an ổn, tổng cảm thấy rất khó chịu trong cổ họng còn thường thường dầm gì hai tiếng. Lần đầu tiên sinh bệnh tiểu cá mặn cho rằng chính mình sắp chết, chờ nàng đã chết hẳn là lại có thể biến trở về chính mình cá mặn tinh đi. Tiên đạo ba ba có thể hay không đem nàng đá tiến khác trong sách. Vạn nhất lần sau biến thành vai chính kia làm sao bây giờ nha? Nàng chỉ nghĩ đương vai ác. Ồ cá cá không nghĩ trở về, thiên đạo ba ba cá cá tiểu vai ác còn không có phát huy tác dụng không thể chết được quá nhanh a. Tiểu cá mặn đem chính mình cấp khóc, Bạch cập mau đau lòng muốn chết nửa ngày xuống dưới, nàng đôi mắt đều khóc đỏ. Ba, ngoan bảo thiêu đến không thoải mái, ngủ rồi cũng ở khóc nàng đến nhiều khó chịu, qua mấy ngày nay thì tốt rồi. Bạch thuật nói, nàng học qua y như thế nào gặp được hai tử sự liền cấp thành kiến bò trên chảo nóng hắn cùng nàng nói không dưới 5 lần chính là tầm thường tiểu hài từ trường nha phát sốt tiểu bạch quả hạ nha thiếu chút nữa điểm là có thể toát ra tới qua mấy ngày thì tốt rồi nhưng là bài cấp thực cấp a nàng muốn cho bạch thuật khai điểm thuốc hạ sốt làm tiểu bạch quả ăn dừa có thể thoải mái một chút lâm vĩnh thành cũng cấp tiểu từ tô trường nha thời điểm cũng phát quá thiêu lại không giống tiểu bạch quả liền ngủ thực không an ổn thường thường còn muốn khóc hai tiếng ba vẫn là khai điểm dược đi ngươi xem nàng khóc đến nhiều khó chịu tiểu hài từ ăn như vậy nhiều dược là chuyện tốt. bạch thuật nhịn không được chừng hắn một cái, ngày thường nhìn rất bình tĩnh một người, này sẽ gấp cái gì? tiểu từ tô cũng nước mắt lưng tròng. muội muội sinh bệnh, một nhà ba người cấp thành một đoàn, chú ý cho nàng hạ nhiệt độ. nếu nhiệt độ cơ thể quá cao, ta sẽ cho nàng khai dược. bạch thuật vẫn là không có nhà ra, lại bổ câu nhiều cho nàng uống điểm nước sôi để nguội. ở bạch thuật chấn áp hạ khai dược là không có khả năng. Tiểu Bạch quả này một bệnh chính là ba ngày, một làm nàng nằm xuống liền nháo, nháo đến người một nhà đều đi theo bị liên lụy, chỉ có thể thay đổi người ôm nàng ở trong phòng đi lại. Một người sinh bệnh cả nhà đi theo Tiểu Tùy, Tiểu Từ Tô quá lo lắng, muội muội cũng đi theo gầy một vòng. Ngày đó Bạch Cập vội vã ôm Tiểu Bạch quả đi vệ sinh sở, Lâm Vĩnh Thành ôm Tiểu Từ Tô truy ở phía sau, ở cây đa lớn hạ liêu bát quái thôn dân đều có nhìn đến. Có thể tụ tập ở bên nhau liêu bát quái người, vốn dĩ chính là một đám lắm mồm, không biết từ ai trong miệng truyền đi ra ngoài. Xem bọn họ người một nhà nóng vội bộ dáng, liền có người đoán được tiểu bạch quả trên người. Tiểu bạch quả đại danh không người biết hiểu, truyền chính là Lâm Vĩnh Thành gia tiểu khuê nữ sinh bệnh. Lúc sau ba ngày, nhà bọn họ thịt người mắt có thể thấy được tiểu tùy. Lâm Vĩnh Thành cưỡi xe đạp đi tranh huyện thành, không giống trước kia đi làm, mấy ngày mới trở về một chuyến, hắn cùng ngày xuất phát cùng ngày lại về rồi. Cho nên tin tức càng truyền càng thái quá. Ba ngày qua đi ở những người đó trong miệng tiểu bạch quả lập tức liền phải chết non. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 23, tiểu bạch quả sinh bệnh tiểu tử tô vô tâm học tập vệ sinh sở tiểu lớp học tạm thời nghỉ. Lâm Chí quân hai anh em cũng nghe quá bên ngoài nghe đồn. Bọn họ không dùng tới khóa, liền thiên tam tranh hướng bạch ra chạy. Biết tiểu bạch quả là trường nha phát sốt, không phải lời đồn nói như vậy, hai anh em liền an tâm rồi thấy bọn họ chiếu cố hài tử như vậy vất vả, hai người cũng không dám đem bên ngoài lời đồn nói cho bọn họ, sợ bọn họ sinh khí, chỉ nghĩ chờ tiểu Bạch Quả lui thiêu, lời đồn liền tự sụp đổ. Tiểu Bạch Quả là cái sinh non nhi, xuất viện cùng ngày Lâm lão thái coi như mọi thuyết quá, huyện thành bệnh viện đại phu nói đứa nhỏ này dưỡng không sống, cho nên Lâm gia không cần đứa nhỏ này. Có Lâm lão thái lời này ở phía trước, thượng Lâm đại đội đồn đãi liền càng truyền càng có thể tin. Rất nhiều người đều tin. Lâm Vĩnh thành hỗn đến hảo. Không ai dám đắc tội hắn, nhưng sau lưng toan người lại không ít. Toàn chính hắn có tiền đồ, còn có cái nguyện ý đào rỗng dưỡng ra tiền xây nhà nhạc phụ. Những cái đó bệnh đau mắt sau lưng không nói thầm hắn ăn cơm mềm, nói trắng ra là bất quá là ghen ghét. Này thứ, nghe nói hắn duy nhị nữ nhi mau chết non, những cái đó không có hảo ý người liền trờ chế diễu. Ai làm hắn quá đến quá hảo nhận người đỏ mắt đâu. Có người đỏ mắt tự nhiên cũng có người lo lắng. Lâm trường tiến cùng Lâm Vĩnh Lương tới cửa thăm, Lâm Vĩnh Thành còn không rõ nguyên do. Hải tử trường Nha phát sốt đối bọn họ người trong nhà tới nói là kiện đại sự, nhưng còn với không tới làm người ngoài tới thăm bệnh đi. Xa không đến trình độ này, Lâm Vĩnh Thành ý thức được không thích hợp, tiến bộ thúc bên ngoài có cái gì tin đồn nhảm nhí. Bên ngoài truyền bát quái lại nhiều lại thái quá, cũng sẽ tránh bọn họ người nhà, không có khả năng bát quái đến chính chủ trước mặt loại này đem người hướng chết đắc tội sự, không có ngốc tử sẽ làm. Ngay cả nhất sẽ không nói liễu thẩm cũng không dám ở bạch gia người trước mặt đề việc này. Lâm Vĩnh Thành ở bên ngoài hỗn đến khai, không chuẩn ngày nào đó liền yêu cầu đến hắn trên đầu. Bạch thuật là trong thôn xích cước đại phu càng là đắc tội không nổi. Cho nên, bọn họ người nhà vẫn chưa hay biết gì. Lâm Trường Tiến cùng Lâm Vĩnh Lương đối diện mắt Lâm Vĩnh Thành khuôn mặt tiều tụy trên mặt mang theo vài phần lo lắng lại không có nhiều quá khuôn mặt u sầu không giống như là trong nhà có hài tử mau chết non khi thần sắc bọn họ hai cha con người nên minh bạch cùng không nên minh bạch đều minh bạch cụ sự tình là cái dạng này Lâm Trường Tiến sắc mặt cũng không quá tự nhiên giải thích nói đội thượng ở truyền cho ngươi gia tiểu khuê nữ bệnh thật sự nghiêm trọng ta cùng Vĩnh Lương tài tưởng tới cửa nhìn xem bên ngoài khuếch đại Lâm Vĩnh Lương gật đầu ứng hòa. Khuếch đại đến tình trạng gì? Lâm Vĩnh Thành mặt lập tức liền tái rồi. Không cần nhiều lời, hắn trong lòng đã có đáp án. Lâm Vĩnh Thành liền chửi má nó tâm đều có, nhà hắn tiểu khuê nữ chính là trường cái nha mà thôi, những cái đó lắm mồm ngoạn ý đối cái hài tử như vậy đại ác ý. Bọn họ không cần trường nha, vẫn là nhà bọn họ hài tử không cần trường nha. Không cần hàm răng liền nói cho hắn, quay đầu hắn liền cho bọn hắn gõ rớt. Vĩnh thành ngươi đừng nóng giận, hiểu lầm chàng, quay đầu lại ta đi đại đội bộ, dùng đội thượng đại loa giải thích hạ, lại cảnh cáo bọn họ đừng lại tin đồn ngôn. Lâm trường tiến có thể thể hội tâm tình của hắn, ai nguyện ý nghe đến nhà mình hài tử bị người nguyền rủa, Làm cha mẹ, loại này phá sự gác ai trên người đều nên sinh khí. Nhưng lời nói lại nói trở về, trong nhà hài tử trường Nha phát sốt, đây là kiện tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự tình đi. Nhà bọn họ mỗi người như lâm đại địch cả nhà đều khởi thiêu thủy, này tính chuyện gì? Nhà bọn họ hài tử có như vậy quý giá sao? Lâm trường tiến cảm thấy vô pháp lý giải. Trong lòng có lại nhiều nghi vấn, nhưng hắn thân là đại đội trưởng vẫn là đến khuyên quá mấy ngày hài tử không có việc gì, lại nhiều mang nàng đi ra ngoài đi dạo xem những cái đó lắm mồm người mặt đỏ không? Hắn đang ở khuyên giải trong phòng bài cập thật sự nghe không nổi nữa. Nàng vọt ra, nhà ta hài tử hảo đâu? Những cái đó lắm mồm ngoạn ý thiên đến vãn trong miệng không có nửa câu lời hay cùng cái hài tử không qua được. Nhà ta hài tử thân thể khỏe mạnh sẽ sống lâu trăm tuổi. Lâm Vĩnh Thành cũng nhịn không được mắng, những cái đó lắm miệng ngoạn ý khi nào nhập hoàng thổ. Chính bọn họ vô dụng, đời này sống không ra cá nhân dạng tới, liền đối con nhà người ta chơi xấu. Đàn phạm không nghiệp nghiệp chướng, sau khi chết sớm muộn gì đến xuống địa ngục. Không thể gặp nhà của chúng ta quá đến hảo, có bản lĩnh đến ta trước mặt tới nói. Tránh ở sau lưng nguyền rùa cái hài tử tính cái gì bản lĩnh. Xứng đáng bọn họ uất ức đời. Đời này bò không đứng dậy kiếp sau cũng bò không đứng dậy. Vợ chồng hai người thật sự tức giận đến không nhẹ. hải tử phát sốt bọn họ vốn dĩ liền treo trái tim, lo lắng vài thiên cũng không có ngủ cái hảo giác này sẽ hai người điểm liền chứ. Lâm Trường Tiến cùng Lâm Vĩnh Lương đều không hé răng. Những người đó nói ai không tốt nói nhân gia hài tử. Nhân gia hài tử còn sẽ không nói sẽ không đi đường, nơi nào đắc tội bọn họ. Thật sự là quá mức chút, nếu không phải tự mình đi rồi tranh bạch ra, bọn họ đều tin. Lâm Vĩnh Thành càng mắng càng khí, mắng xong lúc sau, hắn ý đổ xấu liền tới rồi. Nguyên rủa nhà hắn hài tử đúng không? Lão tử làm cho bọn họ ruột đều hối thanh. Vĩnh Lương ca, xin lỗi. Lâm Vĩnh Thành lại nói, nhà ta tiểu khuê nữ trường nha phát sốt chúng ta người nhà thật sự không yên lòng, khác sự đều trì hoãn, nói tốt giáo ngươi khai máy kéo cũng không giáo. Mấy ngày nay ta không nghỉ ngơi tốt, đêm nay ta hào hào ngủ giấc, dưỡng đủ tinh thần ngày mai sẽ dậy ngươi thuận tiện giáo giáo ngươi như thế nào tu máy kéo. Đệ Thiên không yên lòng tiểu khuê nữ, Lâm Vĩnh Thành không đi làm việc, lúc sau hai ngày hắn không nghỉ ngơi tốt, ở nông thôn lộ lại hẹp, hắn tinh thần mỏi mệt không muốn chạm vào xe. Từ công xã mượn tới máy kéo hiện tại còn đặt ở cửa thôn, may mắn lâm trường tiến chờ khác đại đội giao xong thuế lương lúc sau mới mượn máy kéo, mới không ai thúc sục. Chỉ cần mỗi ngày an bài nhân thủ thủ máy kéo, không cho người trộm là được. Máy kéo là lâm vĩnh thành khai trở về, thượng lâm đại đội cũng chỉ có hắn cá nhân sẽ khai, nếu là ngày thường, các thôn dân khẳng định sẽ có ý kiến chậm trễ hiến lương. Nhưng lần này có tiểu bạch quả sinh bệnh nặng tin đồn nhảm nhí ở truyền, cũng không ai dám nói. Nhân gia hài tử đều mau không có ai nói cái gì đó chính là máu lạnh vô tình. Lâm Vĩnh Lương bị cái này thật lớn kinh hỉ tạp tới rồi. Phía trước chỉ thuyết giáo hắn khai máy kéo chưa nói dạy hắn tu máy kéo. Chỉ do ngoài ý muốn kinh hỉ sẽ tu máy kéo máy kéo tài xế tuyệt đối so với bình thường tài xế càng nổi tiếng. Hắn sừng sốt vài giây mới tiêu hóa xong, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền kích động mà bắt lấy Lâm Vĩnh thành cánh tay thẳng hoàng. Ca liền không cùng ngươi khách khí. Ta cùng ngươi nói ta thật sự, ngươi đừng đổi ý, ngươi đổi ý cũng vô dụng đổi ý ta liền ăn vạ nhà ngươi không đi rồi. Lâm Vĩnh Lương kích động đến nói năng lộn xộn, chờ hắn học xong cái này bát sắt hắn phùng định rồi. Lâm Trường Tiến trên mặt vui mừng cũng tàng không được, Vĩnh Thành thuốc cũng thật sự, sẽ không hống các ngươi. Lâm Vĩnh Thành hứa hẹn nói, lúc sau lại bỏ xuống cái kinh hỉ. Hồng Khang công xã tháng sau muốn tu lộ nghe nói còn thiếu hai cái máy kéo tài xế, Vĩnh Lương ca cái này công tác cũng không cần sầu. Chỉ cần người kỹ thuật quá quan, liền không lo không sống làm Hồng Khang công xã theo chân bọn họ Hồng Tinh công xã lệ thuộc cái huyện chỉ là cái ở Nam cái ở Bắc khoảng cách so huyện thành xa hơn, bên kia tin tức bọn họ hỏi thăm không đến. Lúc này kỹ thuật có, công tác cũng có. Lâm Vĩnh đàng hoàng ngày lành sắp tới. Lâm Vĩnh Thành muốn cho những cái đó lắm mồm người mở to hai mắt nhìn xem, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể cấp bài cập tìm công tác cũng có thể Lâm Vĩnh ra cùng Lâm Vĩnh nghiệp tìm cái huyện Thành Lâm thời công, còn có thể đem Lâm Vĩnh lương nâng dậy tới, hắn muốn đỡ ai liền đỡ đến lên, hắn có cái này tư bản. Bệnh đau mắt khiến cho bọn họ thẳng đỏ mắt đi, chính mình không điểm thí dùng, quang sẽ đỏ mắt người khác so với đưa Lâm Vĩnh gia cùng Lâm Vĩnh nghiệp vào thành công tác giúp đỡ Lâm Vĩnh lương càng thực tế điểm giáo chính là kỹ thuật hơn nữa bọn họ không phải thân huynh đệ giúp thân huynh đệ thời điểm những cái đó tìm tới môn người đều là ôm thử xem tâm lý rốt cuộc hy vọng không lớn ai làm cho bọn họ không phải thân huynh đệ dựa vào cái gì giúp bọn hắn Lâm Vĩnh lương không dạng không thân chẳng quen đồng dạng cũng là cho những cái đó người ngoài điểm hy vọng khẳng định sẽ có rất nhiều người cầu tới cửa nhưng có ích lợi gì đâu. Hắn chính là không giúp, chờ lâm trường tiến phụ tử hai người đi rồi, lâm vĩnh thành ôm tiểu bạch quả hôn hôn. Ngoan bảo nhanh lên hảo lên, ba ba thế ngươi hết giận. Chờ ngươi trưởng thành cũng muốn học học ba ba, bị khí nhất định phải hết giận, có khí không ra sẽ nghẹn ra bệnh. Phải làm cái có tính tình hài tử, không sợ ngươi tính tình hư, liền sợ ngươi không biết giận bị người khi dễ. Lâm Vĩnh Thành là thật sự đau lòng nhà hắn tiểu khuê nữ, nàng như vậy ngoan còn không đến nửa tuổi liền lọt vào ác ý nguyền rủa những cái đó tin đồn ngôn người đều không có tâm sao. Hắn lại nhịn không được mắng chửi người, nhà hắn tiểu khuê nữ chính là cái ngoan bảo bảo, liền nhạc phụ nhạc mẫu đều nói không có so nàng càng tốt mang hài tử chính là quá ngoan chịu người khi dễ a Từ nàng sinh ra đến bây giờ, bị người khi dễ quá ba lần rồi ban đầu là lâm đại dương làm hại nàng sinh non, lúc sau là lâm lão thái không được nàng tiến lâm ra đại môn. Hơn nữa này thứ chỉ ủy khuất, mỗi thứ đều là ác ý tràn đầy, như là có điểm chiêu tiểu nhân. lâm vĩnh thành ôm tiểu bạch quả nhỏ giọng hỏi bạch cẩm chúng ta tiểu khuê nữ có phải hay không phạm tiểu nhân? nếu không tìm cái thầy bói đến xem, bạch cẩm bị hắn nói sừng sốt. qua vài giây mới mộc khuôn mặt quay đầu tới, ánh mắt kia phảng phất không quen biết lâm vĩnh thành dạng. sau một lúc lâu mới nghẹn ra câu: người đây là phong kiến mê tín chỉ có thể nói nhân tâm quá xấu đối cái tiểu hài tử như vậy đại ác ý phạm tiểu nhân gì đó thật sự xả không thường bài cập cũng không muốn tin tưởng hai ta đều có thể lâm vĩnh thành nói còn chưa dứt lời lại phóng thấp thanh âm còn có cái gì không thể tin tiểu khuê nữ bị khi dễ quá vài lần bài cập trầm mà phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau qua hai phút nàng liền không như vậy kiên định nghĩ lại hơn mấy tuổi tiểu tử tô đều không có bị khi dễ quá lại bắt đầu dao động Nàng thử hỏi kia tìm cái thầy bói nhìn xem, bọn họ ý thiên thống. Như vậy vấn đề tới tìm đi nơi nào tìm thầy bói. Thời buổi này, thầy bói nghề đã sớm làm không nổi nữa, hoặc là đổi nghề, hoặc là không dám lại quả chiêu bài tìm tới môn nhân gia chưa chắc sẽ tiếp sống. Lâm trường tiến đi vào đại đội bổ không đến 10 phút, Thượng Lâm đại đội đại loa liền truyền ra hắn phẫn nộ thanh âm, Thượng Lâm đại đội thôn dân thỉnh chú ý, gần nhất mấy ngày đội thượng lời đồn nổi lên bốn phía, đã thương tổn nhân gia hài tử cũng thương tổn hài tử người nhà tâm. Nhân gia hài tử thực khỏe mạnh, các ngươi hạt tạo cái gì sao? Cái gì cũng không biết liền ở hạt truyền, còn truyền có cái mũi có mắt giống như các ngươi tận mắt nhìn thấy đến dạng. Nhà ai đều có hài từ các ngươi sờ sờ chính mình lương tâm Nếu có người ở sau lưng nói nhà các ngươi hài từ thị phi Các ngươi là loại cái dạng gì tâm tình Nếu có ai cảm thấy chỉ là nói vài câu trả sao cả Ngươi liền đến đại đội bộ tới tìm ta ta tạo ngươi cả nhà giao Bang nhân sống như vậy đại số tuổi còn càng sống càng đi trở về Không nghĩ như thế nào quá hảo tự mình nhật từ cả ngày ở sau lưng nói ra nói vào bàn lộng thị phi Cuối cùng lại nói câu không cần lại tin đồn ngôn Mấy ngày nay ta sẽ làm người ở trong thôn đi lại, nếu làm ta bắt được đến ai còn ở tin đồn ngôn, người chuyện xấu, cả nhà chọn phân. Tưởng chọn phân cứ việc truyền. Lâm trường tiến từ lên làm cái này đại đội trưởng, sự sự thủ đoạn thẳng rất cường ngạnh, hắn nói muốn phạt cả nhà chọn phân, liền chắc chắn nói được thì làm được. Cái này lời đồn cần thiết bóp chết. Trừ bỏ Lâm Vĩnh Thành giúp nhà hắn nhi tử cũng là không nghĩ đắc tội bạch thuật hai vợ chồng, nhân ra hai vợ chồng nguyện ý lưu tại thượng Lâm đại đội bọn họ mới lưu được người. Tạo nhân gia hài từ giao đem người đắc tội đã chết vạn nhân gia ngày nào đó muốn chạy bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Nhân gia nói là đào rỗng dưỡng lão tiền cấp con rể xây nhà hai vợ chồng tùy nữ nhi con rể đi nhưng người ta thật sự không có đường lui sao? Thật sự đi không được sao? Bạch thuật đương quá nhiều năm quân y kinh nghiệm phong phú lại kiến thức rộng rãi nếu hắn nguyện ý đi huyện thành bệnh viện đi làm huyện thành bệnh viện cầu mà không được nào luôn được đến bọn họ thượng lâm đại đội nhân gia tưởng rời đi, khi nào đều có thể rời đi, nhiều đến là chiêu số. Đi không được chỉ có bọn họ sinh trưởng ở địa phương người địa phương, gian phòng ở chính là hơn phân nửa cái mạng, đi không xong cũng xá không dưới, đi rồi càng sống không được. Cứ như vậy còn dám bịa đặt nhân gia hài tử. Lâm Trường Tiến là thật sự khí a. Đóng đại loa, đại đội bộ những người khác liền xông tới, bao gồm thôn bí thư chi bộ Lâm Thế Nguyên, bọn họ cũng nghe vài thiên lời đồn tin đến không muốn không muốn. Lâm Trường Tiến đi tranh bạch ra, trở về liền ở bão nổi. Bọn họ mấy cái cũng không thể hiểu được. Sao lại thế này? Vĩnh Thành gia hài tử không có việc gì. Nhân gia hài tử có thể có chuyện gì? Chính là những người đó miệng thiếu bịa đặt. Nhà bọn họ mấy ngày nay ở lăn lộn cái gì? Không phải cái gì đại sự. Nhà bọn họ cái kia tiểu nhân Trường Nha phát sốt, gia đình lo lắng đến ngủ không yên, cho nên sắc mặt thoạt nhìn không tốt. Ở đây vài người nháy mắt vô ngữ. Tiểu hài tử Trường Nha phát sốt, nhà bọn họ đến mức này sao? Còn gia đình cấp đến đậu ngủ không yên, Lâm Vĩnh Thành liền ban đều không thượng riêng ngốc tại gia thủ hài tử. Bọn họ những người này nghe xong đều cảm thấy vớ vẩn. Lâm trường tiến đối thượng kia mấy chương biểu tình cổ quái mặt, hắn trong lòng lập tức liền thoải mái, rốt cuộc có người có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, không phải hắn cá nhân vô pháp lý giải. Đến bây giờ, hắn còn không nghĩ ra, hài tử trường cái nha mà thôi, nhà bọn họ đến mức này sao? Đáng tiếc loại này lời nói không thể giáp mặt hỏi ra tới. Ta Tổng nói tuổi trẻ bối hậu sinh tử Vĩnh Thành là nhất có sự tính cái. Không nghĩ tới a hài tử trường cái nha là có thể nháo đến nhà bọn họ không được an bình, nhà bọn họ còn cái bạch đại phu ở, hắn đi theo khởi sốt ruột sao. Thôn bí thư chi bộ lâm thế nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, nhà bọn họ còn có cái đại phu tọa chấn, lại không phải đầu cái hài tử theo lý thuyết sớm đã có kinh nghiệm, hẳn là so nhà người khác càng bình tĩnh mới đúng. Khiến cho bọn họ này đó người ngoài rất muốn không thông ta thẳng cho rằng chính mình là thượng lâm đại đội nhất sủng hài tử người khá vậy không có làm đến cái này phân thưởng. bọn họ gia đình thật sự tuyệt. lâm đại tráng là thật sự chịu phục nhìn không được dựng thẳng lên căn ngón tay cái, lại nói ta thua ta so bất quá nhà bọn họ. đừng quá lạc quan. lâm trường tiến lại ở lắc đầu. từ điểm đó việc nhỏ là có thể nhìn ra tới nhà bọn họ coi trọng hài tử ta mới từ nhà bọn họ trở về. vĩnh thành hai vợ chồng tức giận đến đang mắng người. Bạch đại phu cùng hắn tức phụ còn không biết chờ bọn họ đã biết cũng sẽ bị khí đến. Hắn sợ thượng lâm đại đội lưu không được bạch thuật, Lý Thu Dung cũng không phải bình thường ở nông thôn phụ nữ, nhân gia trước kia đường lão sư, là cái người làm công tác văn hóa, đi ra ngoài cũng không sợ không cơm ăn, chưa chắc hiếm lạ bọn họ nơi này. Thượng lâm đại đội có thể lưu lại bọn họ, chỉ có nữ nhi cùng hai cái ngoại tôn nữ. Bịa đặt nhân gia ngoại tôn nữ, đem người hướng chết đắc tội, bọn họ nuốt đến hạ khẩu khí này. Lâm Trường Tiến lo lắng xem đánh thức những người khác, trước kia thượng Lâm đại đội không có xích cước đại phu tiểu bệnh tiểu đau chỉ có thể chính mình khiêng, khiêng không được liền đi 20 dặm ngoại ruộng tốt đại đội cái kia xích cước đại phu khám phí nhưng không tiện nghi. Nào có hiện tại như vậy tiện lợi, đem bạch thuật khí chạy bọn họ cầu đều cầu không trở lại. Lâm Trường Tiến ở Quảng Bá không có chỉ tên nói họ, đội người trên đều biết nói chính là nhà ai hài tử, đại khái chỉ có bạch thuật cùng Lý Thu Dung không biết. Hai người nghe xong còn trận thổn thức. Nhân gia hài từ thân thể khỏe mạnh, bọn họ ở sau lưng bịa đặt quá ác độc đi. Về nhà trên đường, Bạch Thuật quay đầu lại nhìn Lý Thu Dung, hắn ngoài miệng nói có thể làm đại đội trưởng cầm lấy quảng bá tới làm sáng tỏ, lời đồn khẳng định truyền thật sự nghiêm trọng, không phải chuyện nhỏ. Ta ở vệ sinh trong sở chưa từng nghe qua lời đồn, người có hay không nghe qua. Lý Thu Dung nói ta cũng chưa từng nghe qua, cá biệt người tin đồn ngôn, lén tìm bọn họ là được có thể nháo đến đại đội trưởng vận dụng đội thượng quảng bá lời đồn khẳng định truyền bá thật sự quảng nàng mày bỗng nhiên ninh có loại dực cảm bất hảo hai ta điểm tiếng gió cũng chưa thu được nên không phải nhà chúng ta đi bài thuật thật sâu mà nhìn nàng mắt kia trái tim cũng đột nhiên trầm nếu là truyền nhà bọn họ bị bịa đặt người là nhà bọn họ tiểu bạch quả phu thê hai người đối diện mắt đều nhìn đến đối phương đáy mắt lửa giận về đến nhà liền từ bạch cập trong miệng nghe nói bên ngoài lời đồn hai người thẳng cười lạnh, nhà bọn họ hài từ hào hào. Những người đó chính là miệng tiện. Nếu là truyền bọn họ sắp chết, bọn họ còn sẽ không tức giận như vậy. Tiểu bạch quả còn không đến nửa tuổi, nàng liền lời nói đều sẽ không nói chiêu ai chọc ai. Cho dù có đại đội trưởng quảng bá làm sáng tỏ, lại là chọn phân cảnh cáo, bạch thuật vẫn là tức giận đến không nhẹ, tổng cảm thấy không đủ hà giận trong lòng không thoải mái bạch thuật trực tiếp cấp ra chủ ý, Vĩnh Thành về đến huyện Thành sau, đi trước tìm xem có hay không đối ngoại cho thuê tiểu viện tử. Có thích hợp liền thuê xuống dưới, chúng ta cả nhà dọn đến huyện Thành Trụ. Ta cũng cảm thấy có thể. Lý Thu Dung lập tức tỏ vẻ tán đồng. Dọn đi huyện Thành Trụ các ngươi không cần nhớ mong hài tử cũng không cần vất vả qua lại đuổi. Tiểu bạch quả bị lời đồn, bọn họ tuyệt không có thể nhẫn. Người thiện bị người khinh, hôm nay nếu là nhịn người khác coi như nhà bọn họ không biết giận. Có đệ hồi còn sẽ có hồi thứ hai, căn nhà này danh nghĩa là dùng bài thuật cùng Lý Thu Dung đào tiền kỳ thật bọn họ tiền phân không nhúc nhích huyện thành tiểu viện từ tưởng ở bao lâu đều thuê đến khởi. Chờ bài cập tiến bệnh viện công tác sau, nhà bọn họ mỗi tháng lại nhiều bút thu vào cùng phiếu chứng còn sợ nuôi không nổi cái sáu non ra sao. Lại có bài thuật chính mình, hắn tưởng tiến bệnh viện công tác rất khó sao. Điểm đều không khó toàn xem hắn có nghĩ. Lâm Vĩnh Thành trong lòng biết nhạc phụ mẫu là thật sự động khí, hắn chạy nhanh gật đầu. Ta trở về liền tìm người hỏi thăm, tìm cái có giếng nước phương tiện điểm sân. Trường 24, tiền không là vấn đề, Lâm Vĩnh Thành một người thu vào là có thể nuôi sống toàn gia, hắn ở quảng thượng có bảo vệ khoa tiền lương, vận chuyển đội thường xuyên mượn hắn qua đi hỗ trợ, mỗi lần ra xe đều sẽ có khát trợ cấp sống dưỡng một cái sáu non da dư giả. Nhạc phụ nhạc mẫu muốn đi huyện thành trụ, vậy đi thôi. Lâm Vĩnh Thành không có gì ý kiến, bài cập hơi hơi hé miệng tưởng nói điểm cái gì cuối cùng vẫn là câm miệng. Ban đêm, nàng liền ở lo lắng, hiện tại dọn đi huyện Thành không có việc gì, về sau đâu. Về sau sự tình về sau rồi nói sau, ba mẹ đều ở nồi nóng, làm cho bọn họ nhịn ngươi không sợ bọn họ khí hư thân thể. Cũng nên cấp những cái đó miệng tiện người một cái giáo huấn, sống một đống tuổi còn bịa đặt một cái nửa tuổi hài tử ta cũng muốn nhìn bọn họ hối hận sắc mặt. Đốn hạ Lâm Vĩnh Thành lại nói, làm ba mẹ đi huyện Thành về sau cẩn thận một chút, không cần lộ ra chính mình chi tiết là được, không cần cùng người khác từng có mật tiếp xúc. Người là quần cư động vật, không cho bọn họ cùng người tiếp xúc là không có khả năng. Chỉ cần không phải lui tới quá mức chặt chẽ, sẽ không đem chính mình tin tức đều nói cho người khác, trên cơ bản sẽ không có vấn đề, Lâm Vĩnh Thành đối nhạc phụ mẫu rất yên tâm. Bài cập sắc mặt vẫn như cũ không tốt, vạn nhất gặp được cách chơi thân người đâu. Ba mẹ đều là có thấy xa người, liền tính đi trong thành cũng không phải người khác giam ba câu là có thể bộ đi bọn họ nói. Bàn lại đến tới cũng là người ngoài, ta còn là không yên tâm, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta người một nhà sẽ hào hào. Hiện tại mỗi người đều tưởng hướng trong thành tế, muốn ăn thượng lương thực hàng hóa. Nhưng trong thành sinh hoạt thật sự có như vậy hào sao? Nếu nhà bọn họ thành phần không thành vấn đề, ngốc tại huyện thành là cái thực tốt lựa chọn. Vấn đề là Lý Thu Dung tuổi trẻ khi xuất ngoại lưu quá học một khi làm người biết liền chờ cả nhà tao ương đi, đây cũng là bài cập cùng Lâm Vĩnh Thành lo lắng nhất sự tình. Trước kia Lý Thu Dung đồng sự, bao gồm rất nhiều nhận thức bọn họ người đều biết. Thế cho nên Lâm Vĩnh Thành từ bỏ rất tốt tiền đồ chuyển nghề về quê còn đào rỗng tích tụ lấy nhạc phụ mẫu chi danh ở quê quán cái hạ căn nhà này, bài cập từ bỏ nguyên bản ở bệnh viện công tác mang theo hài từ cùng hắn về quê còn khuyên bạch thuật cùng Lý Thu Dung cùng nhau đi. Về quê lúc sau, bài cập vẫn luôn ngăn chờ bọn họ cùng phía trước bằng hữu thư từ qua lại, cơ hồ cắt đứt cùng quá khứ hết thảy lúc này mới an tâm một chút. Bọn họ từ công tác dọn đến thượng lâm đại đội các thôn dân đều thực lý giải. Ở nông thôn, ở đại đa số nhân tâm nhi tử lớn hơn thiên đem nối dõi tông đường xem đến so mệnh còn quan trọng, ở bọn họ xem ra, bạch thuật hai vợ chồng là bởi vì không có nhi tử, nữ nhi lại gả đến xa, hai vợ chồng chỉ có thể đi theo nữ nhi sinh hoạt mới mắt trông mong đi theo con rể về quê. Ở chỗ này, sẽ không có người tò mò bọn họ quá khứ. Thượng Lâm đại đội thôn dân nhiều nhất ở trong lòng nói bọn họ một nhà đầu đất từ bỏ lương thực hàng hóa chạy đến ở nông thôn chịu khổ, sau đó lại toan một chút Lâm Vĩnh Thành mệnh hào. Chờ đi huyện Thành cái gì đầu châu mặt ngựa đều sẽ nhảy ra. Ngày hôm sau, tiểu bài quả đã hạ sốt lại biến trở về ngoan bảo bảo bộ dáng, tiểu ba ngày, nguyên bản trên mặt bắt đầu trường thịt có thu nhỏ phì nhãi con su thế, bất qua ngắn ngủn ba ngày, trên mặt về điểm này kia thịt thịt lại rớt thoạt nhìn gầy một vòng. Lâm Vĩnh Thành đúng hẹn giáo Lâm Vĩnh Lương khai máy kéo, bài cập ở nhà mang hài tử Lại phát hiện có cái gì bất đồng, tiểu bài quả hạ sốt lúc sau, liền bắt đầu thèm ăn. Bạch Cực giữa chưa ăn cơm khi còn ôm nàng, Tiểu Bạch quả tựa như chỉ gào khóc đòi ăn ấu điểu. Mỗi lần Bạch Cực động chiếc đũa, nàng đều sẽ mở ra cái miệng nhỏ chờ đầu uy. Một bữa cơm xuống dưới, nàng từ đầu thèm đến đuôi, kết quả một ngụm ăn cũng không chiếm được. Nàng cảm thấy chính mình có điểm đáng thương, nhưng thật ra chiếc ngực quần áo bị nước miếng xối, ai tồn thất thảm trọng nha. Tiểu bài quả sơ sờ trên người quần áo, liền có điểm tự bế, nàng cảm thấy miệng mình không trường hảo, còn sẽ lậu nước miếng, một lậu liền dừng không được tới. Sơ sờ quần áo, lại lau đem miệng, gì có điểm ghét bỏ. Vừa truyền đầu, nàng liền đem hồ miệng đầy thùy tay nhỏ ở bạt cấp trên người lau hai hạ cuối cùng sạch sẽ tiểu bài quả lại đi lau miệng, lúc này không sờ đến nước miếng. Nàng là yên tâm, thấy nàng phạm tội quá trình bạt cấp hết chỗ nói rồi. Tiểu tệ tử đem mụ mụ quần áo đương rẻ lau. Ngươi nếu là lại lớn hơn 2 tuổi, ngươi sẽ bị đánh ngươi biết không? Nhà ta ngoan bảo sẽ thảo ăn, Lý Thu Dung cầm khăn tay lại đây cho nàng sát miệng. Bà ngoại đi ngao điểm gạo trắng cháo, đợi lát nữa liền có nước cơm uống lên. Tiểu bạch quả ngưỡng một viên đầu nhỏ, phối hợp mà làm nàng giúp chính mình sát miệng. Tuy rằng không biết nước cơm là cái gì hương vị, nhưng chính là muốn ăn. Chỉ là ngẫm lại, nước miếng lại chảy xuống dưới. Ngươi chú ý điểm chảy nước miếng liền giúp nàng lau khô. Lý Thu Dung đem khăn tay nhét vào bạch cạp trong tay, lại cấp ngoan bảo đổi kiện sạch sẽ quần áo. Chờ Lý Thu Dung vừa đi, bạch cạp liền chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ, biến thành nước miếng quái. Tiểu bạch quả không cao hứng, nhanh nhẹn mà xoay đầu, đem mặt vùi vào bạch cạp trong lòng ngực, còn cố ý gõ hai hạ, hồ bạch cạp một thân nước miếng. Cá cá mới không phải nước miếng quái, cá cá vẫn là cái miệng không trường tốt tiểu bảo bảo cho nên lậu nước miếng. Chờ cá cá trưởng thành, liền không lậu nước miếng. Học máy kéo không khó, Lâm Vĩnh Lương lại là cái thận trọng người, một ngày xuống dưới đi học cái thất thất bát bát luyện nữa mấy ngày, không sai biệt lắm là có thể hoàn toàn nắm giữ. Đến nỗi tu máy kéo quá phức tạp tình huống một ngày giáo sẽ không, hơn nữa bọn họ khuyết thiếu công cụ, Lâm Vĩnh Thành chỉ dạy hắn giải quyết một ít thường thấy vấn đề cũng đủ hắn tiêu hóa. Ngày hôm sau Lâm Trường Tiến đi công xã tặng điểm lễ, lại mượn một ngày máy kéo, còn bổ du tiền, Lâm Vĩnh Thành lại bồi hắn luyện nửa ngày, liền mặc kệ hắn Sư phó lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân, nên giáo đã dạy, hắn như thế nào luyện liền không liên quan Lâm Vĩnh thành sự. Trưa hôm đó, Lâm Vĩnh thành một người hồi huyện thành, nhưng hắn giáo Lâm Vĩnh lương khai máy kéo sự ở đã thượng Lâm đại đội truyền khai, lập tức khiến cho anh động. Liền hỏi ai không tâm động, chỉ cần là kỹ thuật sống, liền không lo tìm không thấy bát cơm. Đừng nói máy kéo loại này nổi tiếng sống, liền tính thợ mộc thợ ngõ loại này culi cũng nhiều đến là người tới cửa tặng lễ muốn học kỹ thuật. Lâm Vĩnh Thành không nói một tiếng sẽ dạy cho không thân chẳng quen Lâm Vĩnh Lương. Tin tức này một khi truyền khai, xa so với lúc trước Lâm Vĩnh gia cùng Lâm Vĩnh nghiệp vào thành càng làm cho người nhớ thương. Lâm lão đầu cũng nghe nói, hắn liền nhịn không được mắng. Trước kia cũng không nói dạy dạy hắn hai cái ca ca, lại có nhàn tâm giáo Lâm Vĩnh Lương. Lâm Vĩnh Lương cùng hắn là cái gì quan hệ? Chính là cái bạch nhãn lang. Lâm Vĩnh Thành giúp hai cái huynh đệ tìm cái trong thành công tác ở Lâm Lão đầu trong lòng, mắng về mắng, còn là cảm thấy đứa con trai này có điểm dùng, có chuyện tốt sẽ nhớ thương một chút nhà mình huynh đệ. Lâm Vĩnh Lương học máy kéo sự tình vừa ra, lập tức hủy diệt hắn sở hữu hảo. Lâm Lão đầu đau lòng a. Hắn đau lòng chính mình hoa đi ra ngoài tiền cung cấp đi ra ngoài đồ vật còn nháo đến nhà mình hai cái nhi tử suýt nữa phản bội trong nhà còn kém điểm nháo ra mạng người. Nếu Lâm Vĩnh thành nguyện ý giáo nhà mình huynh đệ khai máy kéo, nào có những cái đó phá sự. Hoàn toàn có thể đưa Lâm Vĩnh ra vào thành công tác lại làm Lâm Vĩnh nghiệp đi khai máy kéo, Lâm Vĩnh nghiệp không cần đi trong thành còn có thể giúp trong nhà làm việc. Gì đến nỗi giống hiện tại giống nhau, toàn ra già, già già trẻ trẻ. Lâm lão thái ăn cơm chiều, lại giống như nhai sáp nàng khinh thường mà nói, khai máy kéo tính cái gì bản lĩnh. Làm lão tam dậy hắn hai cái ca ca khai ô tô. Ống nghe bệnh cùng tay lái, đương đại mấy đại bát sắt chi nhỉ Nghĩ đến ống nghe bệnh, lâm lão thái đột nhiên hối hận. Nàng nhìn mắt lâm lão đầu sắc mặt thấp giọng nói, sớm biết rằng lão tam như vậy quật lúc trước liền không nên cùng bạch gia xé rách mặt còn có thể tìm kia họ bạch mang mang trong nhà hài tử. Hắn mang Lâm trí Quân huynh muội hai cái là mang, mang nhà chúng ta hài tử vẫn là thân thích. Lúc trước không nghĩ tới điểm này, mãn đầu óc là Bạch Cập không thể sinh dục, nàng nhi tử còn trẻ, lại có tiền đồ, không thể bị Bạch Cập liên lụy. Bọn họ không nghĩ tới làm nhà mình hài tử đi theo Bạch thuật học y, hơn nữa đối mặt người làm công tác văn hóa khi tự thi, bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu, cũng không muốn cầu đến Bạch thuật trên đầu. Hiện tại ngẫm lại, thật sự hối hận a. Chính mình kéo không dưới mặt cầu người, làm bài cập đi cầu A, khi đó bài cập ở tại trong nhà, làm nàng làm điểm này việc nhỏ còn không phải một câu sự. Hiện nghi lâm trí quân hai anh em, lâm lão thái càng nghĩ càng giận cơm chiều đều ăn không vô. Lâm lão đầu nghĩ vậy một chút một khuôn mặt cũng trướng thành màu gan heo. Bọn họ không có cái này thấy xa trước kia cũng không nghĩ tới làm hai cái nhi tử học lái xe, rốt cuộc xe là quảng thượng, nhà nước đồ vật không có khả năng làm lâm vĩnh thành lấy tới giáo hai cái huynh đệ. Hiện giờ Lâm Vĩnh Lương làm cho bọn họ thấy được hy vọng, hắn liền hối hận. Mặt khác chính là học y vấn đề. Học ô tô không có điều kiện kia học y tổng không khó đi. Chỉ cần mở miệng cùng hắn nhạc phụ nói một lời sự, loại này việc nhỏ hắn đều không muốn giúp giúp trong nhà, không muốn giúp giúp hắn mấy cái cháu trai. Bạch thuật giáo Lâm Chí Quân hai anh em là giáo, giáo nhà mình thân thích càng là hẳn là Lâm Vĩnh Thành hai vợ chồng đều không đề cập tới chuyện này. Lâm Vĩnh Thành lại muốn lưng đeo bêu danh. Cái kia tiểu xúc nhớ tới Lâm Vĩnh thành mắng hắn lão xúc sinh cuối cùng một chữ hắn lại nghẹn đi trở về, chỉ có thể đổi cái mắng pháp cái kia bạch nhãn lang. Chúng ta không nghĩ tới, hắn cũng không nghĩ tới sao. Hắn vào Nam Gia Bắc gặp qua, nghe qua so với chúng ta một nhà mười mấy khẩu còn nhiều, chúng ta không thể tưởng được làm hài tử học y, hắn có thể không thể tưởng được. Hắn chính là không nghĩ giúp, hai vợ chồng già tức giận đến ăn không ngon. Hai cái con dâu cũng chưa hé răng, dù sao loại sự tình này không cần chính mình mở miệng. Nếu có thể chiếm được chỗ tốt cũng là rơi xuống nhà mình hài từ trên đầu, sẽ không tiện nghi người khác. Hai vợ chồng già nguyện ý tìm Lâm Vĩnh Thành đi nháo, bọn họ cầu mà không được. Lâm gia hai vợ chồng già kéo không dưới mặt đội thưởng không ít người bỏ được hạ thể diện. Đối những cái đó cầu tới cửa người, bài thuật tới tới lui lui chính là nói mấy câu, Vĩnh Thành hồi huyện thành không biết khi nào trở về. Học khai máy kéo phải có máy kéo, hắn cùng công xã bên kia nói không nên lời, liền tính nguyện ý giáo, cũng là hữu tâm vô lực. Tưởng khai máy kéo, đầu tiên các ngươi phải có máy kéo, không có trang bị còn học cái giám A. Nói nữa chính chủ không ở nhà tìm bọn họ có ích lợi gì. Công xã máy kéo cũng không phải ai đều có mặt mũi đi mượn, liền tính mượn tới rồi, bọn họ còn phải chính mình xuất tiền túi phó dô tiền, còn tưởng chiếm nhà nước tiện nghi sao. Tìm tới môn người bị bạch thuật nói mấy câu liền đuổi rồi. Hắn nói được thực minh bạch không phải Lâm Vĩnh Thành không muốn giáo, là bọn họ không có điều kiện này. ngươi đều không có máy kéo, làm hắn như thế nào giáo? Lại lấy cái gì giáo? Chính mình không điều kiện nói cái giám A. Các thôn dân bất lực trở về. Lâm Vĩnh Lương bị đầy thượng phong khẩu lãng tiêm, một đêm gian liền gặp không ít người đỏ mắt. Đỏ mắt có ích lợi gì? Nhân gia có cái năng lực cha có thể mượn đến công xã máy kéo chính mình có cái này mệnh. Vừa lúc Lâm Vĩnh Thành lại nguyện ý giáo. Lâm Vĩnh Lương nhớ thương Lâm Vĩnh Thành lộ ra tin tức, hắn cùng Lâm Trường Tiến tự mình đi tranh Hồng Khang công xã, bên kia tu lộ vội vã tìm máy kéo tài xế, bọn họ phụ tử hai cái chạy một chuyến, cái này công tác liền định ra tới, chỉ chờ bên kia khởi công, hắn là có thể đi làm. Mỗi tháng tiền lương còn không ít ước chừng 36 đồng tiền. Phụ tử hai người kích động hào một trận, lại dẫm lên xe đạp về nhà, mau đến cửa thôn, Lâm Trường Tiến sợ nhị tử đi ra ngoài khoe khoang, còn không quên công đạo công tác sự ngươi cho ta nghẹt. Loại này thời điểm đừng cành mẹ đè cành con, ba ngươi cứ yên tâm đi, Lâm Vĩnh Lương cũng không phải cái ngốc, ta khẳng định sẽ không khoe khoang, trở về sau có cơ hội ta lại dạy giáo đại ca cùng nhị ca, giáo ca ca ngươi Vĩnh Thành bên kia, ngươi yên tâm, Vĩnh Thành lòng dạ khoan đâu, Lâm Trường Tiến cũng tâm động còn là lắc lắc đầu, Vĩnh Thành lòng dạ rộng lớn là chuyện của hắn, chúng ta vẫn là muốn thủ điểm quy củ có đáp ứng hay không là chuyện của hắn, ngươi liền hỏi cũng không hỏi một câu, nhân gia trong lòng có thể thoải mái. Ngươi hỏi một chút hắn ý tứ cũng là tôn trọng hắn cái này sư phụ. Ngươi a quá tuổi trẻ, đạo lý đối nhân xử thế phương diện vẫn là kém một chút, còn phải cùng ngươi ba học học như thế nào làm người. Lâm Vĩnh Lương gật đầu tỏ vẻ, ba ngươi nhiều giáo giáo ta. Trở lại Thượng Lâm Đại Đội, Lâm Vĩnh Lương nghe hắn ba nói, đem công tác sự che đến gắt gao, trừ bỏ hắn lão bà, liền trong nhà hài tử cũng không biết. Các thôn dân toan hắn, hắn cũng chỉ là cười cười, tùy tiện bọn họ nói như thế nào. Kỹ thuật học được chính là chính mình, bọn họ lại đỏ mắt cũng không tới phiên bọn họ, trừ bỏ đỏ mắt, bọn họ còn sẽ cái gì. Bọn họ cái gì cũng sẽ không nha. bạch thuật một nhà mắt lạnh nhìn, có Lâm Vĩnh Lương hấp dẫn hỏa lực, cũng không ai chú ý bọn họ người một nhà. Thực mau, nửa tháng liền đi qua. Này nửa tháng, bạch cập đi tranh huyện thành bệnh viện khảo thí. Nửa tháng sau Lâm Vĩnh Thành trở về tranh ra, đầu tiên là mang đến bạch cập thi đậu huyện thành bệnh viện tin tức tốt lại nói cho bọn họ Sân đã tìm được rồi, làm cho bọn họ đem trong nhà muốn mang đồ vật thu một chút ba ngày sau hắn mượn quảng thượng xe tới chuyển nhà. Tiểu bạch quả thế mới biết muốn chuyển nhà, nàng còn từng có một lát mờ mịt như thế nào đột nhiên liền phải chuyển nhà. Nàng giống như bỏ lỡ cái gì trọng đại tin tức, muốn chuyển nhà trong nhà Lâm vào bận rộn chung. Bạch thuật riêng mua mấy cái sọt trang đồ vật lương thực linh tinh đồ vật toàn bộ mang đi, sau đó chính là nồi chén gáo bồn cùng phô điệm chăn, nhưng mấy thứ này còn phải dùng hai ngày, chuyển nhà đương thiên tài muốn đóng gói, ra cụ những cái đó đại đồ vật không cần mang, Lâm Vĩnh Thành đã chuẩn bị tốt. Về sau lại không phải không trở lại, đại đồ vật không cần thiết dọn đi. Nhưng linh tinh vụn vặt đồ vật cũng không ít thu thập lên cũng thực phiền toái. Chuyển nhà sự bạch gia giấu giếm rất khá, một chút tin tức đều không có để lộ. Trực tiếp chuyển nhà trước một ngày buổi chiều, bạch thuật đem lâm trí quân hai anh em cái kêu lên trong nhà tới ăn cơm, ăn xong này bữa cơm, bạch thuật mới theo chân bọn họ nói minh. Ngày mai, chúng ta một nhà liền phải dọn đi huyện thành. Lâm trí quân huynh muội hai người kinh ngạc cực kỳ tin tức này quá đột nhiên. Hai người đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Lâm thanh ni nhỏ giọng hỏi, ngày mai liền đi rồi sao? Đúng vậy, ngày mai buổi sáng liền đi. Đốn hạ, bài thuật lại nói, ta dạy các ngươi đồ vật, các ngươi cũng đừng ném. Lúc trước đáp ứng các ngươi sự, đều tính toán. Hái dược chính mình bào chế hảo, các ngươi vĩnh thành thúc thúc mỗi tháng sẽ trở về một chuyến, các ngươi có thể đem bào chế tốt dược liệu giao cho hắn, chờ hắn lần sau trở về, sẽ đem tiền cho các ngươi. Huynh muội hai người thần sắc hoàng hốt, còn có điểm ngây ngốc. Bọn họ nguyên nghĩ cùng Bạch đại phu học thêm chút đồ vật về sau đương cái tiền đồ người. 20 năm sau chờ Tỷ Tỷ đã trở lại, bọn họ là có thể cấp Tỷ Tỷ đương dựa vào, rốt cuộc không người có thể khi dễ bọn họ thì đệ muội ba cái, lại không ngờ Bạch đại phu một nhà muốn vào thành. Bạch gia truyền nhà sự, đối huynh muội hai người không thể nghi ngờ là cái đòn nghiêm trọng. Lập tức liền đánh nát bọn họ mộng đẹp bạch thuật hảo tâm nhắc nhở một câu các người đều tới rồi nên đi học tuổi tác cũng mau khai rằng nếu có điều kiện nói ta hy vọng các ngươi có thể đi đi học nhiều ít cũng muốn biết mấy chữ không biết chữ nói ở học y con đường này thượng đi không xa về sau liền phương thuốc đều sẽ không khai nhiều nhất đương cái hái thuốc người hoặc là ở nông thôn đương cái thầy lang ngôn tận tại đây có nghe hay không đến đi vào chính là bọn họ chính mình sự đọc không đọc đến khởi cũng là chính bọn họ sự Bạch thuật sẽ không giúp đỡ bọn họ, càng sẽ không xem thường bọn họ, nếu cung không dạy nổi hai người đọc sách, có thể một người đọc sách lại dạy một người khác biết chữ, cũng không trông cậy vào khảo đi ra ngoài, chỉ là không thể đương thất học. Nhà bọn họ không có đại nhân, nhưng đi theo hắn có một đoạn thời gian, cũng gặp qua hắn xử lý dược liệu, liền xem bọn họ học được nhiều ít chính mình nỗ không nỗ lực. Nếu không nỗ lực coi như bạch dạy bọn họ, cũng may là nhân tiện, hắn không có gì tổn thất chỉ là đáng tiếc chính bọn họ. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Vĩnh Thành mở ra một chiếc xe vào thôn, lập tức kinh động cửa thôn mấy hộ nhà, đều chạy ra xem náo nhiệt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Vĩnh Thành lái xe vào thôn, liền có người nghĩ đến bộ quan hệ, đây là có sẵn ô tô A. Nếu có thể đi theo Lâm Vĩnh Thành học lái xe thật là tốt biết bao. Lâm Vĩnh Thành mới vừa xuống xe, liền có ba cái thúc thúc bối người lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng mà vây quanh ô tô xoay hai vòng, bọn họ đôi mắt càng ngày càng sáng thấy thế, Lâm Vĩnh Thành cũng chỉ là cười cười. Ba cái thúc bối người liền tới nói tốt. Không hổ là ô tô chính là khí phái. Vĩnh Thành cháu trai mở ra ô tô tới, liền càng khí phái. Không hổ là chúng ta lão lâm gia nhất tiền đồ hậu sinh tử. Một mở miệng chính là lão lâm gia, giống như bọn họ cùng Lâm Vĩnh Thành quan hệ rất gần giống nhau. Đại cầu thúc nói đùa, Lâm Vĩnh Thành lắc lắc đầu. Quảng thượng xe ta cấp quảng nộp lên 20 khối tiền thuê, thuê này xe dùng nửa ngày, nơi nào là có thể tùy tiện khai ra tới. 20 đồng tiền là hắn khuếch đại hắn đi vận chuyển đội mượn xe, bên kia là làm hắn khai đi là được nhưng Lâm Vĩnh Thành vẫn là thanh toán tiền thuê, để tránh lưu lại nhược điểm, về sau sẽ là cái tai họa ngầm. Hắn giao tam đồng tiền ý tứ một chút, vận chuyển đội đội trưởng còn nói hắn cẩn thận quá mức. Vừa nghe 20 đồng tiền, chỉ là thuê nửa ngày tiền, đại cầu thúc trên mặt tươi cười liền phai nhạt đi xuống, hắn trái tim đều mau nhảy ra ngoài, 20 khối chỉ là nửa ngày tiền thuê, một ngày chính là 40 đồng tiền, này cũng thật là đáng sợ, nhà ai đỉnh được. Hắn trà sát tay cười mỉa nói các ngươi quảng thượng cũng thật kiếm tiền. Chỉ là lấy xe cho thuê, một chiếc ô tô mỗi tháng là có thể kiếm bó lớn tiền giấy. Nguyên bản muốn cho Lâm Vĩnh Thành dạy hắn nhi tử lái xe sự cũng không mở miệng được ô tô có thể so máy kéo phức tạp một ngày thuê xe phí tổn liền phải 40 khối ai biết muốn học bao lâu. Nếu muốn học một tháng, đó chính là 1.200 khối. Không nói đến hắn lấy không ra 1.200 khối, vạn nhất thuê xe cũng học không được đâu. Kia tiền không phải ném đá trên sông, tính tính chạy nhanh đánh mất ý niệm không nên làm mộng vẫn là đừng làm. Quảng thưởng xe không phải ai ngờ thuê là có thể thuê cũng không phải tưởng thuê là có thể thuê đến phiền toái đâu còn yêu cầu ra ra cáo nãi nãi. Lâm Vĩnh Thành còn đang cười, lại nói nếu không phải trong nhà vội vã phải dùng xe ta cũng sẽ không đánh bạc mặt đi thuê xe. Khác hai cái thúc bối cũng không dám mở miệng, 40 khối một ngày tiền thuê chỉ là ngẫm lại này số tiền, bọn họ liền đổ mồ hôi lạnh. Ai còn dám nói học xe sự, cô cải không như vậy hậu a Học ô tô sự không dám đề ra, nhưng máy kéo hiếu học A, Lâm Vĩnh Lương tài học 2 ngày liền học được nhà bọn họ nhi thử tuyệt không sẽ so Lâm Vĩnh Lương kém. Vĩnh Thành thúc thưởng cầu ngươi chuyện này. Hồ thúc chuyện gì, chính là ngươi kia mấy cái không biết cố gắng huynh đệ muốn học khai máy kéo. Điểm này việc nhỏ, Lâm Vĩnh Thành một bộ này căn bản không phải sự bộ dáng trực tiếp cho bọn hắn ra cái chủ ý. Các ngươi nghĩ cách mượn chiếc máy kéo, lại mua hai bao yên, cắt hai cân thịt, đem lễ đưa đến Vĩnh Lương huynh đệ ra, làm Vĩnh Lương huynh đệ giáo là được. Ta ở tại huyện thành, thời gian sờ không chuẩn, Vĩnh Lương huynh đệ ở tại đội thưởng, các ngươi muốn tìm hắn cũng dễ dàng. Hắn trực tiếp đẩy đến Lâm Vĩnh Lương trên đầu, dù sao chính mình không thường trở về. Liên tính bọn họ có thể mượn đến máy kéo, cũng bắt được không đến hắn. Lâm Vĩnh Thành tự nhận là không phải cái gì người xấu, nhưng tuyệt không phải người tốt khoảng thời gian trước tiểu bài quả sự mặc kệ là ai tạo giao, những cái đó tin đồn ngôn người không có đi nhà bọn họ xác nhận quá thật giả, liền đi theo tin đồn ngôn còn muốn tìm hắn hỗ trợ. Tưởng thì ăn, đó là không có khả năng, Hai bao yên cùng hai cân thịt không khó, khó chính là mượn máy kéo, Lâm Vĩnh Thành vẫn luôn ý cười ngâm ngâm, người khác cũng không thể nói hắn không tốt rốt cuộc thái độ của hắn thực hảo. Học máy kéo sự tình bị chuyển rời đến Lâm Vĩnh Lương trên đầu Vì thế, vấn đề lại về tới ô tô thường Nhà ngươi có cái gì chuyện tốt, còn phải tốn như vậy nhiều tiền thuê chiếc ô tô Hại nhà ta kia hai đứa nhỏ Lâm Vĩnh Thành lau đem đầu tóc vẻ mặt buồn rầu bộ dáng Hướng bọn họ thổ lộ chính mình phiền não sự Ta tức phụ tháng sau muốn đi huyện thành bệnh viện đi làm Nàng luyến tiếc hài tử, hai đứa nhỏ cũng nháo không rời đi mụ mụ Ta bị các nàng nháo đến không có biện pháp, chỉ có thể ở huyện thành thuê cái tiểu phòng ở, đem hai đứa nhỏ mang đi huyện thành. Lời này mới vừa nói ra, hiện trường một mảnh lặng im. Gần nhất thấy bạch cập ngốc tại thượng lâm đại đội, bọn họ còn tưởng rằng nàng công tác ngâm nước nóng. Không nghĩ tới nhân gia có càng tốt lựa chọn. Trước kia nàng đi huyện thành là đương lâm thời công, hiện tại lâm vĩnh thành nói chính là huyện thành bệnh viện đi làm, nhưng không có lâm thời công mấy chữ, đó chính là bát sắt. Bọn họ thật đánh thật hâm mộ a Đại cầu thúc lại hỏi, mang hài tử đi huyện thành cũng không cần phải thuê xe đi. Suốt 20 đồng tiền, như vậy nhiều tiền, liền vì tiếp lão bà hài tử đi huyện thành. Này không phải tiền nhiều hơn thiêu sao. Khác mấy đôi mắt cũng nhìn về phía Lâm Vĩnh Thành. Lâm Vĩnh Thành nói ta cùng ta tức phụ ban ngày muốn đi làm nhà ta hai đứa nhỏ đại ba tuổi tiểu nhân mới nửa tuổi tổng không thể đem các nàng ném ở nhà mặc kệ đi. Ta nhạc phụ nhạc mẫu cùng chúng ta đi huyện thành hỗ trợ mang hài tử, nồi chén gáo bồn này đó đều phải dọn đi. Không đợi bọn họ mở miệng, Lâm Vĩnh Thành liền ở oán giận. Thành phòng ở không hảo thuê tiền thuê còn thực quý, lại không có phương tiện. Giặt quần áo nấu cơm địa phương là công cộng, trước nhà xí đều không có phương tiện, phòng ở còn rất nhỏ, ở chính mình ra nói điểm nói cái gì cách vách đều có thể nghe được. Cái gì đều phải tiêu tiền mua, đâu giống chúng ta ở nông thôn, trong viện có đất phần trăm, có thể loại điểm tiểu thái. Ai ta cũng phát sầu à, còn hảo nhà ta chỉ có hai đứa nhỏ, lại nhiều hai cái ta liền phải nuôi không nổi. Oán giận xong những lời này, Lâm Vĩnh Thành từ túi đào yên phân cho bọn họ. Lại tự mình giúp bọn hắn điểm thưởng. Ta vừa mới lời nói, vài vị thúc liền đã quên đi ta cũng chính là oán giận một chút. Đừng làm cho ta tức phụ nghe được ta sợ nàng nghe xong trong lòng không thoải mái. Nói là nói như vậy, hắn biết thượng Lâm đại đội miệng rộng rất nhiều. Liền tính đệ yên cũng phong không được bọn họ khẩu. Đương nhiên, hắn vốn dĩ chính là muốn mượn bọn họ miệng truyền ra đi, làm những người khác biết hắn ở huyện Thành Nhật tử cũng không như vậy ngăn nắp để tránh quá chiêu hận. Lâm Vĩnh Thành lại chỉ chỉ vào thôn lộ. Vài vị thuốc chậm rãi liêu ta về trước ra dọn đồ vật. Này tiền thuê quá quý ta cũng thịt đau. Nếu là chuyển nhà chậm trễ thời gian, liền phải thêm 20 khối ta hiện tại dưỡng ra áp lực cũng đại, 20 khối không phải số lượng nhỏ. Hành, ngươi chạy nhanh đi. Mấy cái thuốc cũng hướng hắn xua tay, nói lên 20 khối, bọn họ cũng thay hắn đau mình. Chờ Lâm Vĩnh Thành vừa đi, bọn họ liền đi cây đa lớn hạ liêu bát quái, Lâm Vĩnh Thành riêng công đạo quá làm cho bọn họ đừng nói đi ra ngoài, bọn họ quay đầu liền quên. Cây đa lớn hạ nhân một mảnh ồ lên. Đầu tiên là nghe được Lâm Vĩnh Thành người một nhà đều phải dọn đi huyện thành, liền có người toan. Vĩnh Thành chính là tiền đồ, hiện tại cả nhà đều phải vào thành. Cả nhà vào thành tính cái gì? Bạch Đại Phu một nhà ba người vốn dĩ chính là người thành phố. Nếu không phải Vĩnh Thành cưới hắn nữ nhi, hắn cũng sẽ không tới ở nông thôn. Cũng là nhân gia vốn dĩ chính là người thành phố. ốm nghe bệnh cùng tay lái đều là bát sắt A, nhà bọn họ đều chiếm. Sách 20 khối tiền thuê cũng quá quý, Vĩnh Thành cũng thật hào phóng. Nếu là ta nói thuê cái xe bò là được làm sao hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Này đại trời nóng, ngồi xe bò nhiều phơi. Nhà bọn họ hài từ thiếu tuổi còn nhỏ, mấy ngày trước mới vừa bị bệnh một hồi, có thể chịu được phơi sao? Lâm Vĩnh thành một nhà lại thành bát quái trung tâm. Toàn về Toan lại không như vậy chiêu hận. Rốt cuộc Lâm Vĩnh thành vẫn luôn mạnh hơn bọn họ quá nhiều, bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp nhân ra, lại Toan cũng sẽ không thay đổi thành chính mình, chính mình cũng không cái kia bàn lĩnh cùng điều kiện. Toàn Lâm Vĩnh lương người càng nhiều. Bạch Gia khoảng cách cửa thôn rất xa, một cái ở đông, một cái ở tây, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ thượng Lâm đại đội, bọn họ người một nhà đều biết truyền nhà sự khẳng định dấu không được, không có khả năng lặng lẽ tiến hành cho nên Lâm Vĩnh Thành thoải mái hào phóng mà nói cho người khác. Lâm Vĩnh Thành một hồi ra truyền nhà hành động liền bắt đầu. Lâm Chí Quân hai anh em sáng sớm liền tới rồi Bạch Gia, nói là tới hỗ trợ. Lâm Vĩnh lương cùng hắn lão bà nghe nói, cũng chạy đến bạch gia tới hỗ trợ, chọn cái sọt, chọn cái sọt, dọn đồ vật, dọn đồ vật, lại có Lâm Vĩnh thành cùng bạch thuật bọn họ cùng nhau dọn cái này ra dọn thật sự mau, mấy cái dọn hai chanh đồ vật liền dọn xong rồi. Dọn xong rồi, lúc này mới mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Bạch thuật ôm tiểu bạch quả đi ở phía trước, bạch cập nắm tiểu từ tô đi ở mặt sau, còn đem sân khoa kỹ, một tay kia dẫn theo cái tiểu rổ trang tiểu bạch quả hàng ngày dùng đồ vật. Đồ vật dọn xong rồi, người cũng muốn đi rồi. Cây đa lớn hạ liền có người chụp đùi. Bạch đại phu đi rồi, chúng ta thôn liền không có xích cước đại phu. Một câu liền đánh thức những cái đó liêu bát quái người. Phía trước chỉ bọn họ cố liêu bát quái, toàn lâm vĩnh thành một nhà dọn đi huyện thành, lại mặc sức tưởng tượng một chút trong thành tốt đẹp sinh hoạt cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng quên mất. Nhắc tới bạch thuật phải đi, ở đây người đều luống cuống. Về sau chúng ta làm sao bây giờ? tìm đại đội trưởng khuyên nhủ bạch đại phu hắn không thể đi a hắn đi rồi về sau chúng ta đi nơi nào xem bệnh cây đa hạ nhân lập tức đi đại đội bộ tìm lâm trường tiến cùng lâm thế nguyên kỳ thật hai người bọn họ đã sớm biết nhân gia phải đi bọn họ có thể làm sao bây giờ khoảng thời gian trước trong thôn có người bịa đặt lâm trường tiến liền có cái này lo lắng chỉ là không nghĩ tới ngày này nói đến là đến còn tới nhanh như vậy lâm thế nguyên cũng ở thở dài nhà bọn họ hài tử là cái bảo a Nói thật hắn sống bó lớn tuổi chưa thấy qua như vậy bảo bối hài tử nhân ra. Bởi vì vài câu lời đồn liền phải toàn ra di rời tính tính bọn họ chuyển nhà phí tổn thuê xe muốn 20 khối ở trong thành thuê nhà cũng là bút không nhỏ chi tiêu. Còn có về sau sinh hoạt phí tổn đâu. Một nhà sáu khẩu dọn đến trong thành cái gì đều phải tiêu tiền người bình thường không có lớn như vậy quyết đoán càng đừng nói mới bắt đầu nguyên nhân chỉ là vài câu lời đồn. Nhà bọn họ hài tử thật là cái bảo. Lâm đại tráng giơ ngón tay cái lên, lại lần nữa tỏ vẻ nhận thua. Không hổ là Bạch đại phu, nữ nhi xa gả, hai vợ chồng liền từ công tác từ bỏ trong thành hộ khẩu đi vào ở nông thôn. Hiện tại vì ngoại tôn nữ lại muốn vào thành. Là đâu, phía trước là vì nữ nhi, hiện tại là vì ngoại tôn nữ. Về sau hai cái ngoại tôn nữ gả chồng, không chừng bọn họ lại muốn dọn một lần ra. Cười về cười, bọn họ vẫn là muốn thuận theo dân ý, đi cử thôn khuyên một khuyên bạch thuật mặc kệ hữu dụng vô dụng, cần thiết muốn cho thấy một chút chính mình thái độ. Cử thôn đại lộ, Lâm Vĩnh Thành mới vừa khen ngược xe, Lý Thu dung cùng bạch cập trước mang theo tiểu tử tô lên xe, lưu lại bạch thuật cùng Lâm Vĩnh Thành ứng phó vây lại đây thôn dân. Bạch thuật phải đi, rất nhiều thôn dân đều luống cuống. Không ít người lúc ấy liền vây quanh lại đây. Bạch đại phu như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Lưu tại đội thượng thật tốt như vậy nhiều người nói chuyện trời đất nhiều vui vẻ a Huyện thành hào về hào nhưng làm điểm cái gì đều phải tiêu tiền. Liền tính nhà các ngươi có hai cái công nhân nhưng toàn gia ăn ăn uống uống còn muốn thuê nhà trụ kiếm lại nhiều tiền cũng sẽ hoa cái không còn một mảnh. Tồn không dưới tiền có ích lợi gì. Ở tại đội thượng còn có thể tích góp điểm tiền. ngươi một miệng ta một miệng đều ở khuyên bạch thuật lưu lại. Chờ hắn đi rồi. Bọn họ xem cái bệnh đều phải đi 20 dặm đi ruộng tốt đại đội, ruộng tốt, tốt đại đội xích cước đại phu khám phí lại quý y thuật còn không có bạch thuật tốt như vậy. Trước kia thượng lâm đại đội không có xích cước đại phu, bọn họ chỉ có thể đi ruộng tốt đại đội qua một năm ngày lành, lại muốn qua phía trước sinh hoạt, ai cũng không tiếp thu được a. Nữ nhi của ta muốn đi huyện thành bệnh viện đi làm, về sau trở về không có phương tiện. Ta cùng thu dung không thể giúp bọn họ vội, chỉ có thể đi trong thành giúp bọn hắn mang mang hài tử. Bạch thuật trên mặt trước sau vẫn duy trì tư cười, hắn lại vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu bạch quả. Trong nhà hài tử còn nhỏ, gần nhất đứa nhỏ này có điểm nháo người, một ngày không thấy được mụ mụ liền khóc nháo. Mang hài tử nào dùng được hai người, có người tức phụ mang là được, nhà ta tiểu nhân liền thích ta mang, thích ta trên người dược hương vị. Thu dùng ôm không được nàng trong chốc lát, nàng liền không muốn, liền phải ta ôm. Như vậy tiểu liền sẽ chọn người quá kiều khí. Bạch thuật cười ha hà hai tiếng. Có người chạy tới lâm gia tìm lâm lão đầu cùng lâm lão thái còn không phải là mang hài tử sao. Làm cho bọn họ hai vợ chồng già đi, đem bạch đại phu hai vợ chồng lưu lại. Lâm lão đầu cùng lâm lão thái vừa nghe cả người máu nhắm thẳng trên đỉnh đầu hướng. Cái này tiểu bạch nhãn lang. Lâm lão thái nghiến răng nghiến lợi, không rảnh lo có người ngoài ở, liền bắt đầu mắng, thân cha mẹ ruột ném ở nông thôn mặc kệ, mang theo nhạc phụ nhạc mẫu đi trong thành quá ngày lành. Ta hiện tại liền thu thập đồ vật ta cũng phải đi huyện thành. Lâm lão thái đương trường thất thố, lâm lão đầu cũng ngồi không yên. Đó là huyện thành A, là bọn họ trong lòng cao không thể phàn tồn tại. Lâm Vĩnh Thành muốn toàn ra di rời, đem bọn họ hai vợ chồng già ném ở nông thôn, bọn họ có thể đáp ứng sao? Thu thập vài món quần áo, hai vợ chồng già muốn đi. Ở bọn họ vào nhà thu thập đồ vật thời điểm, Lý Tiểu Ni đem hai cái nhi tử gọi vào trước mặt tới, theo chân bọn họ một trận thì thầm. Bảy tuổi Lâm Đại Hải nghe hiểu Lý Tiểu Ni ý tứ, Lâm Vĩnh Gia đã sớm ngóng trông phát đạt lúc sau bỏ vợ bỏ con, hiện tại hắn không ở trong thành đứng vững gót chân, về sau liền khó nói, chỉ cần bọn họ đi theo huyện thành, Lâm Vĩnh Gia cũng đừng tưởng bỏ xuống bọn họ. Lâm Đại Dương không hiểu trong đó thâm ý, mãn đầu óc đều là đi huyện thành. Chờ hai vợ chồng già thu thập xong đồ vật Lý Tiểu Ni liền đối hai cái nhi tử đưa mắt ra hiệu, Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương chạy nhanh xông lên đi ôm lấy ra ra nãi nãi. Ra ra ta cũng muốn đi huyện thành ta tưởng ba ba. Ra ra ta cũng muốn đi. Hai cái tôn tử đều là hai vợ chồng già trong lòng bảo, bên này hai đứa nhỏ quấn lên hai vợ chồng già, bên kia Lý Tiểu Ni vào nhà đi cấp hai đứa nhỏ thu thập quần áo. Lâm Lão đầu nhìn hai cái tôn tử có điểm khó xử. Gia gia là đi các ngươi tam thúc gia, cũng không biết hắn thuê phòng ở có bao nhiêu đại, chủ không được đến khai. Chủ không khai chúng ta có thể ngủ trên mặt đất, lâm đại hải chạy nhanh tỏ thái độ, ngủ trên mặt đất, lâm đại dương đi theo gật đầu. Lâm lão đầu co mày, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm lão thái nhẹ nhàng mà đẩy hắn một phen, biển rộng cũng nên đi học nếu có thể ở huyện thành đi học khẳng định so đội học thiểu học hào. Lão tam không đáp ứng, vậy vãn một năm đi học. Trước làm hắn cùng bạch thuật học y, hắn đầu thông minh, làm hắn học y khẳng định có thể thành. Một câu liền nhắc nhở lâm lão đầu. Phía trước bọn họ cùng bạch ra xé rách ra mặt hai nhà người đoạn tuyệt lui tới. Chờ bọn họ đi huyện thành ở tại cùng cái dưới mái hiên cũng coi như nối lại tình xưa. Đến lúc đó lại làm lâm vĩnh thành mở miệng, lâm đại hài còn có thể đi theo bạch thuật học y. Nếu bạch thuật không muốn giáo, vậy càng tốt làm, làm lâm vĩnh thành đưa hắn đi huyện thành đọc sách. Cùng lắm thì đem Lâm Đại Hải qua kế cấp tam phòng. Chờ hắn thành tam phòng như tử, Lâm Vĩnh Thành có thể không vì hắn tính toán sao? Lâm Lão Đầu tưởng cấp tam phòng quá kế như tử ý tưởng chưa từng có đánh mất quá cho tới bây giờ, hắn còn tưởng rằng Lâm Vĩnh Thành tới trong nhà nháo là bởi vì tuyệt hậu. Quái đừng Lâm Lão Đầu hiểu lầm, Lâm Vĩnh Thành lúc ấy nói qua cái loại này lời nói. Bởi vì tuyệt hậu, hắn mới khoát phải đi ra ngoài. Vậy mang lên biển rộng, Lâm Lão Đầu thực mau liền nghĩ kỹ hắn lại nhìn mắt lâm đại dương, đại dương cũng đừng đi, bạch gia người dung không dưới ngươi. lúc trước kết thù là bởi vì lâm đại dương, bạch gia người đều lòng dạ hẹp hòi có thể bao dung hắn, không chừng sẽ độc chết hắn. lâm lão đầu cũng không yên tâm làm hắn sinh hoạt ở bạch gia người dưới mí mắt. lâm đại dương không muốn a, hắn oa một tiếng liền khóc. ta cũng phải đi, ta còn chưa có đi quá huyện thành. ca ca có thể đi ta vì cái gì không thể đi? Người tam thuốc tính tình không tốt, hắn đánh ngươi làm sao bây giờ? Lâm lão thái khả đau lòng hỏng rồi, ôm tôn tử liền bắt đầu hống, bạch ra người cũng đi huyện thành, bọn họ sẽ khi dễ ngươi. Không sao ta liền phải đi huyện thành, ngươi nghe lời điểm, đừng nháo. Ồ, nãy, nãy, mang lên ta sao ta muốn đi huyện thành, ta tưởng ba ba. Lâm đại dương nóng nảy, ôm Lâm lão thái chân, trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc. Ta liền phải đi ta liền phải đi, không mang theo ta đi ta liền không đứng dậy. Lão nhân, nếu không, chúng ta mang lên đại dương đi. Lâm lão thái bị hắn khóc đến một trận lo lắng, nàng dương mắt xem lâm lão đầu. Có chúng ta nhìn chằm chằm, bọn họ dám như thế nào? Lâm lão đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. ngươi câm miệng, chẳng lẽ hắn liền không đau lòng tôn tử sao? Lâm Vĩnh Thành đều mau hận chết cái này cháu trai, muốn mang cũng muốn chờ hắn hận ý tiêu lại nói. Hiện tại miễn bản này đó, nếu là mang lên Lâm Đại Dương, không chừng Lâm Vĩnh Thành như thế nào giận chó đánh mèo. Lý Tiểu Ni đã thu thập hảo hai cái nhi từ quần áo. Nhìn Lâm Lão đầu thái độ, nàng lại đem Lâm Đại Dương quần áo từ bố trong bao đem ra, lại đem Lâm Đại Hải quần áo một quyển, đem tay nải nhét vào Lâm Đại Hải trong lòng ngực. Biển rộng chính ngươi cõng, nàng lại nhìn về phía Lâm Lão Thái. Nương, Đại Dương nơi này có ta đâu, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi cùng cha đi trước đi, đừng đi chậm không đuổi kịp xe. Lý Tiểu Ni xoay người lại kéo nhi từ tay, Lâm Đại Dương khóc kêu không chịu buông tay, còn đặng hai chân tới đá nàng. Buông ta ra ta muốn đi huyện thành, ngươi đừng chạm vào ta ta muốn cùng nãi nãi đi. Ngươi buông ta ra à. Đại Dương, ngươi nghe lời a Lý Tiểu Ni liền sợ đi chậm, liền đại nhi tử cũng đi không thành, nàng gấp đến độ hãn đều ra tới, mạnh mẽ kéo ra Lâm Đại Dương tay, gắt gao mà ôm lấy hắn, dù sao cũng là cái năm tuổi hài tử, nàng không nghĩ buông ra, hắn như thế nào giãy dụa đến thoát. "Nương, các ngươi đi nhanh đi." Lâm lão đầu có điểm đau lòng tôn tử, hắn từ trong túi móc ra một mao tiền. "Ra ra cho ngươi tiền, ngươi cầm đi mua đường ăn, ở nhà muốn nghe lời nói." Lâm Đại Dương không muốn còn ở khóc nháo ta không cần đường ta muốn đi huyện thành ra ra nhị phòng nhi tử lâm đại hồ chạy nhanh nắm muội muội tiểu liễu diệp lại đây ta cùng muội muội còn có ca ca cũng muốn tiền mua đường ăn hai cái ca ca không ở hắn tới thế bọn họ thảo tiền lâm lão đầu vội vã ra cửa lại móc ra bốn mao tiền mua cái thanh tĩnh trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt đều là đòi nợ ở nhà an phận một chút lâm đại hồ chạy nhanh thu tiền lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười chúng ta thực nghe lời Lâm Đại Dương bị ném ở nhà, lại khóc lại gào còn cắn Lý Tiểu Ni hai khẩu. Ngươi cái hư nữ nhân, ngươi không phải ta mẹ, ngươi bất công ta không nhận ngươi. Chờ ngươi già rồi ta sẽ không cho ngươi dưỡng lão, ngươi chờ đi đương xin cơm bà đi. Tiểu Hải từ lời nói việc làm đều là bắt trước nhà mình đại nhân, Lâm Đại Dương có thể nói ra loại này lời nói, đều là Lâm Lão thay giáo, đối chính mình thân mụ không có nửa phần tôn trọng. Lý Tiểu Ni vừa nghe liền khí, giơ tay liền cho hắn hai bàn tay. Ngươi cái xuẩn đồ vật tốt không học học cái xấu Ta là mẹ ngươi ta sinh ngươi dưỡng ngươi, ngươi làm ta già rồi đương xin cơm bà Ta hiện tại liền đánh chết ngươi Trong lòng lại đang mắng lâm lão thái, này lão thái bà cả ngày giáo này đó có không Chờ xem, xem các nàng ai trước lão Chờ lão thái bà lão đến không được, trong tay lại không có tiền, nhất định đói chết nàng Cửa thôn trên đường Bạch thuật ôm tiểu bài quả, nàng cũng tương đương phối hợp, nắm hắn quần áo không bỏ, một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Mấy cái đại đội cán bộ sớm đã có đếm tùy ý khuyên vài câu, liền không hé răng. Các thôn dân đầu lưỡi đều mau nói làm, nhưng bạch thuật khăng khăng phải đi. Bọn họ lại cấp cũng lưu không được, chỉ có thể hỏi thăm khi nào trở về. Bạch đại phu, ngươi chừng nào thì trở về. Phòng ở cùng hộ không còn ở thượng lâm đại đội, chúng ta khẳng định sẽ trở về. Hiện tại là hai từ quá tiểu, không rời đi mụ mụ, chờ nàng hiểu chuyện thì tốt rồi. Khi nào hiểu chuyện, liền rất khó nói. Dù sao bài thuật sẽ không cho bọn hắn khẳng định đáp ứng, cũng cấp không ra. Về sau sự ai biết được? Lâm Vĩnh Thành nói, ta biết đại gia luyến tiếc chúng ta một nhà, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, các ngươi đều đừng tặng, đều trở về đi, chúng ta thật sự phải đi. Này xe tiền thuê quá cao, nửa ngày liền phải hai mươi khối. Ta muốn đuổi ở giữa trưa phía trước đem đồ vật tá, lại đem xe đưa về quặc, không thể lại trì hoãn, đã muộn lại là 20 đồng tiền. Nói đến 20 đồng tiền, những cái đó thôn dân còn có thể làm sao bây giờ? 20 khối không phải số lượng nhỏ, làm hại nhân gia nhiều ra tiền, vậy đắc tội với người. Chúng ta đây không tiễn Bạch Đại Phu sớm một chút trở về. Trên đường đi hảo, nhập thu liền trở về. Không khuyên bọn họ để lại, sửa khuyên Bạch Thuật sớm một chút trở về. Lâm Đại Hải tiểu hài từ chân cẳng mau, một đường chạy như bay, Lâm Lão đầu cùng Lâm Lão thái chạy chậm truy ở phía sau, e sợ cho Lâm Vĩnh thành người một nhà đi trước. Mắt nhìn cửa thôn trên đường lớn tụ rất nhiều người, Lâm Đại Hải xa xa mà gân cổ lên hô to, từ từ tam thúc, từ từ chúng ta. Lâm Vĩnh thành cùng Bạch Thuật liếc nhau, liền biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. ba ngươi mang ngoan bảo đi trên xe chờ ta. Bạch Thuật gật gật đầu. Hành! Chờ bọn họ lên xe, Lâm Vĩnh Thành hỗ trợ đóng cửa xe, liền ở ở nơi đó chờ Lâm lão đầu bọn họ lại đây, không hai phút ba người liền đến trước mặt. Lão tiểu nhân đều thờ hồn hển. Lâm Vĩnh Thành nhìn bọn họ trong tay tay này, liền bắt đầu cười lạnh. Loại này trong lòng không điểm số lão đông tây, phía trước giáo huấn còn chưa đủ sao. Còn đương chính mình là cái ngoạn ý nhi, lần lượt nhảy dựng lên tự rước lấy nhục. cha các ngươi tưởng cùng ta đi huyện thành. Ngươi đi huyện thành quá ngày lành, đem ta và ngươi nương ném ở nông thôn mặc kệ Lâm lão đầu mới vừa xuyễn đều khí, liền giống lên trở về. Chúng ta cũng phải đi. Lâm lão thái túm lâm đại hải cũng đang nói ta là ngươi mẹ ruột. phần ra thời điểm thứ gì đều không cho ta, ta không có nửa cái thực câu oán hận Giấy trắng mực đen biết tốt ta mỗi tháng giao năm đồng tiền dưỡng lão tiền, các ngươi cùng lâm vĩnh gia cùng nhị ca cùng nhau sinh hoạt. Hiện tại các ngươi muốn thay đổi. Các ngươi khi ta tiền như vậy hảo lấy, phân già chúng ta cũng là cha mẹ ngươi, chúng ta sinh ngươi dưỡng ngươi, ngươi nên cho chúng ta dưỡng lão. Hôm nay phải đi, liền đem chúng ta cùng nhau mang đi. Hoặc là nhạc phụ ngươi nhạc mẫu cũng đừng nghĩ đi, bằng không ngươi liền lái xe từ từ chúng ta trên người cán qua đi. Lầm lão thái vì đi theo huyện thành, vì chính mình có ngày lành quá, vì làm đội người trên hâm mộ chính mình, cũng là vì tôn từ tiền đồ đã bất cứ giá nào. Nàng ôm tay nải chạy đến xe phía trước trên mặt đất một nằm. Ta liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Ta không đáp ứng. Lâm Vĩnh Thành thái độ cường ngạnh, cũng không kéo nàng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng. Phân gia thời điểm làm ta này một phòng mình không rời nhà. Hiện tại thường đổi ý. Chậm, ta hôm nay nếu là mang các ngươi đi rồi, chính là làm hư tấm gương. Đội thượng những cái đó phân gia lão nhân, liền đều có thể đi đã phân gia nhi tử nơi đó đi náo loạn. Loại này thiếu đạo đức sự ta làm không tới ta không nghĩ bị chọc cuộc sống, ngươi chạy nhanh lên. Một câu liền khiến cho cộng minh, đã phân ra người có mấy cái tưởng đem cha mẹ lãnh về nhà. Giống nhau phân ra khi phụng dưỡng cha mẹ, đều là được sủng ái hài tử, không được sủng ái đều phân ra đi, lại làm cho bọn họ đem cha mẹ lãnh về nhà. Môn đều không có, lầm lão thái, ngươi này liền không phúc hậu phân gia nói tốt là ai dưỡng liền ai dưỡng nhân gia lại không phải không cho dưỡng lão tiền ngươi ở chỗ này nháo cái gì nhà ta sự muốn ngươi tại đây đánh giãm hiện tại là nhà ngươi sự muốn cho ngươi làm thành về sau chính là chuyện của chúng ta vĩnh thành nói rất đúng cái này hư tấm gương không thể làm hắn nếu là làm ta đều phải mắng hắn lầm lão thái không muốn lên mấy cái bác gái qua đi đem nàng kéo khai các nàng còn đang mắng mắng liệt liệt chết lão thái bà một chút đạo lý đều không nói đã phân gia còn nghĩ đến nháo người đường phân gia là đùa dỡn sao phi chết không biết xấu hổ đồ vật không cần lâm vĩnh thành ra tay lâm lão thái đã bị kéo khai hắn quay đầu lại xem xét lâm lão đầu liếc mắt một cái cười nhạo nói lâm vĩnh gia như vậy vô dụng a hắn đã đi huyện thành công tác còn nuôi không nổi con của hắn làm con của hắn mang theo tay nải đi huyện thành xin cơm sao Đừng nói hắn ác độc đối thân cháu trai ác ngữ tương hướng. Đối lâm lão đầu hắn đều không có khách khí quá cháu trai lại tính cái thứ gì. Hai nhà nháo đến như vậy khó coi, hắn thân đệ đệ còn hại bài cập cùng tiểu bài quả phàm là hắn có điểm tự mình hiểu lấy, liền sẽ không tưởng đi theo huyện thành. Loại này bị lâm lão đầu cùng lâm lão thái sổng đến không biết cái gọi là cháu trai, mang về nhà chính là cái tai họa khẳng định sẽ khi dễ nhà mình hai cái khuê nữ, lâm vĩnh thành có thể đối hắn khách khí mới gặp quỷ hiện trường người không ít lâm đại hải chạy nhanh hướng lâm lão đầu phía sau co rụt lại lâm lão đầu một trương mặt già bắt đầu phím đỏ làm hắn cùng lâm lão thái giống nhau đánh bạc mặt lâm lão đầu làm không được thực rõ ràng hắn đẳng cấp xa xa cao hơn lâm lão thái còn biết đổi cái cách nói người hai cái ca ca vào thành đã lâu như vậy còn không có hồi quá ra chúng ta không đi nhà ngươi chúng ta đi xem người hai cái ca ca ngươi làm chúng ta đáp cái xe Hiện tại nói chính là không đi nhà hắn, chờ lên xe liền không phải như vậy nói. Đến lúc đó tới rồi huyện thành, liền tính lại cũng muốn lại đến Lâm Vĩnh Thành ra. Làm trò như vậy nhiều người mặt, hắn nói muốn nhờ xe, Lâm Vĩnh Thành có thể cự tuyệt hắn sao? Lâm lão đầu nghĩ đến rất đơn giản. Hành a Lâm Vĩnh Thành đáp ứng thật sự sảng khoái. Lâm lão đầu là cái hảo vết sẹo đã quên đau cho rằng Lâm Vĩnh Thành thỏa hiệp lập tức liền đắc ý đi lên, đang chuẩn bị làm hắn kéo ra cửa xe làm chính mình lên xe. Lại không ngờ giây tiếp theo liền ngênh đón đòn nghiêm trọng. Lâm Vĩnh gia cùng nhị ca quá kỳ cục vào thành công tác gần một tháng cũng không biết về nhà nhìn xem. Trở về ta liền tìm bọn họ lãnh đạo nói chuyện cái này sống đừng cho bọn họ làm. Miễn cho bọn họ vẫn luôn không trở về nhà cha mẹ đều không yên lòng bọn họ vẫn là làm cho bọn họ trở về chồng chọt đi. Gần nhất cha mẹ an tâm nhị vì cha mẹ có người dưỡng lão cũng sẽ không quấn lấy ta. Một câu liền bóp lấy lâm lão đầu yết hầu. Hắn mấp máy khóe môi trọng mắt đều mau chừng ra tới. Cái này tiểu xúc sinh, biết rõ hắn hai cái ca ca công tác là tốn số tiền lớn mua tới, hắn còn động bất động liền phải làm cho bọn họ trở về trồng trọt. Cha ta đủ hiếu thuận đi, Lâm Vĩnh thành cười như không cười mà nhìn hắn. Ta biết ngươi cùng nương luyến tiếc Lâm Vĩnh ra rời nhà quá xa, ba ngày không thấy liền ăn không ngon, làm hắn về nhà vừa lúc ngươi cùng ta nương đều cao hứng, các ngươi cao hứng ta cũng cao hứng. Lâm lão đầu gắt gao mà trừng mắt hắn, cao hứng cái rắm, hắn tưởng bóp chết cái này tiểu súc sinh. Ở đây các thôn dân chào phúng mà đánh giá lâm lão đầu, này chết không biết xấu hổ lão đông tây. Lâm Vĩnh Thành đem hắn khác hai cái nhi tử đưa vào thành, hắn còn muốn mang tôn tử bái Lâm Vĩnh Thành hút máu. Như vậy lòng tham, sớm muộn gì đem khác hai cái nhi tử công tác chơi không có. Lâm Vĩnh Thành còn nhướng mày hỏi, cha, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra gì. Lâm lão đầu một tay túm lâm đại hải, một tay kia lôi kéo tưởng làm yêu lâm lão thái, hắn về phía sau lui hai bước. Tức giận đến mau hộc máu, trên mặt còn muốn trang hòa bình, còn phải vì hai cái nhi tử công tác hướng lâm vĩnh thành cúi đầu, mỗi lần đối thượng đứa con trai này, hắn đều phải chịu một bụng khí. Hắn đời này chịu quá nghẹn khuất, có hơn phân nửa đến từ lâm vĩnh thành đứa con trai này. Lâm lão đầu lại nói, đừng đi quấy rầy ngươi hai cái ca ca thay ta mang hai câu lời nói cho bọn hắn, làm cho bọn họ an tâm đi làm tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức. Trong nhà đều thực hảo, ta và ngươi nương thân thể khỏe mạnh, mấy cái hài tử cũng thực nghe lời, làm cho bọn họ đừng nhớ thương trong nhà. Hắn nhận túng tốc độ quá nhanh, Lâm Vĩnh Thành cũng không có nắm không bỏ. Hành, ngươi nói ta sẽ đưa tới ta đi trước. Vậy ngươi đi thôi. Nửa điểm chỗ tốt không tránh đến, còn bị một bụng khí, lại làm người ngoài nhìn chê cười, nhìn theo lâm vĩnh thành lái xe từ rời đi, lâm lão đầu trước mắt từng trận biến thành màu đen. Sớm nên biết cái này tiểu súc sinh không đáng tin cậy, hắn không nên mắt trông mong mà chạy tới. Chờ xe khai đi rồi ác mộng còn không có kết thúc. Lập tức đã bị cười nhạo lâm lão thái làm người vẫn là đến muốn mặt, phân ra cũng đừng chết quấn lấy. Liền tính lâm vĩnh thành nguyện ý, chúng ta cũng không đáp ứng không thể giày hư bộ dáng ba cái công nhân nhi tử chính mình còn trụ ở nông thôn thật đáng thương là nha nhân gia nhạc phụ nhạc mẫu đều mang đi trong thành cố tình không mang theo thân cha mẹ ruột cái này ra phân đến nha đem nhất tiền đồ nhi tử phân đi rồi ngày lành đều là người khác lâm lão đầu ngươi hối hận sao các thôn dân ngươi một miệng ta một miệng đều ở chế nhạo lâm lão đầu lâm lão đầu mau hộc máu còn muốn duy trì chính mình về điểm này đáng thương mặt mũi Hắn một tay túm một cái, đi, về nhà đi. Lâm lão thái lăn đầy đất cho bụi trên người cùng trên đầu đều dơ hề hề còn một bức tam hồi, trên mặt nước mắt chảy dòng, trong lòng kia kêu một cái hận Lâm đại hải cũng là không tình nguyện, phía trước nãy nãy còn nói làm hắn đi huyện thành đọc sách, làm hắn cùng bạch thuật học y cho hắn vẽ cái bánh nướng lớn, đào mắt liền thất bại. Hắn nức nở cùng lâm lão đầu về nhà, trở lại lâm gia viện môn một quan, lâm lão đầu liền chịu đựng không nổi ta đi ngủ một giấc các ngươi không có việc gì đừng phiền ta. hắn đầu óc hôn hôn trầm trầm thâm một chân thiền một chân sờ vào chính mình trong phòng. lầm lão thái trong lòng càng không dễ chịu. mãn đầu óc đều là bài thuật cùng lý thu dung vào thành hưởng phúc chính mình cái gì cũng không vứt đến về sau còn sẽ bị người chê cười. những người khác cũng không dám hỏi. nhị phòng mấy cái hài tử nằm ở chính mình trong phòng trần thúy hoa nhịn không được cười. hai cái lão bất tử còn muốn mang đại phòng hài tử vào thành lẫn làm mộng tưởng hảo huyền, Lý Tiểu Ni liền ở trong phòng thở dài, hai cái lão đông tây quá vô dụng, liền chính mình nhi thử đều đắn đo không được. Xe không ngừng đi trước thời tiết quá nhiệt cửa sổ xe rót tiến vào phong đều là nhiệt. Tiểu tử Tô lên xe không bao lâu liền ngủ rồi, Bạch cập cùng Lý Thu Dung câu được câu không mà nói chuyện, Tiểu Bạch Quả vẫn như cũ là bạch thuật ôm, nàng còn thực tinh thần. Lần đầu tiên ngồi xe Tiểu Bạch Quả đặc biệt ngạc nhiên. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn ven đường phong cảnh nhất nhất xẹt qua. Nhìn trong chốc lát nàng liền có điểm không thoải mái, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, đầu óc cũng bắt đầu phạm hôn mê, nàng há mồm liền bắt đầu nôn mửa. Cá cá thật là khó chịu, không đi rồi không đi rồi. bạch thuật chạy nhanh cho nàng vỗ vỗ, ngoan bảo làm sao vậy. Tiểu bạch quả oa một tiếng liền náo loạn lên, bạch cập lấy khăn tay giúp nàng xoa xoa miệng, mới vừa sát xong, nàng lại bắt đầu phun ra. Ngoan bảo, đây là làm sao vậy? Nàng vội hỏi, khả năng trên đường có điểm điên. Bạch thuật nói, tiểu bạch quả còn ở hoa hoa kêu to, một bên vặn vẹo thân mình, nàng hiện tại thực không thoải mái. Nàng dẫy dụa đến quá mức làm hại, Bạch thuật làm lâm vĩnh thành thả chậm tốc độ xe, nàng còn nháo đến lợi hại hơn, từ hoa hoa kêu to biến thành ô ô khóc lớn. Nàng còn quá tiểu, này sẽ lại khóc lại phun, lâm vĩnh thành sợ nàng sặc đến, rước khoát sát xe xe ngừng lại tiểu bạch quả vẫn là ghê tởm buồn nôn khóc lóc hống không tốt bạch thuật vô pháp nàng khả năng không thói quen ngồi xe ta mang nàng đi xuống đi một chút hải từ quan trọng nhất chuyển nhà cũng không kém như vậy trong chốc lát ngoan bảo không khóc bạch thuật nhỏ giọng hống bạch cập không yên lòng cũng đi theo xuống xe ba ta tới hống đi không cần ta tới là được Hống vài phút tiểu bạch quả cái loại này ghê tởm buồn nôn cảm giác biến mất không ít cũng không khóc nước mắt còn dính ở lông mi thượng ánh mắt cũng có chút dại ra. Hống hào bạch thuật lại chuẩn bị lên xe còn không có lên xe tiểu bạch quả lại bắt đầu dẫy rùa. Không cần cá cá không cần lên xe thật là đáng sợ ngồi trên đi liền tưởng phun nàng kháng cự đến quá mức rõ ràng bạch thuật còn có thể như thế nào. Chỉ có thể hống a không khóc ta không lên xe. Lâm Vĩnh Thành cũng từ trên xe xuống dưới, nhìn chăm chăm tiểu bài quả nhìn hai phút biểu tình càng ngày càng kỳ quái, hắn nghẹn ra một câu, ngoan bảo có phải hay không say xe. Bạch thuật, Bạch cập, cha con hai người đồng thời há hốc mồm, A này thật là say xe sao? Trường 25 Trên xe tiểu tử Tô Tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ qua đi nhìn đến Lý Thu Dung, lại nhớ tới, nhà bọn họ muốn dọn đi huyện thành, hiện tại ở đi huyện thành trên xe, nhưng những người khác đâu? Bà ngoại, muội muội đâu? Nàng hỏi, muội muội xuống xe, Lý Thu Dung cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, tiểu tử Tô dẫy dụa suy nghĩ đứng dậy, bị nàng ấn trở về trong lòng ngực. Chúng ta ở trên xe chờ Tiểu từ tô miếu máu, vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận rồi. Tiểu bạch quả say xe, khẳng định không thể mạnh mẽ làm nàng ngồi xe đi huyện thành, đại nhân say xe đều rất khó chịu, nàng như vậy tiểu chỉ biết so đại nhân càng khó chịu. Nhưng vấn đề là đại trời nóng, làm nàng ngốc tại thái dương phía dưới cũng không được. bạch cập liền ở thở dài, xe đạp ở huyện thành không kỵ trở về. Lâm Vĩnh Thành đem xe đạp kỵ tới rồi huyện Thành, lần này trở về truyền nhà khai ô tô, liền không cần thiết đem xe đạp mang về tới, sớm biết rằng nên mang về tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Khoảng cách huyện Thành còn rất xa, đi rồi không đến một nửa lộ trình. Bạch Thuật nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiểu Bạch quả bối, trực tiếp thế bọn họ làm quyết định. Được rồi, ngoan bảo tiểu rổ lưu lại, ta mang theo ngoan bảo tìm cái râm mát địa phương nghỉ ngơi. Chờ các ngươi đi trước huyện thành quay đầu lại làm vĩnh thành kỵ xe đạp tới đón chúng ta. Ta lưu lại mang ngoan bảo các ngươi đi trước, bạch cập không yên lòng tiểu khuê nữ, bạch thuật có thể đáp ứng liền gặp quỷ. Tại đây vùng trời xa đất lạ, sao có thể làm nàng một nữ nhân lưu lại? Một nữ nhân mang theo không đến nửa tuổi hài tử đi ở bên ngoài, nhiều nguy hiểm a Nói ta lưu lại, phía trước không phải có cái thôn sao? Ta đi trong thôn tìm hộ nhân gia nghỉ chân một chút, đợi lát nữa ngoan bảo đói bụng còn có thể mượn chút nước sôi cho nàng hướng sữa bột. Các ngươi đi huyện thành về sau, ngươi cùng mẹ ngươi thu thập đồ vật làm Vĩnh Thành quay đầu lại tiếp chúng ta. Bài Cập nói, ta ở chỗ này bồi các ngươi. Nghe ta ba, ngươi hồi huyện thành. Lâm Vĩnh Thành nhìn nàng một cái, lại nói, xe đạp mang không được hai cái đại nhân, đến lúc đó ai đi trở về đi. Nhà bọn họ liền hai cái nam nhân, không có khả năng làm một nữ nhân mang theo hài từ mạo hiểm, hắn muốn lái xe chỉ có thể làm bạch thuật mang theo tiểu bạch quả ở chỗ này đợi. Bạch cập chỉ có thể gật đầu. Vậy được rồi, cũng là, xe đạp mang không được như vậy nhiều người. Vừa nghe không cần ngồi xe tiểu bạch quả căng chặt thân mình cũng thả lỏng lại, nàng dựng thẳng lên cổ, bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh, ánh mắt có thể đạt được chỗ, trừ bỏ đồng ruộng chính là từng tòa lùn sơn, nhìn không tới có người cư trú. Nhưng có đồng ruộng, phụ cận khẳng định có thôn. Nhìn vài lần, tiểu bạch quả liền không có hứng thú. Bài cập trở lại trên xe, Lý Thu Dung liền hỏi, ngoan bảo làm sao vậy? Say xe, chúng ta đi trước huyện thành, quay đầu lại làm vĩnh thành tới đón bọn họ. Bài cập giải thích một câu, Lý Thu Dung còn di một tiếng, như vậy tiểu nhân hài tử liền sẽ say xe. Say xe còn phân tuổi lớn nhỏ, cũng là cùng tuổi không quan hệ. Tiểu tử tô đôi mắt chừng đến tròn tròn. Say xe là cái gì? Lý Thu Dung sờ sờ nàng đầu, nói cho nàng, ngồi xe sẽ không thoải mái. À kia muội muội làm sao bây giờ? Tiểu tử tô có điểm nóng này. Ông ngoại mang theo nàng ở chỗ này chờ một lát trễ chút người ba ba tới đón nàng. Tiểu tử tô liền không hỏi, nàng không yên tâm mà dò ra thân mình ra bên ngoài nhìn. Bạch cập tìm được cấp tiểu bạch quả trang đồ vật rổ, lại cầm lấy móc treo cuốn hảo bỏ vào trong rổ, xuống xe trước còn không quên cấp bạch thuật cầm đỉnh đầu mũ rơm. Lâm Vĩnh Thành thấy thế. Phía sau núi mặt liền có cái thôn, ta bà ôm ngoan bảo không có phương tiện, người hỗ trợ để một chút sổ ta đem xe chạy đến cửa thôn chờ các ngươi. Bọn họ ở phương Nam, sơn nhiều, nhưng là sơn lùn. Cái kia thôn lì đến cũng không xa, nhiều nhất liền 4-500 mế khoảng cách chỉ là bị một toa tiểu lùn sơn chặn chuyển cái cong liền đến cửa thôn. bạch cập gật gật đầu, ta đây đưa ba đến cửa thôn, bạch thuật còn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hắn một đại nam nhân ở bên ngoài, bọn họ có cái gì không yên tâm. Còn muốn đưa hắn đi cửa thôn, liền bọn họ việc nhiều. Đi rồi một đoạn đường, quả cái cong, liền đến sơn bên kia, lại dọc theo cửa thôn đường nhỏ đi rồi ba phút phía trước liền có hai cái tiểu viện tử. Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập rốt cuộc yên tâm, bài thuật một tay ôm tiểu bài quả, một cái tay khác dẫn theo tiểu rổ, hắn đi vào cái thứ nhất tiểu viện tử bên ngoài. Chủ yếu là thời tiết quá nhiệt bằng không bài thuật liền vừa đi vừa đợi tiểu hài tử chịu không nổi phơi lại không kiên nhẫn đói chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi trong viện có hai cái lão nhân cùng một cái trung niên nữ nhân thấy bạch thuật ôm hài tử đại nhân tiểu hài tử trên người đều sạch sẽ thoạt nhìn lại thực tinh thần bạch thuật tướng mạo cũng là thực chính phái loại hình lại nghe hắn nói minh ý đồ đến liền thỉnh hắn đến trong viện ngồi ngồi bạch thuật ôm tiểu bạch quả ngồi ở giàn nho hạ Này người một nhà đều không phải lắm miệng người, chính là hỏi câu nhà bọn họ có mấy cái hài tử, hỏi lại Tiểu Bạch Quả mấy tháng, mặt khác liền không hỏi. Tiểu Bạch Quả tò mò mọi nơi đánh giá. Trong viện trừ bỏ ba cái người già và trung niên, trong một góc còn có hai cái tiểu hài tử. Đại so tiểu tử tô cao một chút tiểu nhân ngồi ở học bước trong xe, phòng trừng so nàng hơn tháng, hai người nhỏ nhỏ gầy gầy ăn mặc thùng nước giống nhau quần áo, tóc cắt đến cùng cầu gặm giống nhau, cho nên đâu, này hai cái tiểu hài tử là nam hay nữ? Tiểu bài quả nhìn xem kia hai cái tiểu hài tử, nhìn nhìn lại chính mình trên người tiểu váy. Đồ nhà quê tiểu cá mặn từ sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên đến nhà người khác xuyên môn, ngày thường không phải ngốc tại trong nhà chính là cùng bạch thuật đi vệ sinh sở gặp qua tiểu hài tử cũng không nhiều lắm. Tuy rằng biết vai ác là hạnh phúc nhất nhãi con, lại không có quá khắc sâu nhận chi. Thẳng đến giờ phút này, nàng bỗng nhiên ý thức được nhà mình sinh hoạt điều kiện đặc biệt tốt bộ dáng khác không nói chỉ nhìn thấu y trang điểm là có thể nhận ra giới tính bạch thuật thấy nàng nhìn chằm chằm nhân gia tiểu hài tử còn tưởng rằng nàng ở thò mò kia tiểu hài tử học bước xe đó là học bước xe chờ ngươi lớn một chút chúng ta cũng tìm thợ mộc làm một cái tiểu bạch quả vừa nghe thấy chán nàng xoay đầu đem mặt trôn ở bạch thuật trong lòng ngực làm bộ không nghe được không nghe không nghe cá cá không cần đi đường cá cá muốn ở trong nước su Dối gạt mình khinh cá một phen, tiểu bạch quả lại bãi chính thân mình. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình một đôi tiểu béo chân thực mau liền lâm vào trầm tư chung. Cá cá sẽ chỉ ở trong nước du đường cái đôi biến thành chân nhỏ, đi như thế nào lộ đâu. Nhìn chằm chằm chính mình tiểu béo chân nhìn thật lâu, nàng lại nhìn xem kia tiểu hài tử học bước xe. Chính là hai khối tấm ván gỗ cùng mấy cây mộc điều đinh ra tới, phía dưới trang có bốn cái đầu gỗ làm tiểu bánh xe, đem tiểu hài tử đặt ở trung gian trong giới, phía dưới tiểu bánh xe một lăn, liền sẽ mang theo tiểu hài tử chạy, này ngoạn ý thật sự hữu dụng. Nó có thể làm cá cá học được đi đường. Tiểu bạch quả ngủ một giấc chờ nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở một gian xa lạ trong phòng, bên ngoài còn truyền đến tiểu tử tô hỏi đông hỏi tây thanh âm. Nàng lập tức liền bình tĩnh. Này hẳn là huyện thành, lúc sau rất dài một đoạn thời gian nàng khả năng sẽ ở nơi này. Lại quay đầu ở trong phòng đánh giá một vòng, nhà ở có điểm không, bọn họ mới vừa dọn tiến vào, lại là vội vàng tìm chỗ ở, rất nhiều đồ vật chưa kịp thêm vào. Tiểu bạch quả nhìn vài lần liền không có hứng thú. Qua nửa giờ, bạch cập vào nhà nhìn xem hài tử tỉnh không có tiến phòng liền thấy tiểu bạch quả trợn mắt nhìn xa nhà, nàng chạy nhanh bế lên nàng. Ngoan bảo Nga, ngươi như thế nào như vậy an tĩnh đâu. Tỉnh liền kêu hai tiếng, dọn ra ở một cái xa lại địa phương tỉnh lại, lại không có đại nhân tại bên người, nàng tỉnh lại sau vẫn là không xảo không nháo. bạch cập trong lòng sầu A, đứa nhỏ này ngoan quá mức vạn nhất ở trên đường bị người dắt đi rồi, nàng có phải hay không cũng sẽ ngoan ngoãn mà cùng người khác đi. bạch thuật cùng Lý Thu Dung còn ở thu thập đồ vật. Nhìn thấy bạch cập ôm tiểu bạch quả từ trong phòng đi ra, Lý Thu Dung thuận miệng vừa hỏi, ngoan bảo khi nào tỉnh. Ta cũng chưa nghe được thanh âm ta cũng không biết nàng khi nào tỉnh. Bạch cập thở dài một tiếng, ta mới vừa đi vào nhà, liền nhìn đến nàng vô thanh vô tức nằm ở nơi đó. Người khác khí nhà mình hài tử không đủ ngoan, nhà bọn họ là cấp hài tử không đủ nháo. Lại nói tiếp cũng phạm sầu. Đang nói chuyện, Lâm Vĩnh thành sách theo cái giỏ rau từ bên ngoài đã trở lại. Hôm nay chuyển nhà vận khí tốt mua được hai điều sống cá ăn một cái dưỡng một cái. Bạch thuật từ trong phòng tìm cái bồn gỗ ra tới, trang hơn phân nửa bồn thủy. Đem hai điều thành nhân bàn tay khoan cá chép bỏ vào bồn gỗ, hai con cá lập tức khôi phục sức sống. Tiểu bạch quả thân mình tổng hướng bên kia thăm, trong miệng còn ô ô kêu. bạch cập lấy nàng không có biện pháp, người là muốn nhìn cá, vẫn là tưởng tắm rửa. Cái này buổi chiều, không đến nửa tuổi tiểu bạch quả mở miệng nói chuyện. Cho cả nhà một kinh hỷ. Trường 26, đi vào trong viện, nhìn chầm ở trong nước cá tiểu bạch quả trong mắt hâm mộ đều mau hóa thành thực chất, đồng thời còn có điểm chua lòng. Đồng dạng là các kia hai đều bị dưỡng ở trong bồn, còn có thể du ở trong nước. Đáng thương cá cá không có thủy, cũng không có bồn. Nàng phồng lên má băng tử, nửa người trên đột nhiên xuống phía dưới một chát, nàng động tác tới quá đột nhiên, dọa bạch cập nhảy dựng, thiếu chút nữa liền không ôm ổn làm nàng một đầu chát đi xuống. Nàng đôi tay gắt gao mà ôm tiểu bạch quả tim đập tốc độ còn không có chậm lại. Ngoan bảo, mụ mụ bị ngươi hù chết, ngươi này hùng hài tử, ngươi có phải hay không thảo đánh. Lý Thu Dung cũng hoảng sợ tiểu Bạch quả phía trước quá ngoan, làm nàng như thế nào nàng liền như thế nào, ngẫu nhiên sinh khí mới có thể nháo điểm tiểu tính tình, bởi vì nàng ngày thường biểu hiện, bọn họ sẽ không phòng bị nàng sằng bậy, hôm nay là bài cập phản ứng rất nhanh kịp thời ôm chặt nàng. Phàm là bài cập phản ứng chậm một chút tiểu Bạch quả liền đầu xuống phía dưới tài đi xuống. Chạy nhanh đem nàng ôm đến một bên đi. Lý Thu Dung nghĩ mà sợ không thôi. Hào, bài cập gật gật đầu, tiểu Bạch quả không muốn a a mắt thấy bồn gỗ ly nàng càng ngày càng xa nàng giống bình thường tiểu hài tử giống nhau lớn tiếng thét chói tai còn huy tay nhỏ tỏ vẻ kháng cự mau buông ra cá cá à. không đi không đi cá cá không đi trở về xem cá nhanh lên trở về a wa wa wa tiểu bạch quả một bên kêu to một bên tay chân cùng sử dụng ở rẫy ruộng nháo phải đi về xem cá người một nhà cũng chưa gặp qua nàng như vậy nháo bộ dáng bạch cập nháy mắt liền mềm lòng Không nháo không nháo chúng ta trở về xem cá, ngoan bảo không náo loạn, cho ta đi, lâm vĩnh thành thấy nàng kinh hồn chưa định cũng sợ lại xảy ra chuyện gì, rỗi tay liền đem tiểu bạch quả nhận lấy. Đi, ba ba mang ngươi đi xem cá, trừ bỏ mê chơi thủy, bọn họ rốt cuộc phát hiện tiểu bạch quả tân yêu thích. Nàng thích cá, nguyện ý biểu hiện chính mình yêu thích là chuyện tốt, bọn họ có thể nhiều hiểu biết nàng một chút về sau liền không lo giáo nàng đi đường, không chịu học đi đường liền mua hai con cá tới dụ hoặc nàng muốn nhìn cá sao tới chúng ta đi vài bước còn chưa tới nàng học đi đường thời điểm các gia trưởng đã sinh ra ý tưởng lâm vĩnh thành dọn cái tiểu băng ghế đi vào bồn gỗ bên cạnh làm tiểu bạch quả ngồi ở hắn đầu gối nàng chỉ cần vươn tay nhỏ là có thể đủ đến tiểu bồn gỗ bồn gỗ cùng cá gần ngay trước mắt tiểu bạch quả cuối cùng an tĩnh lại nàng đôi tay bái bồn gỗ bên cạnh nho nhỏ thân mình ra sức về phía bồn gỗ khuynh qua đi hận không thể chui vào bồn gỗ cùng hai con cá cùng nhau xen lẫn trong trong nước thân mình mới vừa dò ra đi, đã bị Lâm Vĩnh Thành một phen vớt trở về. Lại về tới nguyên điểm, Tiểu Bạch quả lại một lần đem thân mình khuyên đi ra ngoài. Lại bị Lâm Vĩnh Thành thoải mái mà vớt trở về. Bạch Cập ngồi ở một bên nhìn, Lâm Vĩnh Thành nói, xem cá phải hào hảo xem cá, đừng lăn lộn. Này không phải tắm rửa bồn, nuôi cá thủy cũng không phải nước tắm. Trễ chút đánh một chậu sạch sẽ thủy cho ngươi tắm rửa. Nói xong, còn vỗ vỗ nàng bối ý bảo nàng ngoan một chút. Tiểu bạch quà có điểm sinh khí, nuôi cá thủy không sạch sẽ không xứng đương nước tắm sao. Cá cá nơi nào không sạch sẽ, người xấu ba ba lại ở lừa cá. Nàng tức giận mà xoay đầu, huy tiểu nắm tay liền đấm qua đi, khả năng nàng cánh tay quá ngắn tiểu nắm tay huy cái không, liền hắn quần áo đều không gặp được. Tiểu bạch quà liền càng khí, người cái tiểu phôi đàn, người còn đánh ba ba. Lâm Vĩnh thành rốt cuộc tin nhạc phụ nói, đứa nhỏ này rất có tính tình, hắn nhéo nàng nãi hô hô tiểu nắm tay. Ba ba đối với ngươi như vậy hảo, hôm nay còn riêng chạy về đi tiếp ngươi, ngươi liền như vậy đối ba ba. Hắn đệ tay lên ngực tự hỏi, chính mình coi như số một số hai hảo ba ba. Trước kia dùng hồ cha chát nàng, nàng bị chát đau đánh hắn còn về tình cảm có thể tha thứ. Hôm nay hắn làm sai cái gì? Lâm Vĩnh Thành lại nói, người cái không lương tâm tiểu phôi đàn. Bạch cập thấy thế, liền nhịn không được cười trộm. Ngươi hào hào tỉnh lại một chút chính mình làm sai cái gì, như thế nào đắc tội quá ngoan bảo ta trước nay chưa thấy qua nàng đánh người khác, nàng chỉ đánh quá ngươi một người. Ta khi nào đắc tội quá nàng, ta đều đem nàng trở thành bào. ngươi ngăn cản nàng xem cá, ta hiện tại không phải ôm nàng đang xem cá sao? Ta chỉ là không cho nàng tài đi xuống. Lâm Vĩnh Thành cũng thực buồn bực a, tiểu khuê nữ đối người khác đều thực hữu hảo. Chỉ khi dễ hắn cái này ba ba trước kia luôn là nước tiểu ở trên người hắn, hiện tại đánh người cũng là hướng về phía hắn tới. Hắn liền như vậy không được nàng thích, mất công hắn luôn là niệm nàng, bao gồm hôm nay chuyển nhà cũng là, nếu không phải vì tiểu khuê nữ, hắn liền tìm đội thượng xe bò đưa bọn họ vào thành, sẽ không cao điệu mà khai ô tô chuyển nhà. Bận việc một ngày, hiện tại lại ôm nàng xem cá, này tiểu không lương tâm còn đánh hắn. Người nói có tức hay không? Hiện tại ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ba ba liền tha thứ ngươi. Lâm Vĩnh Thành nhẹ nhàng mà khắp đem nàng non mềm khuôn mặt nhỏ. Chờ ngươi trưởng thành, liền không thể khi dễ ba ba. Sách hắn cái này ba ba đương thật là hèn mọn hắn lại xem xét mắt cười nở hoa bạch cập. Về sau ngươi lại khi dễ ba ba, mụ mụ ngươi nhất định sẽ đánh ngươi. Nhà chúng ta mụ mụ ngươi nhất hung, ba ba cũng không dám chọc nàng, nàng thích bé ngoan, không thích hùng hài tử. Người khi dễ ba ba liền chờ bị nàng đánh đi, một ngày tam đốn, so ăn cơm còn đúng giờ. Bạch cập hung hăng mà ở hắn trên eo ninh một chút tới cách hiện thân thuyết pháp. Thiếu ở hải từ trước mặt nói ta nói bậy, ngươi xem này không phải động thủ sao. Ngươi đừng mở miệng, bị hung một câu, Lâm Vĩnh Thành lập tức liền câm miệng, nhưng hắn còn không an phận hướng về phía tiểu bạch quả làm mặt quỷ, giống đang nói mụ mụ ngươi có phải hay không thực hung. Tiểu bạch quả nhìn nhìn Lâm Vĩnh Thành, lại nhìn nhìn Bạch cập. Vài ác mụ mụ hình như là có điểm hung bộ dáng, nàng lập tức liền ngoan, không cho nàng xuống nước, nàng liền ngoan ngoãn mà xem cá, một bên trộm hâm mộ. Ai chờ nàng lại lớn lên một chút liền tìm cái bồn đem chính mình dưỡng lên. Cái này bồn là nhỏ điểm, chỉ có thể dưỡng tiểu ngư, dưỡng không được nàng này cá mặn tinh, nàng muốn tìm đại bồn tới dưỡng chính mình tìm không thấy thích hợp bồn liền tìm điều sông nhỏ đi. Nàng gặm ngón tay đầu ánh mắt còn không ngừng lập lòe. Tiểu bạch quả không xảo không nháo lại ngoan, bài cập không muốn. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn lâm vĩnh thành liếc mắt một cái, nhỏ dọc oán giận nói, đều tại ngươi nói lung tung, ngoan bảo bị ngươi dọa tới rồi, nàng lại không hé răng. Lại nói tiếp cũng là dối giắm, đứa nhỏ này thực hào mang, nhưng lại thực nhọc lòng. hải tử nháo sao, nàng liền tưởng hống, thuận theo xuống dưới, lại hy vọng nàng nháo một chút. Có Lâm Vĩnh Thành cái này có sẵn bối nổi hiệp có chuyện gì đẩy đến hắn trên đầu là được rồi, bài cập lại đẩy hắn liếc mắt một cái. Về sau đừng nói chuyện lung tung, đừng khi dễ ngoan bảo nghe không hiểu. Nhà ta ngoan bảo là bé ngoan cũng hảo, vẫn là hùng hài từ cũng đúng ta đều thích. Lâm Vĩnh Thành không thể cùng lão bà làm trái lại, liền theo dõi tiểu bạch quả. Hắn nhẹ nhàng mà chụp hạ tay nàng, khi nào học được gặm tay, giờ ngươi chết bầm. Lại làm ta nhìn đến ngươi gặm tay, thấy một lần đánh một lần. Tiểu bạch quả ngốc một chút, thực mau nàng liền phản ứng lại đây, huy tiểu nắm tay liền nện ở hắn cánh tay thượng Người xấu, cá cá một chút đều không dơ, hắn chính là thiếu đánh, xứng đáng bị mụ mụ hung. Thấy lão công bị đánh, bạch gập ở bên cạnh nỗ lực nghẹn cười, liền nói hắn thảo người ghét đi. Lâm vĩnh thành mặt vô biểu tình, ngươi cái tiểu phôi đàn, lại khi dễ ba ba. Tiểu bạch quả sinh khí, không để ý tới hắn, chuyên tâm nhìn chằm chằm trong bồn hai con cá thẳng đến nửa giờ sau, lâm vĩnh thành đem tiểu bạch quả đưa cho bạch cập. Ta đi giết cá, ngươi ôm nàng, ngoan bảo, mụ mụ ôm một cái. Tiểu bạch quả thực mau liền rơi xuống bạch cập trong lòng ngực, bạch cập ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nàng khoảng cách bồn gỗ cũng càng gần, chạy nhanh rũi tay bái trụ bồn gỗ bên cạnh. Cá là cái gì? Là đồ ăn. Ở tiểu cá mặn thành tinh phía trước chính là ăn cá ăn tôm ăn trong biển sò hến, thành tinh lúc sau nàng lười đến động cơ hồ không cần ăn cái gì, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng biến thành nhân loại, một ngày tam cơm ắt không thể thiếu. Hắn muốn giết cá, không có khả năng, này hai con cá đều là cá cá đồ ăn, hiện tại cá cá còn nhỏ, liền tính giết cá, bọn họ sẽ không phân cho cá cá ăn, cho nên này hai con cá tuyệt không có thể sát. Trước dưỡng, chờ cá cá trưởng thành lại ăn. Tiểu bạch quả bái bồn gỗ, một bên cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Thành, hắn nếu là tưởng động nàng cá, nàng liền cùng hắn khóc cùng hắn nháo, lại nước tiểu ở trên người hắn. Lâm Vĩnh Thành không lưu ý nàng ánh mắt hay là là không để ở trong lòng. Không đến nửa tuổi hài từ có thể có cái gì ý xấu. Nàng nhiều nhất nhìn xem, nhiều nhất tò mò một chút đối thượng nàng ánh mắt Lâm Vĩnh Thành cũng không để trong lòng. Này hai con cá đều rất tươi sống, hắn xuống tay cực chuẩn nhanh chóng bắt được một con cá. Tiểu bạch quả liền nóng nảy, Hô, một đôi nãi hô hô tay nhỏ liền không bái bồn gỗ, dùng sức mà chiều Lâm Vĩnh thành phương hướng tìm kiếm, trong miệng còn một bên kêu to, hô. Mau buông ra, không chuẩn sát cá, đây là cá cá, mau thả lại trong bồn dưỡng. Vội vã nói chuyện, nàng phát âm không chuẩn, lại dọa Lâm Vĩnh thành cùng bạch cập nhảy dựng. Phô thề hai người hai mặt nhìn nhau đều hoài nghi nghe lầm, lại nhìn đến đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ, lập tức xác nhận chính mình không có ảo giác nhà bọn họ tiểu lười chứng là thật sự nói chuyện, không phải a a a kêu to, mà là phát âm không chuẩn cá. A này một chút đều không kinh hỉ, hai người trao đổi một ánh mắt Lâm vĩnh thành cố ý trong tay kiềm cái kia cá, hắn thân mình về phía sau một triệt còn ở hù dọa tiểu bạch quả. Ta hiện tại liền sát cá chúng ta đêm nay ăn cá. Hôm nay mới vừa dọn ra. Muốn ăn chút tốt chúc mừng một chút. Hô tiểu bạch quả liền càng nóng nảy. Ngoan bảo muốn ba ba ôm sao. Trước làm mụ mụ bồi ngươi chơi, ba ba muốn đi sát cá. Không có phương tiện ôm ngươi, chờ vội xong rồi lại đến. Ngươi muốn ngoan một chút à. Hô tiểu bạch quả mau khí khóc miệng nàng một bên kêu cá chỉ chỉ lâm vĩnh thành trong tay cá. Lại vỗ vỗ chính mình ngực. Hô, cái kia cá là cá cá. Ta chính là cá cá, ngươi mau thả ta ra cá. Người xấu, mau buông ra à. Không chuẩn sát, Lâm Vĩnh Thành còn muốn đậu nàng. Ngoan bảo không vội a ba ba đi sát cá. Hóa hắn mới vừa đứng dậy, phía sau liền bộc phát ra một trận tiếng khóc. Tiểu bạch quả khóc đến nhưng thương tâm, gấp đến độ đỏ lên khuôn mặt nhỏ kim đậu đậu không ngừng đi xuống rớt thân mình run lên run lên, mau thở không nổi. Ngoan bảo không khóc ba ba không giết cá chúng ta không giết cá. bạch cập thấy thế chạy nhanh cho nàng thuận khí e sợ cho nàng một hơi xuyễn không lên. Lâm Vĩnh Thành cũng sừng sốt, bọn họ chỉ là tưởng hù dọa một chút nàng, đậu nàng chơi một chút. Không nghĩ tới tiểu Bạch quả phản ứng như vậy kịch liệt còn khóc đến như vậy thương tâm. Bài cập ôm nàng ôn thanh hống, ngoan bảo không nóng này, không nóng này. Hai con cá đều dưỡng, đều là ngoan bảo chúng ta không giết cá, không khóc. Tiểu Bạch quả khóc đến chính thương tâm, căn bản hống không tốt. Cho các ngươi hài cái mang hài từ các ngươi đang làm gì. Bạch thuật nghe được tiếng khóc vội vàng từ trong phòng chạy ra tới, từ bài cập trong tay tiếp nhận tiểu bạch quả ôm nàng ở trong sân chậm rãi đi tới còn nhẹ nhàng mà cho nàng vỗ vỗ phía sau lưng. Ngoan bảo không khóc, ông ngoại ở chỗ này. Ông ngoại giúp ngươi mắng bọn họ, giúp ngươi hết giận. Hống vài tiếng, Bạch thuật thật sự mắng lâm vĩnh thành cùng Bạch cập. Các ngươi hai cái giống bộ dáng gì, cho các ngươi mang cái hài tử cũng mang không tốt, các ngươi là như vậy đưa người ba mẹ. Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập bị mắng đến không dám ngẩng đầu, vốn dĩ chính là bọn họ đuối lý, hài từ có thể nói là kiện hỷ sự kết quả bọn họ chơi qua phát hỏa. Hai người cúi đầu ai mắng, nghe được bài thuật mắng bọn họ tiểu bạch quả tiếng khóc cũng yếu đi vài phần. Nàng còn ủy khuất mà cáo trạng hu hu là cái gì, bài thuật lại xem xét tròng trắng mắt cặp cùng Lâm Vĩnh Thành, bạch cập chạy nhanh lập công trục tội ba, ngoan bảo có thể nói. Nàng nói chính là cá. Bài thuật nhìn mắt Lâm Vĩnh Thành trong tay cá, lại mịt mờ mà liếc bọn họ phu thê liếc mắt một cái. Nhìn xem các ngươi hai cái là như thế nào cho người ta đương ba mẹ. Nhà chúng ta tiểu ngoan bảo hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy các phía trước khả năng liền nghe được cơ hội đều không có, nàng lần đầu tiên mở miệng nói chuyện cư nhiên kêu chính là cá, có thể thấy được hai người các ngươi người có bao nhiêu không thảo hỉ. Hắn không có đem nói xuất khẩu, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập lại lĩnh ngộ tới rồi hắn ý tứ. Cô thê hai người hồ thẹn mà cúi đầu, bọn họ là rất thất bại, đương mấy tháng ba mẹ còn không bằng hai điều lần đầu tiên thấy cá thảo hài tử thích thậm chí còn đem hài tử đậu khóc. Lâm Vĩnh Thành lại đem cá thả lại bồn gỗ. "Ba, này hai con cá dưỡng cấp ngoan bảo chơi. Được rồi, các ngươi vào nhà đi." Bạch thuật đem bọn họ đuổi đi, liền ôm tiểu Bạch Quả ngồi ở bồn gỗ trước tiểu Băng ghế thượng, lúc này tiểu Bạch Quả đã dừng lại, tiếng khóc bị nước mắt ướt nhẹp lông mi dính thành một sợi một sợi, thoạt nhìn vẫn như cũ ủy khuất lại đáng thương bạch thuật làm nàng nhìn sẽ cá tiểu bạch quả không chỉ có muốn xem còn muốn biểu thị công khai chủ quyền thu nàng chỉ chỉ bồn gỗ cá lại chỉ chỉ chính mình thu ân cá là ngoan bảo bạch thuật xem đã hiểu nàng ý tứ thu tiểu bạch quả vừa lòng gật gật đầu vẫn là ông ngoại hiểu nàng lại không ngờ bạch thuật chuyện vừa truyền nhà ta ngoan bảo đã có thể nói cũng nên học kêu ông ngoại tới mau kêu ngoại ngoại tiểu bạch quả nàng cảm thấy cái này ông ngoại có vấn đề Hắn đem Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập chi đi chính là vì giáo nàng kêu ông ngoại. Quá mức A, chương 27, không được đến đáp lại, bạch thuật lại nói, ngoan bảo, mau kêu ngoại ngoại. Tiểu bạch quả mặt vô biểu tình mà xoay đầu, nguyên tưởng rằng hắn là cái ổn trọng, không nghĩ tới hắn là cái dạng này ông ngoại cá cá nhìn lầm hắn. Nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ chuyên chú mà xem cá. bạch thuật còn chưa từ bỏ ý định chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ. Hắn giống cái lang bà ngoại giống nhau nhỏ giọng dụ hống, ngoan bảo chỉ cần ngươi tiếng lang ngoại ngoại, này hai con cá ông ngoại liền giúp ngươi dưỡng. Về sau mỗi ngày mang ngươi xem cá, được không? Mau kêu một tiếng sao, làm ông ngoại cao hứng một chút. tiểu bạch quả nghiêng nghiêng đầu, giống ở suy xét có đáng giá hay không? Này hai con cá khẳng định muốn dưỡng, mỗi ngày xem cá là cần thiết, không xem nàng không yên tâm a Ai, vẫn là muốn nhanh lên lớn lên, hiện tại thủ hai con cá cũng chỉ có thể làm nhìn chờ nàng trưởng thành đem chúng nó ăn vào trong bụng liền an tâm rồi thấy nàng nhìn chằm chằm hai con cá đang xem bạch thuật còn ở nhỏ giọng hống ngoan bảo cấp ông ngoại cái kinh hỉ được không tới mau kêu một tiếng nhà ta ngoan bảo thông minh nhất nhất định biết như thế nào kêu đi hắn ở díu dít cái không ngừng tiểu bạch quả do dự trong chốc lát vẫn là quay đầu xem xét hắn liếc mắt một cái này ông ngoại xác thật so ba mẹ càng đáng tin cậy bạch thuật mãn nhãn chờ mong mà nhìn nàng Ngoan Bảo kêu ngoại ngoại, tới cùng ông ngoại kêu ngoại ngoại. A a tiểu bạch quả đầu lưỡi có điểm chuyển bất quá cong tới, nàng kêu không ra. Ngay sau đó lại thử một lần a a, vẫn là không được. Nàng quyết đoán câm miệng, tính tiếp tục xem cá đi. ngoan Bảo thật lợi hại chỉ kém một chút. Bạch thuật sơ sơ nàng đầu, nàng nguyện ý phối hợp đã thực hảo. Hắn muốn nghe nàng kêu ông ngoại cũng không vội với này một chốc một lát chỉ cần hắn hào hào giáo, một ngày nào đó nàng sẽ kêu. Bạch thuật lại nói, chúng ta ngày mai lại học, nhà ta ngoan bảo như vậy lợi hại, đều sẽ nói ca qua mấy ngày liền sẽ kêu ngoại ngoại có phải hay không nha. Tiểu Bạch quả nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, hiện tại nàng đầu lưỡi chuyển bất quá công tới qua mấy ngày liền biết. Nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Tuy rằng cảm thấy nàng nghe không hiểu, nhưng nàng có thể gật đầu ứng hòa, Bạch thuật đã phi thường vui vẻ. Ngoan bảo cái thứ nhất kêu khẳng định là ông ngoại. Tiểu bạch quả là cái mang thù hài tử, nàng còn nhớ rõ người xấu ba mẹ muốn sát nàng cá, ban đêm sắp ngủ trước nàng bắt lấy Lý Thu Dung quần áo không chịu buông tay, muốn cùng bà ngoại ngủ ngủ, bạch cập ở bên cạnh Trang đáng thương hô nàng vài thanh, nàng liền cái ánh mắt đều không cho. Hừ, nàng là điều có tính tình lại mang thù cá, buổi chiều sự, nàng ít nhất phải nhớ ba ngày, bạch cập còn ở Trang khóc, ngoan bảo không để ý tới mụ mụ sao, mụ mụ thương tâm ngươi mau xem mụ mụ liếc mắt một cái. Mụ mụ là giả khóc, tiểu từ tô ngẩng đầu xem xét nàng lướt mắt một cái, không chút nào lưu ý mà vạch trần nàng, hờ nhẹ nói có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ lừa mụi mụi. Bạch cập, tiểu áo bông muốn cùng nàng ba mẹ trốn chạy, đại áo bông một chút cũng không chi kỳ. Lâm Vĩnh thành đối nàng nhún vai cho nàng cái ánh mắt phảng phất đang nói ta đã sớm cùng ngươi đã nói nhà ta hai kiện tiểu áo bông đều lọt gió. Tiểu nhân cái kia còn còn chờ quan vọng, đại cái này lậu đến càng rõ ràng một chút. Sáng sớm hôm sau, tiểu bạch quả tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi xem cá. Lý Thu Dung mới vừa cho nàng mặc tốt quần áo, miệng nàng liền kêu, hu à. Thấy nàng mắt trông mong bộ dáng, Lý Thu Dung cũng cảm thấy buồn cười, nhà ai hài tử mới vừa mở miệng nói chuyện không phải kêu ba mẹ. Cũng chỉ nhà bọn họ tiểu lười chứng nhớ thương cá, biết người nhớ thương cá uống trước sữa bột ăn no lại xem cá. Có những lời này, tiểu bạch quả liền an tâm rồi. Chuyển nhà ngày hôm sau. Còn có rất nhiều đồ vật muốn thêm vào, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập còn có bài thuật vẫn luôn ở bận rộn Lý Thu Dung mang theo hai đứa nhỏ cộng thêm nấu cơm. Hiểm này ở ngoài, nàng còn đi cách vách cùng đối diện hàng xóm ra đi rồi một chuyến, bọn họ mới đến, mặc kệ là mặt mũi tình cũng hảo tổng muốn nhận thức một chút. cấp mấy hộ nhà các tặng một cái mướp hương cùng một cái cà tím. Đây là ở thượng lâm đại đội đất phần trăm trồng ra ở trong thành thứ gì đều phải tiêu tiền mua, mớp hương cùng cả tím tuy rằng không đáng giá mấy cái tiền, nhưng đối với mới vừa nhận thức hàng xóm tôi nói, vốn dĩ liền không có giao tình, đưa điểm đồ vật cũng chỉ là đương cái nước cờ đầu. Người khác hi không hiếm lạ là người khác sự, bọn họ lễ nghĩa tới rồi. Trước kia ở tại thượng lâm đại đội, giao dưa gì đó có thể mỗi ngày hiện ăn hiện trích. Hiện tại truyền nhà, Lâm Vĩnh Thành mỗi tháng phải đi về một chuyến cấp dưỡng lão tiền, trong nhà đồ ăn cũng không ai hái được cho nên, ngày hôm qua buổi sáng đem có thể ăn toàn hái được. Trong nhà đồ ăn có điểm nhiều, hơn nửa thời tiết nhiệt rau dưa chịu không nổi thu, đạt ở lưu nước hà cũng chỉ có thể mới mẻ cái răm ba bữa qua mấy ngày liền khô, nhà mình ăn không hết cũng là lãng phí. Lý Thu Dung đi hàng xóm ra đưa đồ ăn, nàng trong lòng ngực ôm cái tiểu bạch quả, bên người đi theo cái tiểu tử Tô tiểu tử Tô dẫn theo tiểu rổ, vẫn là nàng tự mình đưa đến. Tổng cộng tặng 5 hộ nhân gia. Này một cái ngõ nhỏ tất cả đều là đơn môn độc viện, tặng tà hữu hàng xóm, còn có đối diện kia hộ nhân gia cùng đối diện tà hữu hai nhà, khoảng cách xa một chút liền không đi. Tiểu bạch quả cũng đánh lên tinh thần. Ra cửa trước liền nghe bà ngoại nói qua phải cho tiểu tử tôi nhìn xem có hay không tuổi tương đương tiểu đồng bọn, ba tuổi nhiều tiểu hài tử đúng là hiếu động thời điểm, trong nhà đại nhân không có khả năng nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không thể tổng đem nàng câu ở nhà, vẫn là muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Lúc này tiểu đồng bọn tầm quan trọng liền hiển hiện ra. Gần nhất tiểu đồng bọn đối vùng này rất quen thuộc. Thứ hai, còn có thể mang tiểu tử tôi cùng phụ cận tiểu hài tử cùng nhau chơi. Tiểu Bạch Quả còn sẽ không đi đường, cũng không thể bồi tiểu tử Tô chạy ra ngoài chơi, tiểu hài tử ở nhà quan lâu rồi sẽ không hợp đàn, trong nhà đại nhân đều hy vọng tiểu tử Tô hoạt bát một chút, không cầu nàng cùng khác tiểu hài tử hòa mình, nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể nhiều mấy cái tiểu đồng bọn. Về sau chờ tiểu Bạch Quả trưởng thành, còn có thể mang theo muội muội cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Tiểu Cá mặn lần đầu tiên làm người, xem người ánh mắt cũng liền như vậy, nhưng nàng có thực cẩn thận quan sát này mấy hộ nhà, lưu ý Lý Thu Dung nghe được tin tức Cái này năm đầu từng nhà đều có rất nhiều hài tử, năm hộ hàng xóm có tam hộ nhân gia có tuổi tương đương tiểu hài tử, trong đó hai hộ nhân gia có tiểu cô nương. Tiểu tử Tô tương lai bạn chơi cùng hẳn là chính là này hai nhà tiểu cô nương. Bất quá các nàng đi chuyên môn chỉ thấy được trong đó một nhà hài tử, khác hai nhà hài tử chưa thấy được, cũng không biết là cái dạng gì, có thể hay không chơi đến cùng nhau. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lý Thu Dung đem mấy hộ hàng xóm ra dân cư tình huống nói cho những người khác, năm hộ nhân gia trừ bỏ đối diện kia hộ nhân gia khác mấy hộ dân cư đều rất nhiều. Bài cập nói, không nóng nảy, chơi được đến cùng nhau liền chơi, chơi không đến cùng nhau khiến cho Vĩnh Thành mang nàng đi Quảng Thượng, Quảng Thượng cũng rất nhiều tiểu cô nương. Quảng Thượng khoảng cách huyện thành có một khoảng cách kỵ xe đạp muốn nửa giờ tà hiểu. Lâm Vĩnh Thành mỗi ngày muốn tới hồi chạy, nhiều mang cái tiểu hài từ cũng không đáng ngại. Lâm Vĩnh Thành nói ta có hai cái đồng sự ra đều con nữ nhi. Ngươi muốn đi làm còn có thể nhìn chằm chằm nàng. Lý Thu Dung không tán đồng làm Lâm Vĩnh Thành mang theo hài tử đi làm. Bị hài tử khác khi dễ làm sao bây giờ. Vừa đến một cái xa lạ địa phương, ai biết những cái đó tiểu hài tử có thể hay không ôm đoàn khi dễ nàng. Dù sao nàng không yên tâm làm tiểu tử tô đi quảng thưởng. Không nóng nảy, Bạch thuật nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu tử tô đầu. Tìm tiểu đồng bọn không riêng gì tuổi sự còn muốn xem trong nhà đại nhân nhân phẩm thế nào. Khoảng cách gần có ích lợi gì, nếu các nàng trong nhà tất cả đều là sự tinh đâu. Lại quan vọng một thời gian, đại nhân là đại nhân, tiểu hài tử là tiểu hài tử, lời nói là nói như vậy, nhưng trong nhà đại nhân tất cả đều là sự tinh, cũng thực phiền a đó là tự tìm phiền toái. Huống chi, gia trưởng là hài tử cái thứ nhất lão sư, nếu trong nhà đại nhân đều là sự tinh, xấu trúc gia hảo mang cơ hội có bao nhiêu đại còn không bằng ở thượng lâm đại đội mọi người đều hiểu tận gốc dễ ai tốt ai xấu bọn họ trong lòng đều hiểu rõ tiểu từ tô nói có muội muội chơi với ta muội muội là muội muội tiểu đồng bọn là tiểu đồng bọn bạch cập liếc nàng liếc mắt một cái truyền nhà hậu sự tình nhiều hải từ tìm cái bạn chơi cùng bọn họ đều không yên tâm sợ gặp được ý xấu người không tìm tiểu đồng bọn lại sợ nàng sẽ trở nên quái gở cũng là sầu đương nhiên tìm vẫn là muốn tìm không thể nóng lòng nhất thời Lâm Vĩnh Thành nói: "Chức quan vọng một chút đi. Đại nhân nhân phẩm quan trọng, tiểu hài tử phẩm tính cũng không thể xem nhẹ. Đừng gặp được cái hư hài tử đem nhà chúng ta hai đứa nhỏ dạy hư. Liền tính là lọt gió tiểu áo bông, ở bọn họ trong mắt cũng là tốt nhất. Vạn nhất gặp được cái hư hài tử đem nhà bọn họ tiểu áo bông dạy hư làm sao bây giờ?" Ngày kế, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập muốn đi làm, sáng sớm liền ra cửa tiểu Bạch Quả một lòng nhớ thương nàng cá chờ nàng uống xong sữa bột bạch thuật mang nàng đi xem cá hắn lại ở chỗ mà giáo nàng kêu ông ngoại tiểu bạch quà thử hai lần đầu lưỡi vẫn là truyền bất qua tới một lớn một nhỏ hai người liền ngồi ở bên nhau xem cá không bao lâu cách vách hàng xóm mang theo mấy cái hài tử tới xuyên môn cách vách gia họ lý là cái bốn thế cùng đường đại gia đình bối phận tối cao lý lão thái đã hơn 70 tuổi nhà bọn họ là con dâu lý bác gái đương gia Mẹ chồng nàng dâu hai người đều tăng phu nhiều năm, lý bác gái có ba cái nhi tử con thứ ba hai vợ chồng ở tại nhạc phụ gia, nhưng hai đứa nhỏ lưu tại lý bác gái nơi này, đại nhi tử cùng con thứ hai hai nhà người đều tế ở cách vách tiểu viện tử, này hai phòng các có bốn cái hài tử, đại nhân tiểu hài tử 16 không người ở tại một cái trong viện. Nhà bọn họ sân cùng bạch gia thuê sân không sai biệt lắm lớn nhỏ, là thật sự thực tế. Ngày đó đi đưa rau dưa tiểu bạch quả liền chấn kinh rồi. Cũng không biết như vậy nhiều người là như thế nào trụ chẳng lẽ nhà bọn họ ở trên xà nhà treo một loạt móc Giống câu cá giống nhau, đem tiểu hài tử treo ở móc thường Càng nghĩ càng có loại này khả năng tiểu bạch quả hiểu rõ Bạch gia viện môn mở ra nửa bên, lý bác gái hướng bên trong nhìn mắt liền đẩy cửa vào được trên mặt nàng còn treo tự quen thuộc ý cười Ở nhà đâu, nhà ta mấy cái hài tử muốn tìm nhà các ngươi hài tử chơi, ta liền dẫn bọn hắn tới xuyên cái môn Lý bác gái trong lòng ngực ôm cái một tuổi lớn nhỏ tôn tử, bên người còn đi theo hai nữ một nam ba cái tiểu hài tử, ba cái tiểu hài tử đại sáu tuổi tiểu nhân bốn tuổi cùng tiểu tử tô tuổi tương đương. Tiểu bạch quả nghiêng đầu xem xét bọn họ liếc mắt một cái. Di nhà bọn họ không quá giảng vệ sinh bộ dáng, trừ bỏ trong lòng ngực ôm cái kia trên mặt còn tính sạch sẽ, khác ba cái đều một thân dơ hề hề. Liền có điểm cay đôi mắt nàng chạy nhanh thu hồi tầm mắt quay đầu đi nhìn về phía nơi khác. Tiểu bạch quả không thích sơ tiểu hài tử. Miệng nàng còn nói thầm vài câu, không thể làm tiểu tử tô cùng dơ tiểu hài tử cùng nhau chơi, nếu tiểu tử tô cũng biến thành dơ tiểu hài tử, nàng liền không thích cái này, tỷ tỷ. bạch thuật nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ là cảm thấy kỳ quái, bình thường tới nói tiểu hài tử đều thích cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi, liền tính nàng quá nhỏ chơi không đến cùng nhau, cũng thích xem khác tiểu hài tử thoan thoát ngược xuôi, kết quả đâu, nhìn thoáng qua cũng đừng quá mức. Quả nhiên là tiểu lười trứng đều lười đến xem người khác. Người trước ngồi đi. Bài thuật tiếp đón một tiếng Lý bác gái, trong viện có ghế, hắn một đại nam nhân cũng không có phương tiện chiêu đãi nàng một nữ nhân, hắn quay đầu hướng trong phòng hô thu dung, cách vách hàng xóm tới xuyến môn, làm tiểu tử tô ra tới chơi. Tiểu tử tô quần áo hôm nay buổi sáng quải phá, Lý thu dung mang theo nàng vào nhà vá áo. Hai người còn không có ra tới, trong viện có một cái trường ghế còn có một phen ghế che, Lý bác gái ôm tiểu tôn tử hướng trường ghế thượng ngồi xuống, cười hỏi, hôm nay ăn cá. có lộc ăn à? Lý ra ba cái đại hải tử không quen biết bạch thuật ở người xa lạ trước mặt có điểm câu nể. Nghe được có cá ăn, ba người đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đều nuốt nuốt nước miếng, phảng phất nghe thấy được canh cá tươi ngon hương vị. Nhà bọn họ có thời gian rất lâu không ăn qua cá, người trong nhà nhiều, liền tính ăn một hồi cá phân đến mỗi người trong chén cũng ít đến đáng thương. Tam đôi mắt đồng thời mà nhìn về phía bạch thuật, mới vừa chuyển nhà, mua hai con cá làm trong nhà hải tử dính điểm thức ăn mặn bạch thuật khách khí mà cười cười cảm thấy được kia ba cái hài tử tầm mắt hắn lại quay đầu lại thúc giục một câu tiểu tử tô mau ra đây cách vách ra tiểu hài tử tới tìm ngươi chơi ai ta lập tức liền tới tiểu tử tô ở trong phòng lên tiếng lý bác gái đem tiểu tôn tử làm ở trên đùi lại đối khác ba cái đại hài tử nói các ngươi qua bên kia cùng muội muội cùng nhau chơi cùng muội muội cùng nhau xem cá ba cái tiểu hài tử nhìn nhìn bạch thuật lại nhìn nhìn tiểu bạch quả cuối cùng bọn họ tầm mắt bị bồn gỗ cá hấp dẫn cũng hoạt động bước chân đi qua hai cá cá chép ở trong nước du đặng lý ra ba cái hài từ ngồi sồn trên mặt đất gắt gao mà nhìn chằm chằm trong bồn cá hận không thể lập tức đem chúng nó biến thành canh cá ngẫm lại tươi ngon canh cá bọn họ liền thẳng phiếm nước miếng năm tuổi lý tiểu ni xoa xoa cái mũi cặp kia hắc bạch phân minh mắt to nhìn về phía bạch thuật nàng chủ động tới bộ quan hệ cách vách ra ra ra tiểu muội muội tên gọi là gì bạch thuật nói muội muội kêu bạch quả ta nhớ kỹ là bạch quả muội muội Lý Tiểu Ni gật gật đầu, nàng lại nói ta là Tiểu Ni thì thì ta bồi ngươi chơi, chúng ta bắt tay tay. Nàng vươn tay nhỏ tưởng chạm vào Tiểu Bạch quả tay, bạch ra mấy cái đại nhân đều là ái sạch sẽ người, hai đứa nhỏ đều trắng nõn sạch sẽ quần áo cũng là mỗi ngày tắm rửa, người một nhà tất cả đều là ái sạch sẽ cùng Lý gia mấy cái hài tử là một cái khác bộ dáng. Lý Tiểu Ni càng muốn sờ sờ Tiểu Bạch quả mặt, chỉ là tay nàng qua tối, lại ở đại nhân dưới mí mắt, nàng không quá dám mở miệng, chỉ có thể nói nắm nắm tay nhỏ cách vách ra muội muội có xinh đẹp toái hoa tiểu váy nàng cũng tưởng xuyên tiểu váy nàng còn muốn ăn cá lý tiểu ni quay đầu lại xem xét mắt lý bác gái chính mình ra cái gì thời điểm ăn cá nhìn đến kia chỉ đen tuyền tay nhỏ tiểu bạch quả mờ to hai mắt nhìn ngươi không cần lại đây a không cần bắt ngươi tiểu hắc tay chạm vào cá cá tiểu bạch quả chạy nhanh a hai tiếng ý bảo bạch thuật ôm nàng đi thực hiển nhiên bạch thuật cũng không thích sơ tiểu hài tử ôm tiểu bạch quả tránh đi lý tiểu ni tay Mụi mụi còn nhỏ, không thể cùng các ngươi cùng nhau chơi Ta tới, tiểu tử tô tới đúng là thời điểm Nàng siềm y thượng nhiều cái mụn vá Một trận gió dường như chạy ra tới tò mò mà nhìn lý ra mấy cái hài tử Lý ra ba cái tiểu hài tử cũng nhìn nàng Đối diện vài người đều là người xa lạ Nhưng đây là nhà mình sân, ông ngoại cũng ở trong sân Tiểu tử tô trừ bỏ một tí xíu thẹn thùng, cũng không có nhút nhát Nàng nghiêng đầu theo chân bọn họ chào hỏi Ta là tử tô, các ngươi là ai? qua nửa phút lý ra ba cái tiểu hài tử còn chưa nói lời nói lý bác gái nhịn không được thúc giục muội muội ở cùng các ngươi nói chuyện các ngươi người câm cùng nhân gia chào hỏi a bài thuật nghe xong thẳng nhíu mày ba cái tiểu hài tử phẩm tính còn không biết lý bác gái này cái này đương ra lớn lên hiển nhiên không quá hành một mở miệng liền ở làm thấp đi nhà mình hài tử nào có loại này gia trưởng ở lý bác gái dưới ánh mắt ba cái cũng báo thượng tên của mình ta là lý tiểu ni ta là lý đại cường ta ta là lý năm chân cuối cùng mở miệng lý năm chân lá gan có điểm tiểu nàng cúi đầu không quá dám xem người ba người lý tiểu ni nhất chủ động lý đại cường tạm thời nhìn không ra tới tiểu bạch qua còn ở đánh giá ba cái tiểu hài tử bạch thuật trong lòng đã có đáp án lý tiểu ni hẳn là cái được sủng ái lý năm chân ở nhà hoặc là bị bỏ qua hoặc là bị khi dễ lý đại cường không quá được sủng ái nhưng cũng không đến mức bị khi dễ tiểu tử tôi muốn cùng khác tiểu hài tử giao bằng hữu Bạch thuật cũng không trộn lẫn, hắn ôm tiểu bạch quả ở trong sân chuyển động, khóe mắt dư quang vẫn như cũ nhìn về phía bên kia. Chơi không đến cùng nhau không quan hệ, về sau không ở cùng nhau chơi là được. Hiện tại chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm không đánh nhau. Tiểu tử tô nhất nhất theo chân bọn họ chào hỏi. Lúc sau cũng ngồi sổm bồn gỗ bên cạnh theo chân bọn họ cùng nhau xem cá. Lý tiểu ni liền bên cạnh nhỏ giọng hỏi, từ tô, nhà các ngươi hôm nay muốn ăn cá sao? Nếu ăn cá, nàng tưởng ở tiểu tử tô trong nhà thảo điểm canh cá uống. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, tâm nhãn nhiều lắm đâu, bạch gia đại nhân vừa thấy chính là thể diện người, nàng là tiểu hài tử, nàng tới cửa thảo ăn, bọn họ nhiều ít sẽ cho điểm. Khác hai đôi mắt đều nhìn về phía tiểu tử tô, chúng ta không ăn cá, này hai con cá không thể ăn. Tiểu tử tô chạy nhanh lắc đầu, ngày hôm qua vì này hai con cá, muội muội khóc đã lâu, không thể ăn cá. À cá còn không phải là dùng để ăn sao. Lý Tiểu Ni hỏi ngược lại, "Không thể ăn có ích lợi gì?" Lý Đại Cường nói, "Các ngươi không hiểu, tiểu tử Tô ngắm tiểu bạch quả liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng nói cho mới vừa nhận thức các bạn nhỏ. Muội muội thích chúng nó, dưỡng cấp muội muội xem." Lý Tiểu Ni cùng Lý Đại Cường gục xuống mặt, trên mặt thất vọng không thêm che giấu. Lý Nam Trân vẫn như cũ nhìn trong bồn cá, ngươi muội muội một chút đều không nghe lời. Lý Tiểu Cường nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nào có cá dưỡng không ăn?" có cá không ăn đó chính là cái hư hài tử tiểu từ tô vừa nghe liền không vui người mới không nghe lời ta muội muội nhất nghe lời ở nàng thật nhỏ tâm linh muội muội là tốt nhất cũng là nhất ngoan so nàng chính mình càng đáng yêu tiểu từ tô thích nhất người chính là tiểu bạch qua cái này muội muội liền ba ba mụ mụ đều không cho nói muội muội không tốt lý đại cường tính cộng hành nào không cho nói ta muội muội nói bậy ta muội muội thích cá nhà ta liền dưỡng tiểu tử tô thở phì phì mà nói đây là nhà ta cá quan ngươi chuyện gì quản được thật khoan lại không phải nhà hắn có cá không ăn là ngốc tử ngươi muội muội là ngốc tử lý đại cường cũng sinh khí hắn một tiếng giống hắn muốn ăn ăn không đến cách vách ra cùng cái ngốc tử giống nhau có cá dưỡng không ăn tiểu tử tô vừa nghe kia còn phải ngươi như thế nào mắng chửi người ngươi mới là ngốc tử có cá không ăn chính là ngốc tử ngươi mới ngốc hai cái tiểu hài tử mắt thấy mau đánh nhau rồi lý thu dung từ trong phòng đi ra như thế nào xảo đi lên tiểu tử tô nhào qua đi ôm lấy nàng chân lên án nói cái kia đại ngốc tử nói ta muội muội ngốc ta muội muội một chút đều không ngốc hắn mới là cái ngốc tử tiểu hài tử cãi nhau nhà mình hài từ còn một ngụ một cái ngốc tử lý thu dung có thể nói cái gì hai bên gia trưởng đều ở sân tiểu tử tô có thể đúng lý hợp tình mà chạy tới cáo trạng. Lý Đại Cường ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, đây là không bị coi trọng hài tử. Không bị coi trọng hài tử thậm chí không dám cáo trạng. Lý Đại Cường, ngươi một cái tiểu hài tử nhiều cái gì miệng? Lý bác gái hắc một khuôn mặt, chiều Lý Đại Cường chính là một tiếng giống, nhà người khác cá, muốn ăn liền ăn, không muốn ăn sẽ không ăn, quan ngươi chuyện gì. Muốn ngươi ở chỗ này lắm miệng. Quang giống người còn chưa đủ, nàng ôm tiểu tôn tử liền đứng dậy, hai ba bước đi vào bồn gỗ bên cạnh một phen nhéo Lý Đại Cường lỗ tai còn dùng lực uốn éo. Chạy đến trong nhà người khác nhiều chuyện, ngươi cho ta về nhà đi. Lý Đại Cường lỗ tai lập tức liền đỏ. Lỗ tai rõ ràng rất đau, hắn trong mắt cũng hàm chứa nước mắt, lại muốn khóc lại không dám khóc. Thấy thế, Lý Thu Dung chạy nhanh khuyên nhủ tiểu hài tử không hiểu chuyện xảo vài câu miệng cũng coi như không thượng chuyện gì sự. Lý bác gái đừng cùng hài tử trí khí. Tiểu tử này lắm miệng ta dẫn hắn về nhà đi. Làm năm chân cùng đại ni khắp nơi chơi. Lý bác gái ôm tiểu tôn tử, nắm Lý Đại Cường lỗ tai đem người kéo đi rồi, không chấp nhận được hắn không đi. Lý Đại Cường là cái ngốc chỉ nhớ thương ăn, nàng một cái đại nhân có thể không hiểu. Bạch gia mua cá không ăn, dưỡng cấp hài tử xem, vừa thấy liền biết nhà bọn họ có bao nhiêu sủng hài tử, Lý Đại Cường còn làm trò nhân ra mặt mắng chửi người ra hài tử là ngốc tử, đến tột cùng ai là ngốc tử. Lý Đại Cường trước khi đi còn nước mắt lưng tròng mà nhìn những người khác, miễn bàn nhiều ủy khuất. Hắn tưởng không rõ có cá không ăn vốn dĩ liền ngốc, hắn có nói sai cái gì sao? Hắn không có sai, tiểu Bạch Quả vốn dĩ chính là ngốc. Lý Đại Cường vừa đi, không khí liền hài hòa, Lý Tiểu Ni đầu thông minh, Lý Năm chân nhát gan, tiểu tử Tô cũng không phải cái không nói lý Hải tử, dư lại các nàng ba cái liền xảo không đứng dậy, nàng thực mau liền cùng hai cái cùng tuổi tiểu cô nương chơi đến cùng nhau bài thuật cùng lý thu dung cũng không ngăn trở dù sao ở nhà mình trong viện chơi nhà mình hải tử cũng không có bị khi dễ có hai người bọn họ nhìn tiểu tử tô cũng không có bị dậy hư liền từ các nàng đi buổi chiều cơm nước xong lý tiểu ni cùng lý năm chân lại tới nữa ba cái tiểu cô nương ở bên nhau chơi một ngày đã hỗn thật sự chín trời tối sau lý gia mới vừa cơm nước xong lý bác gái liền gọi lại con dâu lão nhị gia đem nhà ngươi mấy cái hài tử rửa sạch sẽ cách vách ra hai đứa nhỏ đều sạch sẽ nhà ngươi mấy cái hài tử cùng nhân ra hài tử một so liền cùng tiểu khất cái giống nhau ngày thường không có gì cảm giác hai nhà hài tử đứng ở một chỗ đối lập liền rất rõ ràng lý bác gái trong lòng cũng không dễ chịu a nhà bọn họ trong viện không có giếng nước mỗi ngày gánh nước phải đi nửa dặm lộ Dùng thủy không có phương tiện đại nhân sĩ diện sẽ thường xuyên tắm rửa tiểu hài từ liền không rảnh lo, hơn nữa bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài điên chơi, tẩy đến lại sạch sẽ quá không được một ngày liền ô uế Lý bác gái đã mở miệng, lưu tiểu Nga cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hành ta đi múc nước cho bọn hắn tẩy tẩy. Hải tử nhiều cũng không có biện pháp dưỡng đến quá tinh tế, Lưu Tiểu Nga đánh một chậu nước lạnh liền bắt đầu, đem mấy cái hải tử một đám hô qua tới tắm rửa, cầm mướp hương túi chính là một đốn xoa, xoa đến mấy cái tiểu hải tử làn da hồng hồng, đau đến bọn họ thẳng rớt nước mắt. Mỗi lần tắm rửa đều mau lột da, mấy cái tiểu hải tử cũng không thích tắm rửa. Một chậu nước giặt sạch vài người, thủy đều đen. Nhìn mấy cái sạch sẽ hải tử, Lý bác gái rốt cuộc vừa lòng, lại phân phó Lý Tiểu Ni cùng Lý Năm chân. Ngày mai buổi sáng các ngươi lại đi cách vách ra chơi. Ban đêm, Lý bác gái mang theo hai cái tôn tử cùng bà bà Lý Lão Thái ngủ một gian phòng. Nàng liền cùng bà bà nói lên cách vách ra sự. Cách vách ra nhìn là ngăn nắp người, keo kiệt đâu. Sợ nhà ta hài tử theo chân bọn họ thảo cá ăn, cố ý nói kia hai con cá là dưỡng cấp hài tử xem. Nhà bọn họ cái kia tiểu nhân còn không đến nửa tuổi, liền lời nói đều sẽ không nói còn sẽ xem cá. Chính là keo kiệt. Cách vách ra nói là nuôi cá cấp tiểu bạch quả xem, lý bác gái một chữ cũng không tin. Một cái nửa tuổi đại hải tử sẽ xem cá. Liền tính là vì hống hải tử, nhà ai bỏ được mua hai điều cá lớn cấp hải tử xem. Nhiều nhất đi trong sông vớt hai chỉ tiểu tôm cùng tiểu con cua dưỡng, hai điều cá lớn lừa ai đâu. Suy bụng ta ra bụng người, lý bác gái cảm thấy bạch gia quá keo kiệt. Lý lão thái không lạnh không đạm mà trở về câu, vậy ngươi còn hướng lên trên rán. Ta còn không phải là vì cái này ra. Lý bác gái thật dài mà thở dài, ngẫm lại trong nhà như vậy nhiều há mồm chờ ăn cơm, nàng liền phát sầu quá hai năm đại phòng mấy cái hài tử liền phải trưởng thành, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, nàng liền càng sầu. Càng đừng nói trong nhà đã trụ không khai, chờ tôn tử lớn lên cưới vợ chỉ có thể ở trong sân đáp cái lều. Cách phát chuyển nhà còn mở ra đại ô tô, chúng ta cái này hẻm nhỏ bao lâu chưa đi đến quá lớn ô tô. Khai đại ô tô chuyển nhà càng là chưa thấy qua. Nhà bọn họ con rể ở Quảng Tốt nhất ban còn sẽ lái xe, nhà bọn họ nữ nhi ở bệnh viện công tác hai vợ chồng đều có năng lực. Lâm Vĩnh Thành mở ra ô tô chuyển nhà ở tại ngõ nhỏ người đều chú ý tới. Ô tô hiếm thấy, khai ô tô chuyển nhà càng là chưa thấy qua, đương nhiên đục lỗ. Từ bọn họ chuyển nhà cùng ngày, Lý bác gái liền theo dõi nhà bọn họ. Lý lão thái chờ mình, đưa lưng về phía nàng, còn cho nàng bát một chậu nước lạnh. Nhân gia lại có năng lực cũng là nhà người khác quan ngươi chuyện gì. Lý gia lão đại ở lò gạch đi làm, lão đại con dâu ở lò gạch nhà ăn. Lão nhị ở xưởng thực phẩm, lão nhị thức phụ không có chính thức công tác ở nhà người khác hỗ trợ mang hài tử. Lão tam ở tiệm cơm quốc doanh đi làm, cưới đầu bếp nữ nhi, hai vợ chồng ở tại nhạc phụ trong nhà, sợ tiện nghi hai cái ca ca, vợ chồng son riêng đem hai đứa nhỏ đưa tới. Ba cái đều là thân tôn tử, nhưng lý lão thái biết ba cái bọn họ năng lực hữu hạn. Thế cho nên cả gia đình tễ ở bên nhau không riêng gì năng lực vấn đề, tầm mắt cũng có vấn đề. Đều không nghĩ tiện nghi khác huynh đệ, sợ Lý lão thái đem sân cấp những người khác, Lý lão nhị ở xưởng thực phẩm có thể xin nhà ở cũng không gặp hắn động quá tâm tư. Lý lão thái đã sớm nhìn thấu nhà mình ba cái tôn tử, nói lên bọn họ khi, trong giọng nói cũng tràn đầy ghét bỏ, bọn họ huynh đệ ba cái không tiền đồ, mấy cái tiểu nhân phải hảo hảo giáo, đừng toàn dưỡng phế đi, cũng theo chân bọn họ tam huynh đệ giống nhau kiến thức hạn hẹp. Nhà ta mấy cái hài tử như thế nào không tiền đồ. a liền ngươi cảm thấy có tiền đồ. Bị bà bà chào phúng một hồi, lý bắc gái chạy nhanh rời đi đề tài. Cách vách kia hai vợ chồng theo nữ nhi đi, đời sau sinh hai cái nữ nhi, gả đến nơi xa không bằng gả đến nhà của chúng ta. Ở gần đây, bọn họ người một nhà cũng yên tâm. Nhà của chúng ta cũng có thể yên tâm, hai nhà liền trụ cách vách đối cháu dâu có cái gì yêu cầu có thể từ nhỏ giáo, bảo đảm hợp chính mình tâm ý huống hồ cách vách ra hài tử sau khi lớn lên không cần vì công tác phạm sầu lý bác gái đánh một tay hảo bàn tính bạch thuật hai vợ chồng đều giống người làm công tác văn hóa bạch cập hai vợ chồng cũng là có năng lực biết cách vách ra chỉ có hai cái nữ nhi nàng liền nghĩ kết thân thừa dịp hài tử còn nhỏ trước đính cái hoa hoa thân cháu dâu ở dưới mí mắt lớn lên còn có thể chính mình giáo dưỡng Nàng càng nói càng hăng say, nhà bọn họ đau hài tử, bằng không kia hai vợ chồng cũng sẽ không theo nữ nhi ở. Đời sau hai cái tiểu nhân cũng sủng đến lợi hại. Lý bác gái ở bạch gia chỉ ngồi trong chốc lát cùng bạch thuật hai vợ chồng tiếp xúc không nhiều lắm, xem người nhãn lực vẫn phải có. Chỉ cần nhìn đến hai cái tiểu hài tử trắng nõn sạch sẽ, đối trong nhà đại nhân lại thập phần không muốn xa rời, liền biết nhà bọn họ đặc biệt sủng hài tử. Này đó sùng hài tử nhân gia phần lớn đều luyến tiếc nữ nhi sa gà. Gà cái phục cận lại hiểu tận gốc dễ nhân gia bọn họ có cái gì không muốn. Lý lão thái nhịn không được cười lạnh, ngươi đều nói nhân gia sùng hài tử cũng không nghĩ nhà ngươi hài tử là cái dạng gì, một đám ai nghiêm túc xử lý quá. Giờ đến cùng cái khất cái giống nhau, nhân gia nhìn chúng nhà ngươi tôn tử. Mí mắt đồ thiền, bị bà bà ghét bỏ một hồi, lý bác gái còn chưa từ bỏ ý định. Ta cũng là vì trong nhà tôn tử tính toán, đối cách vách ra tới nói cũng là một cọc chuyện tốt. Chỉ có ngươi mới cảm thấy là một cọc chuyện tốt, nhân gia liền tính muốn tìm cái phụ cận có thể nhìn chúng ngươi. Nhà ngươi có cái gì? Không một cái tiền đồ toàn gia tễ ở tiểu viện tử trụ đều trụ không khai, nhân gia đồ nhà ngươi cái gì? Đồ người nhà ngươi nhiều sao? Ít đi mất mặt xấu hổ. Ta lý bác gái còn tưởng phản bác, nhưng nghĩ lại tưởng tượng ba cái nhi tử không có đại tiền đồ con dâu cũng liền như vậy. Trong nhà chủ không khai cũng là sự thật lại có một đoàn hài tử muốn dưỡng. Nhân ra đồ bọn họ cái gì? Muốn nói khoảng cách gần, phụ cận cũng không ngừng bọn họ một hộ nhà. Lý bác gái liền nói không ra lời nói tới, nhà bọn họ xác thật không có quá lớn ưu thế, nàng khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, khô cần mà bài trừ một câu. Vậy vậy đồ cái hảo bà bà, đồ cái tốt thái bà bà. Gà đến nhà của chúng ta, sẽ không bị nhà chồng khi dễ ta lấy nàng đương thân cháu gái đối đãi Nghe lời này, Lý Lão thái cười lạnh một tiếng, liền không để ý tới nàng. Có một số người chính là thích tự rước lấy nhục. Thấy không rõ chính mình cân lượng, còn tưởng rằng chính mình ra nhiều lợi hại đâu. Lý bác gái là không chết tâm, ngày hôm sau lại làm Lý Tiểu Ni cùng Lý Năm Chân đi cách vách tìm tiểu tử tô cùng nhau chơi, nàng chính mình lại ôm tiểu tôn tử đi qua. Nàng không có bại lộ mục đích của chính mình, ngồi ở bạch gia sân sẽ không nói lung tung. Lý Thu Dung cùng bạch thuật không có nhận thấy được nàng tiểu tâm tư thấy nàng làm người thức thời, cũng không phải cái lắm miệng người, liền không xa không gần chỗ. Dù sao chỉ là hàng xóm, xuyên cái môn cũng không ảnh hưởng cái gì. Đến ngày thứ ba buổi chiều, bồn gỗ hai điều cá chép đã chết một cái. Tiểu bài quả thương tâm, nàng cá đã chết mới dưỡng mấy ngày, một khác điều phòng chừng cũng dưỡng không lâu. Chúng nó đợi không được nàng lớn lên còn có thể như thế nào làm Chỉ có thể làm ông ngoại bà ngoại ăn. Từ dịp cá chép vừa mới chết còn thực mới mẻ, bạch thuật từ trong bồn đem cá chép sát lên, liền phải đi tề cá. hắn thuận tiện ngắm tiểu bạch quả liếc mắt một cái, xem nàng có thể hay không nháo. thấy nàng hồng vành mắt, trong mắt tràn đầy không tha, nhưng là không có khóc. bạch thuật liền nghi hoặc, đứa nhỏ này đến tột cùng là hiểu chuyện đâu, vẫn là không hiểu chuyện đâu. nàng tựa hồ biết này cá đã chết không khóc cũng không nháo, cũng không chấp nhất. Tiểu Bạch Quả ở Lý Thu Dung trong lòng ngực xoay qua thân mình, đưa lưng về phía Bạch thuật đó là nàng cá, đáng tiếc nàng ăn không đến, lại làm nàng nhìn đến hắn tẩy cá liền quá tàn nhẫn. Nàng cặm tiểu nắm tay, nước miếng sai Lý Thu Dung một thân. Tiểu từ Tô đặc hiểu chuyện mà hống muội muội, muội muội không thương tâm, chờ tí tí trưởng thành, mỗi ngày mua cá cho ngươi ăn, làm ngươi ăn đến trắng trẻo mập mạp. Tiểu Bạch Quả nghiêm túc gật gật đầu, nàng nhớ kỹ, hy vọng tí tí có thể nói lời nói giữ lời. Lý Thu Dung cũng chú ý Tiểu Bạch qua cảm xúc thấy nàng không khóc không nháo, cũng liền an tâm, còn cảm khái nói Tiểu Hải Tử sẽ không nói, nhưng cũng có linh tính. Bạch Thuật ứng hòa nói, nàng chỉ là Tiểu, lại không phải ngốc. Bạch gia cá đã chết, Lý Tiểu Ni vui mừng nhất, phía trước Bạch gia không chịu sát cá, nàng tưởng thảo điểm canh cá cũng chưa biện pháp hiện tại nhà bọn họ muốn ăn cá đi. Bạch Thuật ngồi ở sân cửa sát cá, nàng tiến đến một bên, nhìn hắn giơ tay chém xuống. Động tác lưu loát mà quát phẩy cá, lại mổ ra cá bụng, đem nội tạng rửa sạch sạch sẽ. Đối với bạch bạch thịt cá, Lý Tiểu Ni ở bên cạnh thẳng nuốt nước miếng. Bạch gia gia gia, đây là cái gì cá? Hương không hương, ăn ngon không, liên tiếp đặt câu hỏi, Bạch thuật nói, đây là cá chép hương vị còn hành. Lý Tiểu Ni hắc bạch phân minh mắt to tràn ngập mong đợi mà nhìn hắn. Bạch gia gia gia, ta còn không có ăn qua cá chép, có thể hay không cho ta một chút canh cá nếm thử hương vị? Có hay không ăn qua cá chép nàng như thế nào biết? Nàng lại phân không rõ cái gì cá là cái gì cá. Nói chính mình không ăn qua chỉ là chưa đáng thương, lại tìm cái lấy cớ thảo cá ăn. bạch thuật còn không có trả lời, phía sau liền truyền đến lý bác gái thanh âm. Nàng mở miệng liền mắng, lý tiểu ni, trong nhà là thiếu người ăn vẫn là thiếu người uống. Chạy đến nhà người khác tới thảo đồ vật ăn, người hại không e lệ. Lý bác gái trong tay xủy một cái bồn gỗ, mới vừa đi xuất từ ra sân, liền nhìn thấy cháu gái ngồi sổm bài thuật bên người, nàng vừa đi gần, liền nghe được Lý Tiểu Ni ở thảo ăn. Trong nhà lại không phải chưa cho nàng cơm ăn, còn cùng người xin cơm giống nhau. Thảo đồ vật như vậy quen thuộc cũng không biết trước kia trải qua nhiều ít hồi, mặt đều bị nàng ném hết. Lý bác gái kia kêu một cái khí A. Nãi nãi Lý Tiểu Ni bị bắt được vừa vặn, một khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, chạy nhanh phủ nhận. Ta ta không có đến nhà người khác thảo đồ vật ăn. ngươi cho ta điếc, không biết xấu hổ, không biết ngượng đồ vật cùng người xin cơm giống nhau, ngươi quỷ chết đói đầu thai. ngươi cút cho ta về nhà đi. Lý bác gái hung ba ba mà một đốn giống. Lý tiểu ni nước mắt lập tức lăn ra tới. Bạch thuật chỉ là nhìn hai mắt nhà người khác như thế nào giáo dục hài tử không liên quan chuyện của hắn. Hắn cũng không phải cái lắm miệng người, nhìn xem còn chưa tính. Lão Bạch thật sự ngượng ngùng, nhà ta này cháu gái không giáo hảo nàng mới vừa lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Quay đầu lại ta làm nàng ba mẹ hảo hảo giáo giáo nàng. Lý bác gái nói không quan hệ, hài tử phải hảo hảo giáo, đừng đánh hài tử. Bạch thuật khách sáo nói. Lý bác gái đem Lý Tiểu Ni sách trở về nhà mình sân. Không trong chốc lát liền nghe được Lý Tiểu Ni tiếng khóc từ Lý gia trong viện truyền ra tới, còn kinh động bạch gia trong viện tiểu tử tô cùng Lý năm chân cách vách nãi nãi ở đánh tiểu hài tử. Tiểu từ tôi có điểm hơi sợ mà vỗ vỗ ngực ánh mắt đầu hướng một bên tiểu đồng bọn Lý Nam Chân. ngươi cũng bị đánh quá, bị đánh quá, không nghe lời liền sẽ bị đánh. Lý Nam Chân muộn thanh nói, hơi sợ còn hảo ta không phải nhà ngươi tiểu hài tử. Nghe lời liền sẽ không bị đánh. Một lát sau, liền nghe không được Lý Tiểu Ni tiếng khóc thừa dịp bên người không có đại nhân. Lý Nam Chân nhỏ giọng hỏi, ngươi ở nhà có phải hay không mỗi ngày tắm rửa? Ai mà không mỗi ngày tắm rửa? Tiểu từ tô chấp một đôi mắt to, Ta lý năm chân gãi gãi đầu, lén lút đỏ bừng mặt trước kia bọn họ mấy ngày tẩy một lần tắm từ bạch ra dọn đến cách vách bọn họ cũng muốn mỗi ngày tắm rửa, nàng vốn đang có điểm oán niệm, nghĩ lại mỗi ngày tắm rửa tiểu từ tô tâm lý quỷ dị cân bằng. Đây là loại cái dạng gì ý thường? Chính mình gặp tội, nghe nói người khác cũng ở bị tội, trong lòng liền dễ chịu nhiều. Vậy ngươi thật đáng thương. Lý Nam Trân có điểm đồng tình tiểu tử tô, lại chỉ chỉ bị Lý Thu Dung ôm vào trong phòng tiểu bạch quả. Ngươi Muội Muội cũng muốn tắm rửa. Đúng rồi, Muội Muội mỗi ngày tắm rửa, so với ta còn tẩy đến cần. Chủ ở nông thôn thời điểm, Muội Muội một ngày muốn tẩy hai ba tắm rửa. Tiểu tử tô trả lời, mỗi ngày tẩy hai ba tắm rửa. Lý Nam Trân khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Thiên lạc tiểu bạch quả quá đáng thương đi. Nàng còn như vậy tiểu, mỗi ngày muốn chịu vài lần tắm rửa tội quá thảm. Có càng tiểu bạch quả lót đế, Lý Năm Chân đột nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc còn không phải là bị mướp hương túi xoa tắm rửa sao. Nàng một chút cũng không đau. Điều thứ nhất ca chép đã chết, dư lại một cái tiểu bạch quả đã mất đi hứng thú. Này cá như thế nào cũng lạc không đến miệng nàng, đơn giản không đi nhớ thương nó, mấy ngày nay nàng nhớ thương cái tịch mịch thật là làm cá cá thương tâm a. Buổi sáng tỉnh lại tiểu bạch quả cũng không kêu cá. Trước hai ngày vừa mở mắt nàng khẳng định muốn kêu một đốn cá thẳng đến bạch thuật cùng Lý Thu Dung hống nàng uống xong sữa bột là có thể xem cá nàng mới có thể an tĩnh lại. Hôm nay buổi sáng tiểu bạch quả không hé răng, uy sữa bột nàng vẫn là không hé răng. Lý Thu Dung liền ở thở dài. Ta cảm thấy có điểm không bình thường, liền tính tiểu hài từ lại có linh tính cũng sẽ không biết như vậy nhiều đi. Tiểu từ tôi cũng là nghe chúng ta nói lúc sau, mới biết được đã chết một con cá. Nói nữa, một con cá đã chết một khác con cá còn ở, nàng liền một khác điều cũng không nhớ thương. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoan bảo có phải hay không không uống canh mạnh bà. Bạch thuật nháy mắt không nói gì, đối một cái không đến nửa tuổi hài tử tới mà biết sinh tử vốn dĩ chính là kiện không bình thường sự, một khác con cá cũng bị vứt bỏ. Trầm mặc trong chốc lát bạch thuật vẫn là không muốn hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Nếu là không uống canh mạnh bà, nàng có thể nước tiểu ở trên người, có thể kéo ở trên người. Nếu không uống canh mạnh bà liền đầu thay, nước tiểu ở trên người khẳng định sẽ cảm thấy thẹn cảm nhà bọn họ cái này không riêng nước tiểu ở trên người mình, còn sẽ nước tiểu ở người khác trên người. Còn không chỉ có là nước tiểu, nàng còn kéo ở người khác trên người. Cái này đề tài như vậy chung kết. Tiểu bạch quả đối cá chép mất đi hứng thú, bạch thuật lại làm thịt một khác điều cá chép tiểu bạch quả hoàn toàn không có niệm thưởng, một ngày xuống dưới đều không phải thật cao hứng. Cách vách Lý 5 chân lại lại đây tìm tiểu tử tô, Lý Tiểu Ni ngày hôm qua bị đánh một đốn, hôm nay không lại đây, buổi chiều Lý bác gái lại lại đây xuyên cái môn. Ngày hôm qua Lý bác gái giáo huấn Lý Tiểu Ni tuy rằng đánh hài tử không đúng, nhưng nàng Thảo An cũng có vấn đề, thời buổi này từng nhà đều không dư giả, Lý Tiểu Ni ý vào chính mình là cái tiểu hài tử thượng nhà người khác Thảo An, loại này hành vi bản thân liền không đúng. Chỉ có thể nói Lý bác gái là cái muốn mặt người. Lý Thu Dung đối nàng ấn tượng hào vài phần. Đương nhiên, bọn họ còn không biết Lý bác gái giấu diếm tâm tư, nếu là làm Lý Thu Dung cùng Bạch thuật đã biết nhất định sẽ lấy cây chổi đem nàng đánh ra đi. Bạch gia mấy khẩu thích ứng trong thành sinh hoạt, Lâm Vĩnh Thành cùng bà cập đi ra ngoài công tác, Lý Thu Dung cùng Bạch thuật ở nhà mang hài tử, Nhật Tử cũng bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là không bình tĩnh bao lâu, Tiểu Bạch Quả tổng cảm thấy trên đầu thực ngứa, thường thường nâng lên móng vuốt cào hai hạ. Hôm nay buổi sáng, Lý Thu Dung ôm nàng rời giường, Tiểu Bạch Quả đột nhiên mở miệng nói chuyện oai oai hô hai tiếng, còn nhìn chằm chằm Lý Thu Dung thẳng xem. Lý Thu Dung sững sốt vài giây, mới hoảng hốt hỏi, "Ngoan bảo, lại kêu một tiếng." Tiểu bạch quả lại kêu ai? Ai nha? Ngoan bảo sẽ kêu bà ngoại. Lý Thu Dung ôm nàng chính là một đốn mảnh thân. Nhà ta ngoan bảo quá lợi hại cho bà ngoại lớn như vậy cái kinh hỉ Còn sẽ không kêu ba mẹ trước kêu bà ngoại. Lý Thu Dung kích động đến không được nàng ôm tiểu bạch quả lại là một đốn thân. Bà ngoại trưng thủy chứng cho ngươi ăn. Đi ra cửa phòng, Lý Thu Dung khóe miệng còn không có rơi xuống. Bạch thuật ở trong sân cấp tiểu tử tô rửa mặt xong, lại bưng thao trắng men vào nhà, liền thoáng nhìn thần sắc của nàng không thích hợp. Chuyện gì như vậy cao hứng, ngoan bảo sẽ kêu bà ngoài, Lý Thu Dung nhịn không được khoe ra, ta mới vừa cho nàng mặc tốt quần áo, ngoan bảo đột nhiên liền kêu ta. Đứa nhỏ này cũng quá thông minh, chúng ta đều không có đã dạy nàng, nàng khẳng định là nghe tiểu tử tô kêu nhiều chính mình học xong. Bạch thuật đầy mặt dấu chấm hỏi, từ từ cái gì kêu chính mình học được? Kia không phải hắn giáo sao, hắn mỗi ngày đều ở giáo nàng kêu ngoại ngoại nha, nàng phía trước đầu lưỡi truyền bất quá cong tới, hắn không có nghe được nàng kêu kết quả tiện nghi nhà mình tức phụ. Liền rất khí, cố tình hắn còn không thể nói, hắn nếu là nói ra đi, bảo đảm Lý Thu Dung sẽ chê cười hắn. Lý Thu Dung còn không có khoe ra xong, chờ bài cập bọn họ trở về, nhất định phải làm trò bọn họ mặt làm ngoan bảo kêu ta hai tiếng, làm cho bọn họ khóc đi thôi. Tiểu ngoại tôn nữ cái thứ nhất kêu chính là bà ngoại, làm nữ nhi con rể đi ghen ghét đi. Cực cực khổ khổ dậy dỗ 10 ngày, kết quả thế nhà mình tức phụ làm áo cưới, bạch thuật còn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể làm bộ không có việc gì phát sinh. Hắn lau mặt đem chậu rửa mặt hướng giá gỗ thượng một phóng. Làm ta ôm một cái ngoan bảo ta muốn nghe nàng kêu hai tiếng ông ngoại cũng kinh hỉ một chút. Hành, ngươi tới ôm, ta đi trưng chứng gà. Tiểu bạch quả thay đổi cái ôm ấp, nàng ghé vào bạch thuật trên vai, một cúi đầu liền nhìn thấy tiểu tử tô bái không cửa ánh mắt sâu kín mà nhìn chính mình, còn thập phần ưu ái mà nói: Muội muội sẽ kêu bà ngoại, nhưng nàng còn sẽ không kêu thì thì ta muốn nghe muội muội kêu thì thì. Ngoan bào còn nhỏ kêu thì thì còn không vội. Bạch thuật thuận miệng chính là một câu lừa dối, việc cấp bách là nghe một chút chính mình lao động thành quả. Chưa qua qua ông ngoại nghiện lại nói: Hừ, tiểu tử tô hừ một tiếng. Người xấu ông ngoại, tỷ tỷ so ông ngoại càng tốt kêu, hắn chính là ở lừa tiểu hài tử. Bạch thuật ngồi ở dưới mái hiên ghế che thượng làm tiểu bạch quả chính diện ngồi ở hắn đầu gối đầu, lại nhỏ giọng hống, ngoan bảo, mau kêu ngoại ngoại, ông ngoại liền tha thứ ngươi. Hắn dậy 10 ngày, nàng trước hô lý thu dung, hiện tại nhiều kêu vài tiếng, hắn liền tha thứ hắn. Tiểu bài quả trên đầu thực ngứa, nàng đôi tay vò đầu, đem chính mình cao thành kim mau sư vương, vẫn là thực không thoải mái tổng cảm thấy trên đầu có thứ gì ở bò. Why, ngoan bảo thật ngoan, lại kêu, why, ai ông ngoại ở đâu, lại kêu, why, tiểu bài quả mở to một đôi trong suốt mắt to, muốn cho bài thuật nhìn xem nàng trên đầu có phải hay không có một oa tiểu sâu, nàng đã khó chịu vài thiên. Nàng hô vài thanh, bài thuật còn không có hiểu ý. Hắn đắm chìm ở nàng kêu ông ngoại vui sướng chung, không phát hiện nàng cảm xúc có vài phần nôn nóng. Lại hô hai tiếng, bạch thuật vẫn là không có cảm thấy được. Tiểu bạch quả liền không hé răng, nàng nhấp cái miệng nhỏ, đôi tay hung hăng mà gào vài cái, lại nhéo tóc hướng hai bên xả còn xả thật sự dùng sức. Tóc ẩn giấu tiểu sâu, nàng tưởng đem đầu tóc nắm xuống dưới. Không có tóc liền sẽ không có tiểu sâu. Nàng hiện tại thật là khó chịu nha. Ngoan bảo làm sao vậy? Bạch thuật rốt cuộc phát hiện nàng hành vi dị thường, tiểu Hải tử nắm chính mình tóc, nắm người khác tóc đều bình thường, nhưng là dùng sức nắm chính mình đầu tóc hướng hai bên xả, liền rất không bình thường. Trên đầu không thoải mái sao? Tiểu Bạch quả gật gật đầu, trên đầu không thoải mái, rất khó chịu. Chức buông tay, đừng nắm tóc, ông ngoại giúp ngươi nhìn xem. Bạch thuật lột hạ nàng tế nguyễn tóc, phát hiện mấy chỉ màu đen vật nhỏ ở nàng trên đầu loạn bò. Đây là con giận, audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com. Trường 28, một cái sẽ không đi đường tiểu hài tử trên đầu như thế nào sẽ có con giận Khẳng định là bị người khác lây bệnh. Bạch thuật một trận đau đầu, không cần hỏi đều biết là chuyện như thế nào chính mình ra hài tử luôn luôn ái sạch sẽ tắm rửa gội đầu đều thực cần mẫn, không có khả năng hội trưởng con giận Chỉ có thể là cách phát lý ra hài tử lây bệnh cấp tiểu từ tô, nàng lại truyền cho tiểu bạch quả Một cái truyền một cái, phòng trừng trong nhà tóc dài người đều bị lây bệnh. Tiểu Hải từ làn da kiều nột trên đầu ở một oa con giận hút máu, nàng có thể không khó chịu sao. Khó trách tiểu bạch quả sẽ nôn nóng mà nắm chính mình tóc. Ngoan bảo không nắm tóc có mấy chỉ tiểu sâu rơi vào tóc trễ chút ông ngoại giúp người đem chúng nó nắm xuống dưới. Hắn vỗ vỗ tiểu bạch quả đầu, vừa nghe là tiểu sâu tiểu bạch quả liền không nắm tóc. Trên đầu vẫn là thực ngứa, nàng lại gãi gãi đầu cũng may mắn trong nhà đại nhân cho nàng cắt móng tay cắt đến cần, không có trường móng tay, mới không đến nỗi cào phá ra đầu. Ông ngoại phát hiện khẳng định sẽ giúp nàng đem tiểu sâu cấp bắt sạch sẽ, nàng thực yên tâm. Bạch thuật cũng dùng đầu ngón tay giúp nàng cào vài cái. Hắn quay đầu chiều tiểu tử tô vẫy vẫy tay. Tiểu tử tô tới ông ngoại nơi này. Làm sao vậy? Tiểu tử tô đặng đặng đặng mà chạy tới. Ngươi đừng nhúc nhích bạch thuật một tay đỡ tiểu bạch quả một cái tay khác lột hạ tiểu tử tô đầu tóc quả nhiên nàng trên đầu trừ bỏ có màu đen con giận trên tóc còn dính màu trắng con giận chứng thoạt nhìn xa so tiểu bạch quả trên đầu càng nghiêm trọng cách vách ra tiểu hài tử không nói vệ sinh này bạn chơi cùng còn có thể đương đến đi xuống sao ông ngoại ngươi đang xem cái gì ngươi trên đầu có tiểu sâu ở bò còn truyền cho ngoan bảo a tiểu sâu tiểu tử tô đại kinh thất sắc lại kinh hô một tiếng còn truyền cho muội muội Muội muội có hay không bị tiểu sâu cắn? Ngoan bảo bị cắn, vẫn luôn ở vỏ đầu. Kia làm sao bây giờ? Tiểu tử Tô lập tức đỏ hốc mắt, nàng không sợ chính mình bị cắn, muội muội còn như vậy tiểu. Có thể hay không làm tiểu sâu chỉ cắn ta, không cắn muội muội nha. Không thể tiểu sâu ở ai trên đầu liền cắn ai. Vậy tìm ra vứt bỏ. Tìm không ra tới, muốn cạo chọc. Nghe thấy cái này, cạo chọc tiểu tử Tô bẹp cái miệng nhỏ, đôi tay ôm đầu, nhỏ giọng mà khóc lên. Không cạo chọc, đầu chọc thật xấu, không phải không có biện pháp khác bạch thuật có thể khai dược giúp các nàng đem con giận cấp dược. Nhưng tiểu hài tử làn da còn không có trường hảo, có thể cạo đầu liền tốt nhất đừng dùng dược. Hắn lại sờ sờ tiểu bạch quả đầu tóc lại tế lại mềm, nàng sinh ra tới nay còn không có cạo quá mức, cạo cái đầu cũng hảo, phát đầu sẽ không như vậy tế. Ngoan bảo cùng ngươi cùng nhau cạo chọc, không cần sao đầu chọc thật xấu, tiểu bạch quả nghiêng nghiêng đầu, cạo chọc. Nàng sờ sờ chính mình tiểu não sát nhìn nhìn lại khóc lóc luyến tiếp tóc tiểu tử tô. Cạo chọc như vậy khó chịu sao? Tóc không có hội trưởng ra tới nha, vì cái gì muốn khóc đâu. Lý Thu Dung nghe được tiếng khóc từ trong phòng đi ra. Tiểu tử tô như thế nào khóc? Bà ngoại ngươi mau cùng ông ngoại nói nói, ta không cần cạo chọc. muội muội cũng không cần đương tiểu đầu chọc. Tiểu tử tô phát lại đây ôm lấy nàng chân nhỏ giọng khóc thút thít. Như thế nào đột nhiên nhớ tới cấp 2 từ cạo chọc. Lý Thu Dung biểu tình cầu quái mà quay đầu êm đẹp cạo cái gì đầu? Nhà bọn họ là tiểu cô nương, lại không phải tiểu tử thúi. Người đi trước gương bái một chút chính mình đầu tóc nhìn xem có hay không trường con giận. Bạch thuật quét mắt nàng bảo dưỡng đến cực thượng nồng đậm đầu tóc không khỏi tâm sinh lo lắng. Hai đứa nhỏ đều có trong nhà đại nhân khẳng định chạy không thoát suốt cuộc ban đêm muốn mang theo hài từ cùng nhau ngủ. Các nàng trên đầu có con giận. Lý Thu Dung sửng sốt ước chừng nửa phút tiểu Bạch Quả kêu bà ngoại vui sướng cũng tức khắc tiêu tán, cả người đều mau choáng váng. Nàng sờ sờ chính mình đầu tóc lại nhìn xem nước mắt liên liên tiểu từ tô. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lý Thu Dung đột nhiên cảm thấy trên đầu thực ngứa, giống có tiểu sâu ở trên đầu loạn bò, nàng cả người đều không tốt. Cái gì là con giận? Tiểu Từ tô khó hiểu hỏi. Tiểu Bạch Quả trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đúng rồi, phía trước không phải nói có tiểu sâu sao. Như thế nào biến thành con giận? Con giận là cái thứ gì? Lý Thu Dung cùng nàng giải thích nói con giận là loại ký sinh ở trên đầu tiểu sâu, sẽ hút người huyết. Không nói vệ sinh đầu người thượng liền sẽ trường con giận còn sẽ lây bệnh cho người khác. Các ngươi từ nhỏ liền phải ái sạch sẽ, muốn cần gội đầu, liền sẽ không trường con giận. Tiểu tử tô liền càng không hiểu, nàng lại không phải dơ tiểu hài tử, nàng mỗi ngày tắm rửa gội đầu. muội muội cũng là, như thế nào cũng sẽ trường con giận chính là ta thực cái sạch sẽ, muội muội cũng rảnh vệ sinh, chúng ta vì cái gì hội trường. Đó chính là người khác lây bệnh cho ngươi, ngươi ngẫm lại gần nhất với ai cùng nhau chơi. Ta gần nhất cùng tiểu tử Tô lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin mà chỉ chỉ cách vách. Ta biết là ai, chính là các nàng, cách vách ra Lý Tiểu Ni cùng Lý Năm Chân. Ồ, Ồ, Ồ, nàng không bao giờ cùng các nàng cùng nhau chơi, các nàng không nói vệ sinh, trên đầu trường con giận còn lây bệnh cho nàng, nàng lại lây bệnh cấp muội muội, còn làm hại muội muội cùng nàng cùng nhau cạo chọc tiểu tử Tô Lâm vào tự trách chung, cảm thấy chính mình thực xin lỗi muội muội. Nàng ôm tiểu Bạch Quả chính là một đốn thân. Muội muội, là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, làm hại ngươi cũng muốn cạo chọc. Muội muội, ta không phải hư tỷ tỷ, ngươi không cần chán ghét ta, ta thích nhất ngươi tiểu từ tô không bài xích cạo chọc ở trong lòng âm thầm hạ quyết định về sau lại tìm tiểu đồng bọn nhất định phải thấy rõ ràng muốn cùng ái sạch sẽ tiểu hài từ cùng nhau chơi hiện thực cấp tiểu từ tô thượng một khóa còn tuổi nhỏ nàng đã minh bạch một đạo lý tiểu đồng bọn không thể tìm đến quá tùy tiện bằng không sẽ hại chính mình còn sẽ hại muội muội lần này là nàng liên lụy muội muội về sau nàng sẽ không tái phạm loại này sai lầm Không ngoài sửa liệu, Lý Thu Dung trên đầu bị lây bệnh con giận lại nghĩ đến bạch cập cũng có một đầu đen nhánh nồng đậm đầu tóc phòng trừng nàng cũng trốn không thoát. Hai cái đại nhân còn hảo bạch thuật có thể cho các nàng phối dược tẩy xong đầu rắc lên dược lại dùng khăn lông bao quá một đêm thì tốt rồi, dính vào trên tóc con giận trứng nhiều tẩy gội đầu liền không có. Cùng ngày giữa trưa, bạch thuật mang theo hai đứa nhỏ đi tiệm cắt tóc cạo đầu chọc. Tiểu bạch quả còn cảm thấy thực mới lạ thường thường sờ sờ chính mình tiểu não sát cạo đầu về sau, tựa như người xấu cạo râu người xấu ba ba, sờ lên còn có điểm đâm tay. Nàng sờ tới sờ lui, không có tóc trên đầu con giận cũng đã không có cũng không khó chịu. Lần đầu tiên làm người tiểu cá mặn không bài xích cạo chọc phát chính nàng sẽ không đi đường, cũng sẽ không xuất đầu, xấu không xấu đều ở chính mình trong nhà, không ai thấy không cần sợ hãi. Nói nữa tóc cạo con hội trưởng ra tới, không sợ gì cả nha. Rơi xuống tiểu tử tô trong mắt chính là tiểu bạch quả luyến tiếc tóc nàng càng cảm thấy đến chính mình thực xin lỗi mụi mụi ôm tiểu bạch quả lại là một đốn mãnh thân mụi mụi tì tì thực xin lỗi ngươi bạch thuật lãnh hai cái tiểu đầu chọc về đến nhà tiểu tử tô ta tới tìm ngươi chơi lý năm chân lại tới nữa nhìn đến nàng đỉnh cái quang não sắc lý năm chân liền chấn kinh rồi ngươi đầu tóc đâu tiểu tử tô nhàn nhạt mà liếc lý năm chân liếc mắt một cái đâu chỉ nàng tóc không thấy mụi mụi đầu tóc cũng không có Không nói vệ sinh tiểu hài tử đừng tới nhà nàng chơi. Trong lòng suy nghĩ là một chuyện tiểu tử tô vẫn như cũ là cái thiện lương hài tử, nói không nên lời quá đả thương người nói, nàng trở về câu ta về sau không cùng ngươi chơi, ngươi đừng tới nhà của ta. Nói xong, nàng quay đầu liền vọt vào trong phòng. Lý Năm Chân ngơ ngác mà đứng ở trong viện, Lý Thu Dung mới vừa giặt sạch đầu, đang ngồi ở dưới mái hiên, nàng nhỏ giọng hỏi, bạch gia nãi nãi tiểu tử tô vì cái gì không cùng ta chơi. Lý Thu Dung nói, nàng không cùng ngươi chơi, ngươi cũng đừng cùng nàng cùng nhau chơi. Lý Năm Chân tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, ở bạch gia trong viện đứng trong chốc lát liền mất mát mà trở lại chính mình ra chỉ là trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần không cao hứng. Lý bác gái thấy thế, không phải đi cách vách chơi sao, nhanh như vậy liền đã trở lại, tiểu tử tô về sau không cùng ta chơi, bị tiểu đồng bọn vứt bỏ, Lý Năm Chân còn có vài phần ủy khuất. Nàng khả năng ở giận ta ngươi làm cái gì làm nàng sinh khí? Ta mới vừa đi nhà nàng, nhìn đến nàng biến thành tiểu đầu chọc ta chính là hỏi câu nàng tóc đâu. Nàng liền không để ý tới ta, nói về sau không cùng ta chơi. Lý gia trong viện một trận trầm mặc, Lý năm chân không hiểu, Lý bác gái có thể không hiểu sao? Cách vách ra như vậy sủng hài tử tiểu bài quả còn sẽ không đi đường, đều có thể mặc vào váy hoa tử tiểu tử tô càng là mỗi ngày dùng hồng dây buộc tóc chát hai cái bím tóc nhỏ, trong nhà đại nhân nguyện ý tốn tâm tư trang điểm nhà mình hài tử, sao có thể đột nhiên cấp hài tử cạo chọc Chỉ có một loại khả năng, trên đầu có con giận. Cái này nhận chi, làm lý bác gái đỏ lên một trương mặt già, mất mặt ném đến cách vách ra. Ta đã sớm làm ngươi đừng tự rước lấy nhục nhân gia cùng ngươi không phải một đường người. Lý lão thay ngó nàng liếc mắt một cái, lại nói, làm trong nhà hài tử đừng đi cách vách. Nhân gia là chú ý người, hài tử dưỡng đến tinh tế, không giống nhà chúng ta, dưỡng hài tử cùng dưỡng heo giống nhau. Cũng không phải là sao, nhà bọn họ dưỡng hài tử liền cùng dưỡng heo giống nhau, không đông lạnh đến không đói bụng chết nuôi sống liền thành, càng miễn bàn giáo hài tử sửa sang lại chính mình dáng vẻ. Nhân gia chỉ là nói không theo chân bọn họ ra hài từ cùng nhau chơi, nhiều ít tính cho bọn hắn để lại vài phần thể diện không có nói thẳng ngại nhà bọn họ hài từ ô uế Làm người phải có tự mình hiểu lấy, đừng lão hướng nhân gia trước mặt thấu. Lý lão thái lại nói, cả ngày tường đông tường tây tường bái thượng nhà người khác còn không bằng giáo dục vài cái hài từ. Nhà mình hài từ tiền đồ, so bái thượng ai đều hữu dụng. Lý bác gái trên mặt một trận lửa nóng, nàng rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bài cập cùng Lâm Vĩnh Thành tan tầm về nhà, nhìn thấy trong nhà hai đứa nhỏ đều biến thành tiểu đầu chọc hai người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Lại lưu ý một chút tiểu tử tô thần sắc thấy nàng cảm xúc có vài phần hạ xuống. Hai vợ chồng lập tức liền đau lòng thưởng, đau lòng thì đau lòng, cũng biết Lý Thu Dung cùng bài thuật không phải sằng bậy người, không có khả năng vô duyên vô cơ cấp hai đứa nhỏ cạo chọc cũng không thể thưởng được nguyên nhân. Bài cập đau lòng mà sờ sờ hai cái nữ nhi trơn bóng tiểu não sắc Như thế nào cho các nàng cạo trọc, nữ hài từ cạo trọc không hảo trang điểm, Lý Thu Dung không nói chuyện, bạch thuật mặt vô biểu tình mà nói trên đầu trường con giận tiểu hài từ cũng không biết xấu đẹp dứt khoát còn các nàng đi tiệm cắt tóc cạo bạch cập, Lâm Vĩnh Thành, hai vợ chồng đều là mộng bức mặt, nhà bọn họ đều là ái sạch sẽ người, căn bản không thể tưởng được này một vụ, đột nhiên nghe được hai cái nữ nhi trên đầu trường con giận hai người miễn bàn nhiều chấn kinh rồi. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Tiểu Từ Tô xoa xoa đỏ lên cái mũi, chủ động đứng ra nhận sai. Là ta sai, ta về sau giao bằng hữu nhất định phải tìm cái ái sạch sẽ. Là ta giao không nói vệ sinh bằng hữu, làm hại muội muội cùng ta cùng nhau cạo chọc ta về sau sẽ không. Không trách ngươi, ngoan bảo cũng không trách ngươi. Lý Thu Dung ôm nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, lần này là bà ngoại sơ sót, về sau ngươi vẫn là muốn giao bằng hữu, không cần quá sợ hãi. Chỉ là muốn cẩn thận một chút không thể tùy tùy tiện tiện một người coi như thành bằng hữu Bà ngoại tiểu tử tô lại đỏ vành mắt, ngoan a không thương tâm. Tiểu tử tô cùng ngoan bảo đều có ta trên đầu sẽ không cũng có đi. bạch cập bắt đầu lo lắng khởi chính mình, nàng nhìn nhìn hai cái nữ nhi, lại sờ sờ chính mình đầu. Ta trên đầu cũng có, ngươi nói ngươi trên đầu có hay không? Lý Thu Dung lạnh lạnh mà trở về một câu, người ba xứng dược rắc lên dược lại bao cả đêm thì tốt rồi. Toàn ra trừ bỏ tóc qua ngắn bạch thuật cùng Lâm Vĩnh Thành, những người khác đều trốn bất quá. Cũng là bọn họ đại ý, chính mình ra rằng vệ sinh không có trường quá con giận, liền không đem thứ này để ở trong lòng, nếu không phải tiểu bạch quả nắm tóc, đến bây giờ bọn họ còn sẽ không phát hiện. Ai thật sự đại ý? Ta đây liền an tâm rồi. Bài cập thật dài mà thư khẩu khí. Nàng là cái không có tình yêu người, không muốn ở trên đầu dưỡng tiểu động vật vẫn là dược chết chúng nó đi, bái ở trên đầu hút máu con giận là thật sự đáng sợ. Bài cập lại nhìn nhìn Lâm Vĩnh Thành đầu, nàng duỗi tay đấm hắn một chút. Vẫn là ngươi hảo, ngươi điểm này tóc con giận thưởng bái cũng bái không thưởng. Ta này tóc Lâm Vĩnh Thành ở chính mình trên đầu lay một chút, hắn là tóc đầu tóc đoản đến đáng thương, không có trường con giận nguy cơ. Bài thuật nói cho bọn họ tiểu bài quả nắm chính mình tóc sự, hai người đều mau đau lòng muốn chết. Lâm Vĩnh Thành hứa hẹn nói. Hôm nào ba ba đi trong sông chảo mấy cái tiểu ngư trở về tiểu ngư so cá lớn hảo dưỡng, khẳng định sẽ không dưỡng chết, dưỡng cấp ngoan bảo chơi. Tiểu bạch quả rốt cuộc vừa lòng, vâng cái này có thể có, chờ cá cá sau khi lớn lên có thể ăn cá tiểu ngư không sai biệt lắm cũng trưởng thành. Vài ác ba ba hôm nay là người tốt, tiểu từ tô vào thành sau lần đầu tiên giao bằng hữu như vậy tuyên cáo thất bại, bởi vì trên đầu dài quá con giận tiểu bạch quả kêu bà ngoại xử lý thu dung liền không khoe ra. Bạch thuật cũng không có khoe ra ý tứ, thế cho nên Lâm Vĩnh Thành cùng bà cập vẫn chưa hay biết gì, không biết tiểu nữ Nhi có thể nói. Tiểu tử Tô là cái ái mỹ tiểu cô nương, cạo đầu chọc lúc sau, nàng liền không muốn ra cửa, vừa lúc Bạch thuật toàn thiên có thời gian, lại mở ra dạy học hình thức. Tiểu Bạch Quả nghe được mơ màng sắp ngủ, mỗi ngày đều bị tiểu tử Tô bối y thư thanh âm thôi miên. Trừ bỏ bối y thư, tiểu tử Tô còn muốn đi theo Lý Thu Dung biết chữ. Ở tiểu Bạch Quả xem ra tỉ tỉ quá thảm còn tuổi nhỏ liền có học không xong đồ vật đều không có thời gian đi ra ngoài chơi tiểu bạch quả còn không có đồng tình nàng bao lâu thực mau liền tiêu tan ảo ảnh bởi vì tiểu tử tô chạy đến bên người nàng bá bá bá mà nói cái không ngừng nói là hiện tại hào hào học tập là vì tương lai có thể giáo muội muội cái này làm cho tiểu bạch quả thực không vui tưởng vứt bỏ cái này tì tì thời gian vẫn luôn ở đi lần trước giao hữu thất lợi tiểu tử tô tạm thời nhất không nổi kính một nhà khác tiểu cô nương cũng không ra đi lại nàng tạm thời không có bằng hữu Thẳng đến một tháng sau Lâm Vĩnh thành hồi Thượng Lâm Đại đội giao dưỡng lão tiền, hắn trở về thành khi còn mang theo một đại sọt dược liệu là Lâm Chí Quân hai anh em cái thải. Trừ bỏ dược liệu còn mang đến một tin tức, bọn họ ở phương Nam trên núi loại rất nhiều sơn trà thụ qua hàn lộ liền đến trích trà từ lúc bạch thuật hai vợ chồng hộ khẩu đều ở Thượng Lâm Đại đội, ngày thường không quan trọng trích trà từ cùng thu hoạch vụ thu trồng vội gặt vội loại này quan trọng việc nhà nông nhất định phải trở về một chuyến trích trà từ là kiện cu li nam nữ già trẻ đều phải xuất động quan trọng trình độ có thể so với chồng vội gạt vội ở nông thôn ăn chính là sơn trà du kỳ thật sơn trà du không thích hợp xào rau có cổ sáp vị nhưng điều kiện hữu hạn mỡ heo phí tổn quá cao không phải nhà ai đều ăn đến khởi một năm có thể phân đến nhiều ít du toàn xem trích trà từ nghe được trích trà từ tiểu bạch quả trong mắt tràn đầy tò mò trích trà từ là cái gì Nàng nhìn nhìn Lâm Vĩnh Thành, lại nhìn nhìn bạch thuật các ngươi nhưng thật ra nói nha. Cái gì là trà tử? Có thể ăn sao? Tiểu tử tô thế nàng hỏi ra trong lòng yêu cầu cái gì là trích trà tử? Trích trà tử ép su. Lâm Vĩnh Thành sờ sờ nàng trên đầu ngắn mủn đầu tóc cha. ngươi cùng ngoan bảo liền không cần đi cùng ta đi quảng thưởng. Trích trà tử muốn lên núi, không thể so trồng vội gặt vội là ở đồng ruộng, đường núi không dễ đi, đến lúc đó chọn một gánh trà tử ai còn lo lắng hai đứa nhỏ. Tiểu Từ Tô hỏi, nhà của chúng ta ăn du chính là trà tử ép. Nhà của chúng ta cũng có sơn trà du. Như vậy à, tiểu từ tô không có hứng thú tiểu Bạch Quả cũng mất đi hứng thú, nếu là ăn ngon, có lẽ nàng sẽ thèm một chút, trong phòng bếp du cũng đừng tới nàng trước mặt nói. Nàng còn chưa có đi quá quảng thượng, không biết quảng thượng là cái dạng gì. Tiểu Cá mặn có một tí xíu chờ mong, đáng tiếc Bạch Mong đợi một hồi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lâm Vĩnh Thành muốn cùng vận chuyển đội chạy đường dài hắn là bộ đội xuất thân quyền cước công phu một cái đánh mấy cách thể trạng cũng thực cường tráng đánh người khi có cổ tàn nhẫn kính vận chuyển đội chạy đường dài sợ gặp được cướp đường thường xuyên sẽ tới bảo vệ khoa mượn người lần này lâm vĩnh thành lại bị vận chuyển đội mượn đi rồi trong nhà hai đứa nhỏ không có phương tiện đi thượng lâm đại đội chỉ có thể đi theo bạch cập đi bệnh viện trừ bỏ ở bệnh viện sinh ra đây là tiểu bạch quả lần đầu tiên đi vào bệnh viện kỳ thật nàng không có gì cảm giác chính là đổi cái địa phương cá mặn nằm đi nơi nào đều không sao cả Tiểu tử tô dầu cái miệng nhỏ thực không vui, nàng tóc ngắn ngủn, không đẹp chút nào, nàng không nghĩ ra cửa. Nhưng bạch cập sẽ lưu nàng một cái tiểu hài tử ở nhà sao? Không có khả năng, xe đạp bị bài thuật kỵ đi rồi, bạch cập dùng móc treo đem tiểu bạch quà cột vào trên lưng, một bàn tay sách theo nàng trang đồ ăn tiểu rổ, một tay kiên nắm tiểu tử tô. Tiểu tử tô còn tuổi nhỏ, đã sẽ ái Mỹ, dọc theo đường đi cúi đầu không dám nhìn người, vào bệnh viện, nàng còn đầy mặt không vui. Vừa vặn, bài cập đồng sự bác sĩ Đỗ cũng mang theo hài tử tới đi làm Bác sĩ Đỗ Hài tử là cái năm tuổi giữa tiểu cô nương, nàng tên là Đỗ Tình Tình, lớn lên thủy linh linh, trên người ăn mặc xinh đẹp tiểu váy, trên đầu chát hai cái sừng dê biệt tiểu cô nương thoạt nhìn xinh xinh đẹp đẹp, một mở miệng liền bại lộ chân thật thuộc tính. Đỗ Tình Tình tiến đến tiểu tử tô bên người, mãn nhãn hâm mộ mà nhìn chằm chằm nàng ngắn ngủn đầu tóc. Ta cũng tưởng cạo chọc nhưng là ta mụ mụ không cho phép. Mụ mụ ngươi thật tốt Tiểu tử tô mê hoặc cạo chọc là kiện đáng giá hâm mộ sự tình sao. Nàng sờ sờ chính mình tiểu tóc ngắn. ngươi vì cái gì thường cạo chọc đỗ tình tình dầm gì nói cái kia họ lưu tiểu tề từ mỗi lần đánh với ta giá đều đánh không lại ta. Hắn liền chơi xấu nắm ta tóc tức chết ta. Ta nếu là cạo cái trống trơn đầu ta có thể đánh biến bệnh viện vô địch thủ Đều do ta mụ mụ luôn là kéo ta chân sau. Tiểu tử tô, tiểu bạch quả, các nàng giống như biết phát cái gì khó lường tin tức. Cái này tiểu tỷ tỷ ăn mặc xinh đẹp tiểu váy đi theo người đánh nhau. Họ Lưu tiểu tỷ từ có thể nắm nàng tóc đối phương đầu tóc khẳng định thực đoàn, nói cách khác đó là cái nam hài tử. Lợi hại, mỗi lần cùng nhân gia đánh nhau đều có thể đánh thắng. Đỗ Tình Tình lại lần nữa tỏ vẻ hâm mộ chi tình. Ta nếu là có cái đầu chọc, ai còn có thể nắm ta tóc. Bạch bác sĩ là cái hào mụ mụ, ta mụ mụ nếu có Bạch bác sĩ một nửa hảo, ta là có thể nhảy dựng lên nàng không có nói láo, nàng là thật sự tưởng cạo chọc nhưng nàng mụ mụ nói nàng tính cách giống nam hài tử, muốn lưu tóc dài có vẻ thuộc nữ một chút liền rất khí. nàng mới không nghĩ đương tiểu thụ nữ, đương tiểu thụ nữ bị người xả bím tóc có cái gì tốt? nàng tưởng cạo chọc, ta biết như thế nào cạo chọc. tiểu tử tôi lại lót đem chính mình tiểu đoàn mau hưng phấn mà cấp đỗ tình tình ra chủ ý, nàng còn ngó tròng trắng mắt cạp, thấy bài cạp cùng bác sĩ đỗ không có xem các nàng, nàng mới yên lòng. như thế nào cạo? Đỗ tình tình hỏi, chờ trên đầu trường con giận, liền có thể cạo chọc. Tiểu Từ tô nói, đỗ tình tình khiếp sợ mà há to miệng, tưởng cạo chọc đơn giản như vậy sao? Ta chính là bị sẽ lây bệnh con giận, còn lây bệnh cho ta muội muội chúng ta đã bị chụp tới cạo chọc. Tiểu Từ tô chỉ chỉ ghế trên tiểu bạch quả, tìm muội hai người đầu tóc không sai biệt lắm trường, chỉ là tiểu bạch quả đầu tóc không có tiểu Từ tô đầu tóc như vậy hắc thoạt nhìn càng mềm mại cũng càng đáng yêu một chút. Đỗ tình tình ngắm mắt. Người muội muội đang xem ta. Tay nàng ngo ngoe dục dịch tưởng chọc một chút tiểu Bạch Quả mặt. Suy xét đến tiểu Tử Tô ở đây, nàng lại kiềm chế. Ta kêu Đỗ Tình Tình, ngươi tên là gì? Ngươi muội muội lại tên gọi là gì? Ta kêu Lâm Tử Tô, ta muội muội là Bạch Quả. Các ngươi bất đồng họ, mới vừa hỏi xong, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi muội muội là cùng Bạch bác sĩ họ đi. Ta cũng là cùng ta mụ mụ họ. Tiểu Tử Tô bẹp bẹp cái miệng nhỏ, không nói gì. Muội muội là cùng mụ mụ mũ họ, mới vừa nhận thức Tì Tì cũng là cùng mụ mụ mũ họ, chỉ có nàng một người cùng ba ba họ, có vẻ nàng cùng cái dị loại giống nhau. Nàng khi nào cũng có thể cùng mụ mụ mũ họ nha. Nàng không nghĩ họ Lâm tưởng cùng muội muội một cái họ. Hảo Phiền Nga đỗ Tình Tình lại hỏi, các ngươi con giận là ở nơi nào lây bệnh thường. Tiểu Bạch quả đột nhiên cảm thấy tiểu tử Tô có điểm hố, nhân ra xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, nàng muốn dạy nhân ra như thế nào cạo tiểu đầu chọc, Tì Tì có điểm hư nha. Nàng như vậy tưởng nói, liền nghe được tiểu tử Tô đúng sự thật bẩm báo. Ta nhận thức hai cái không nói vệ sinh bằng hữu, bị các nàng lây bệnh thường. Lúc sau lại truyền cho muội muội tiểu tử Tô trên mặt còn có vài phần thẹn thùng. Đơn giản như vậy a, Đỗ Tình Tình như suy tư gì gật gật đầu. Tiểu đầu chọc nàng là nhất định phải cạo, nhưng con dận sẽ lây bệnh cho người khác, nếu là truyền cho nàng mụ mụ, nàng khả năng sẽ bị mụ mụ đánh chết. Cho nên, nàng có thể hay không nói cái lời nói dối, cạo đầu chọc lại nói. Cạo chọc phương pháp ta nói cho ngươi, ngươi cũng nói cho ta một sự kiện. Tiểu từ tô đúng lý hợp tình mà đưa ra yêu cầu, một cái đổi một cái, không quá phận đi. Chuyện gì, Đỗ Tình Tình hỏi, như thế nào cùng mụ mụ họ? Ta cũng thường cùng mụ mụ họ. a này Đỗ Tình Tình chớp chớp mắt mới nhỏ giọng nói ta ba ba là ở rể, hắn là tới cửa con rể. Ta ra ra nãi nãi không cho ta đối ngoại nói tiểu từ tôi không hiểu tới cửa con rể ý tứ cũng không biết cái gì là ở rể nàng gãi gãi đầu ta ra ra nãi nãi là người xấu đỗ thình thình nói ta ra ra nãi nãi là ta mụ mụ ba ba mụ mụ cùng các ngươi ông ngoại bà ngoại không sai biệt lắm ta ba ba ba ba mụ mụ cũng là người xấu mụ mụ ba ba mụ mụ cũng có thể kêu ra ra nãi nãi Tiểu từ tô khiếp sợ tới rồi, đột nhiên cảm thấy tới cửa con rể thật là cái thứ tốt tuy rằng nàng không hiểu lắm, nàng vỗ tiểu bộ ngực lập tức liền thả ra hào ngôn. ta muốn cho ta ba ba đi ở rể ta liền có thể cùng mụ mụ họ cũng có thể quản ông ngoại bà ngoại kêu ra ra nãi nãi. Tiểu từ tô quá thích cái này tiểu tỷ tỷ, lần đầu tiên gặp mặt liền cho nàng ra cái ý kiến hay. Chờ ba ba chạy xong đường dài trở về, nàng cần thiết làm ba ba đi ở rể. Bài cập cùng bác sĩ đỗ cách khá xa nghe không thấy, một bên tiểu bạch quả trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại tiểu hài tử như vậy biết chơi sao? Ngươi dạy ta cao tiểu đầu chọc ta dạy cho ngươi làm ngươi ba ba đi ở rể. Quay đầu lại các nàng hai cái đều sẽ bị đánh đi. Theo tiểu bạch quả nhìn ra, nhà mình thì thì sẽ bị đánh, đỗ tình tình tiểu thì thì cũng sẽ bị đánh. Hai cái tiểu thí hài không thể nói ai càng hùng, dù sao đều không đơn giản. Trải qua một phen hữu hảo giao lưu, Đỗ Tình Tình tán thành tiểu tử tô cái này bằng hữu tiểu tử tô cũng cảm thấy Đỗ Tình Tình là người tốt tưởng cùng nàng làm bằng hữu Thực mau, Đỗ Tình Tình tiểu bằng hữu liền dũng cảm mà huy tay nhỏ. Theo ta đi ta mang ngươi đi tấu một đốn họ lưu tiểu tề tử. Đi họ lưu tấu tiểu tề tử. Hai cái người ta nói đi thì đi tiểu bài quả mắt trông mong mà nhìn các nàng rời đi thân ảnh ao y, ngu ngốc tỉ tỉ, họ lưu tiểu tề tử cùng ngươi không có thù a Bài cập cùng bác sĩ Đỗ cũng nhìn đến hai đứa nhỏ rời đi, bác sĩ Đỗ nói, nhà ta tình tình đối bệnh viện rất quen thuộc, có nàng mang theo, không có chuyện xảy ra. Ta thực yên tâm, bài cập đương nhiên biết, Đỗ tình tình thường xuyên cùng bác sĩ Đỗ tới bệnh viện, đã mau hỗn thành bệnh viện một bá, nàng nguyện ý mang theo tiểu tử tô chơi, tiểu tử tô khẳng định sẽ không có hại. Nàng đứng lên, ta đi xem nhà ta cách kia tiểu nhân. Tiểu bạch quả bị đặt ở trên ghế, nàng không hé răng, cũng không lộn xộn an tĩnh đến giống cái búp bê Tây Dương, bác sĩ đỗ tự động xem nhẹ nàng tồn tại. Nghe được bài cập nhắc tới, nàng mới một phách chán. Nhà ngươi tiểu nhân quá ngoan đi, đem nàng đặt ở trên ghế, nàng cương nhiên không khóc. Nhà ta tiểu nhân kêu ngoan bảo từ nhỏ liền rất ngoan, rất ít khóc nháo. Quá hiếm lạ, cho ta ôm một cái. Bác sĩ đỗ nhịn không được ôm ôm tiểu bài quả, đứa nhỏ này là thật sự thực ngoan, thay đổi cái ôm ấp, nàng chỉ là trợn tròn mắt nhìn, không xảo lại không nháo. Quá ngoan, nhà ta tình tình từ nhỏ liền ra, một chút đều không giống nữ hài tử. Nếu có thể phân một nửa cho ta gia tình tình thật tốt, không một phần mười là đủ rồi. Tiểu hài tử các có các bộ dáng quá ra phát sầu, quá ngoan cũng sầu. Chúng ta người một nhà đều sợ ngoan bảo tính tình này về sau bị người khi dễ. Đừng lo lắng, làm nhà ta tình tình mang mang nàng, nhất định đem tiểu ngoan bảo mang chắc nịch. Làm tiểu tử tô cùng tình tình học điểm, về sau làm nàng mang muội muội, Hai cái người ngươi một câu ta một câu liền thương lượng hào. Tiểu bài quả không hé răng, cũng bất động liền kém phun hai cái phao phao. Nàng ngoan sao, một chút đều không ngoan. Nhân loại à các ngươi quá đơn thuần, xem cá không thể chỉ xem biểu hiện. Cá cá chỉ là hàm điểm, tuyệt không phải một cái dễ khi dễ cá, nhớ năm đó bị nàng một cái đuôi chụp chết cá số đều đếm không hết, nàng tính tình một chút đều không tốt. Không biết qua bao lâu tiểu tử Tô cùng Đỗ Tình Tình đã trở lại. Hai người ngẩng cằm, như là đánh thắng trận tướng quân, thần khí đến không được. Các nàng tiến đến tiểu bại quả bên người díu rít, nói các nàng là như thế nào đem cái kia họ Lưu tiểu tử tử tấu một đốn, còn làm hắn trên mặt đất lăn một thân bùn. Tiểu bại quả nhìn chằm chằm tiểu tử Tô xem, Tì tì học hư, giao đỗ tình tình cái này, Tân Bằng Hữu tiểu tử Tô rốt cuộc tiếp nhận rồi, tiểu đầu chọc hiện thực còn cảm thấy cạo cái tiểu đầu chọc là chuyện tốt, có thể làm Tân Bằng Hữu hâm mộ, có thể không phải chuyện tốt sao? Từ hôm nay khởi tiểu tử Tô không hề cúi đầu không dám nhìn người. Tiểu đầu chọc làm sao vậy? Tiểu đầu chọc đánh nhau không sợ người nắm tóc tiểu đầu chọc chính là thần khí, chính là uy phong. Bài cập không rõ nguyên do, còn tưởng rằng nàng là giao tân bằng hữu đi ra khoảng thời gian trước bóng ma cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, về nhà trên đường còn ở khen đỗ tình tình. Tình tình là cái hoạt bát hài tử tiểu tử tô có thể cùng nàng cùng nhau chơi. Vân ta thực thích tình tình tỷ tỷ. Tì tì. Vậy là tốt rồi, ngày mai lại tìm nàng chơi. Nhìn bài cập cao hứng mặt tiểu bài quả ở trong lòng yên lặng mà vì tiểu tử tô châm cây nến đuốc nàng tổng cảm thấy tới cửa con rể sự là cái lôi, sớm muộn gì sẽ thạc. Đáng thương tỷ tỷ nha chờ bị đánh đi Tiểu tử tô thực hoan đỗ tình tình cái này tân đồng bọn Đỗ tình tình cũng thực thường thức tiểu đầu chọc từ tô Ngày hôm sau, lại trộm đi đi ra ngoài cùng người đánh nhau Hai người quan hệ càng gần một bước tiểu bạch quả cái này Cảm kích dân cư không thể ngôn, chỉ có thể làm nhìn Nàng tỏ vẻ thực nghi hoặc các nàng chạy ra đi là với ai đánh nhau Cái kia họ lưu tiểu tỷ tử đến tột cùng là ai Thẳng đến năm ngày sau, Lâm Vĩnh Thành phong trần mệt mỏi mà đã trở lại Lý Thu Dung cùng bạch thuật còn ở thượng lâm đại đội không có trở về, nói là trích trà tử, lại không phải trích trà tử đơn giản như vậy, trích xong còn muốn phơi trà tử, phơi xong còn muốn lột trà hạt, lột xong trà hạt lại phơi trà hạt, ít nhất muốn 10 ngày nửa tháng bọn họ mới có thể trở về. Lâm Vĩnh Thành mới vừa tắm rửa một cái tóc còn ở tích thủy, hắn cầm điều khăn lông cái ở trên đầu một đốn loạn xoa, một bên dùng thương lượng ngữ khí cùng bạch cập nói. Ta mai kia có thể nghỉ ngơi hai ngày, ta ngày mai đi thượng lâm đại đội đem ta mẹ đổi về tới. Nếu không đem tiểu tử tô mang đi thượng lâm đại đội, hái được trà tử, liền không dùng tới sơn. Mà kệ là phơi trà tử vẫn là lột trà tử, chỉ cần không lên núi, mang cái tiểu hài tử không đáng ngại. Vừa nghe phải về thượng lâm đại đội tiểu tử tô liền không làm. Nàng phản ứng đặc biệt kịch liệt, ta không cần, ta cùng tình tình tỷ tỷ đã nói tốt ngày mai cùng nàng cùng nhau chơi. Ta không đi thượng lâm đại đội, lâm vĩnh thành sát tóc tay một đốn, tình tình tỷ tỷ là ai? Bài Cập nói: "Ta một cái đồng sự nữ nhi, so tiểu tử Tô lớn hơn 2 tuổi, mấy ngày nay các nàng ở bệnh viện cùng nhau chơi, tiểu tử Tô đặc biệt thích nàng." "Ta đặc biệt thích Tình Tình tỷ tỷ." Tiểu tử Tô dùng sức gật gật đầu, lại chỉ chỉ tiểu Bạch Quả. "Muội muội cũng thích Tình Tình tỷ tỷ, chúng ta muốn đi bệnh viện. Mấy ngày không thấy, tìm được Tân Bằng Hữu. Ừm, đặc biệt tốt Tân Bằng Hữu. Hành đi, vậy ngươi cùng Tân Bằng Hữu cùng nhau chơi, ba ba liền mặc kệ các ngươi." Tiểu tử Tô nhẹ nhàng thở ra, Một lát sau, nàng dùng khóe mắt dư quang trộm ngắm Lâm Vĩnh Thành, nhỏ giọng nói, ba ba, người có thể hay không ở rể, đường cái tới cửa con rể à. Ngày đầu tiên nàng không hiểu tới cửa con rể ý tứ ngày hôm sau Đỗ Tình Tình riêng đã nói với nàng, tới cửa con rể chính là ở tại lão bà nhà mẹ đẻ. Ở tiểu tử Tô Lý Giải Trung, Lâm Vĩnh Thành đã là tới cửa con rể. Như vậy vấn đề tới, đồng dạng là tới cửa con rể, Đỗ Tình Tình ba ba vì cái gì không làm nàng cùng hắn họ. Lâm Vĩnh Thành cái này tới cửa con rể đương đến không đủ tiêu chuẩn A. Bởi vì không đủ tiêu chuẩn tiểu từ tô lại không xác định. vạn nhất không phải đâu. Cần thiết đến làm hắn đúng vậy. Lâm Vĩnh Thành không lo tới cửa con rể nàng như thế nào cùng mụ mụ họ. Vì cùng mụ mụ họ từ tô tiểu bằng hữu thật sự thực đua. Tiểu bài quả lập tức đánh lên tinh thần tới. Tới tới tiểu từ tô thì thì muốn làm sự lập tức muốn bị đánh. Là hai người hỗn đánh đâu, vẫn là hai người hỗn đánh đâu. Ông ngoại bà ngoại không ở nhà tiểu tử tô bị đánh cũng không ai che chở đáng thương hài tử, không thuyền đối hảo thời điểm, không có giúp đỡ ở nhà nàng cư nhiên dám làm sự. bạch cập cùng Lâm Vĩnh Thành hai mặt nhìn nhau, hai người một lần hoài nghi chính mình nghe lầm đây là gì tình huống. Nhà bọn họ tiểu áo bông làm Lâm Vĩnh Thành ở rể. Vấn đề là nàng minh bạch ở rể ý tứ sao? Lâm Vĩnh Thành liền hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Người biết ở rể là cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Tiểu từ tô kiêu ngạo mà nâng lên tiểu căm, chính là đi ở rể, ở tại lão bà nhà mẹ đẻ, hai từ cùng lão bà họ. Nha, ngươi hiểu được rất nhiều sao. Lâm Vĩnh Thành giơ ngón tay cái lên, ngươi đây là với ai học, bài cập bất đắc dĩ vỗ chán, tình tình thì thì nói cho ta. Tiểu từ tô lại nói, ba ba vốn dĩ chính là ở tại lão bà nhà mẹ đẻ, hắn đã tới cửa nha, khi nào ở rể. Chỉ cần ba ba ở rể, nàng liền không cần họ lâm. Mụi mụi cùng tình tình thì thì đều là cùng mụ mụ họ, nàng cũng muốn cùng mụ mụ họ. Chỉ cần cảm tình hào, không phải tới cửa con rể cũng có thể ở cùng một chỗ. Lâm Vĩnh Thành không hiểu nữ nhi tâm tư, lại hỏi, ngươi vì cái gì muốn cho ba ba ở rể? Ta tưởng cùng mụ mụ họ, ta muốn cùng mụi mụi một cái họ. Tình tình thì cũng là cùng mụ mụ họ, vì cái gì ta muốn cùng ba ba họ đâu. Các ngươi cho ta đặt tên thời điểm ta còn không có lớn lên, cũng không có trải qua ta đồng ý ta hiện tại không nghĩ cùng ba ba họ. Nói lên cái này, tiểu tử Tô trước ủy khuất thượng. Dương tiểu Hải từ quá đáng thương, họ gì, gọi là gì, đều là ba mẹ quyết định. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập đều trầm mặc, bọn họ hai cái cũng không biết nên như thế nào cùng nữ nhi giải thích nghe nàng ủy khuất ba ba ngữ khí, giống như cùng ba ba họ gặp bao lớn tội giống nhau. Điều từ tô đỡ Lâm Vĩnh Thành đầu gối, ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, đều là ba ba mụ mụ hài tử mụi mụi có thể cùng mụ mụ họ, vì cái gì ta không thể. Đối tượng nữ nhi sạch sẽ con ngươi, Lâm Vĩnh Thành nói không nên lời gạt người nói. Hắn đem khăn lông hướng trên cổ một quẩy, liền đem nữ nhi ôm đến trên đùi, lại loát hạ nàng thanh hát tiểu tóc ngắn, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ mới trả lời. Mụi mụi chưa đi đến quá Lâm gia đại môn, họ gì không quan hệ ngươi hiện tại còn không thể sửa họ bằng không ngươi ra ra sẽ lấy lưng quần che cổ ở nhà chúng ta trên cửa lớn lầm lão đầu như vậy sĩ diện một người tiểu bạch quả họ bạch hắn quản không được cũng không biết tiểu bạch quả cùng bạch cập họ cho nên đến còn không có cái gì phản ứng nhưng tiểu tử tô sửa họ đó là một chuyện khác vì cái gì tiểu tử tô liền càng khó hiểu còn khờ dại nói ba ba ở rể hắn không phải ta ra ra chúng ta không cần nghe hắn Là không cần nghe hắn, nhưng là hắn sẽ ăn vạ nhà của chúng ta. Ăn nhà của chúng ta, trụ nhà của chúng ta, còn phải mắng ngươi mụi mụi, ngươi nguyện ý sao? Ta không muốn, tiểu từ tô phản ứng cực đại, nàng không muốn bị ăn vạ cũng không nghĩ lâm lão đầu ăn nhà bọn họ trụ nhà bọn họ càng không nghĩ mụi mụi bị mắng. Lâm Vĩnh Thành lại nói, ngươi nếu là cùng mụ mụ họ, hắn liền sẽ ăn vạ nhà chúng ta. Tiểu Từ tô bẹp cái miệng nhỏ, ở cùng mụ mụ họ cùng bị ăn và chi gian do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là ủy ủ khuất khuất mà nói, ta đây vẫn là cùng ba ba họ đi. Ai đều có thể nghe ra giọng nói của nàng chung không tình nguyện. Lâm Vĩnh Thành hôn hôn đại khuê nữ Ôn Thanh hống nàng. Mặc kệ ngươi với ai họ, ngoan bảo Vĩnh Viễn là ngươi muội muội, ngươi cũng Vĩnh Viễn là ba mẹ tiểu bảo bối. Không, ta là đại bảo bối, muội muội mới là tiểu bảo bối. Hành, ngươi là đại bảo bối. Sửa họ sự tình cuối cùng đi qua, ngày hôm sau lại nganh đón tân phiền toái. Bác sĩ Đỗ tức giận đến muốn chết, Đỗ tình tình vì cạo chọc từ người khác trên đầu bắt mấy chỉ còn giận ném tới trên đầu mình, nếu không phải nàng chính miệng thừa nhận ai dám tin tưởng một cái năm tuổi hài tử dám làm loại sự tình này. Hơn nữa là cái ba tuổi tiểu hài tử ra chủ ý. Trường 29 Lâm vĩnh thành sáng sớm liền đi, bài cập cứ theo lẽ thường mang theo hai đứa nhỏ đi bệnh viện, bác sĩ đỗ so các nàng tới sớm, sau đó liền nhìn đến cái tiểu đầu chọc. Tiểu đầu chọc ăn mặc màu lam quần áo, đưa lưng về phía các nàng đứng ở trong một góc. Bài cập nhìn tiểu đầu chọc liếc mắt một cái, xem bóng dáng còn tưởng rằng là cái nam hài tử, nàng hỏi, bác sĩ đỗ, hôm nay không mang tình tình lại đây sao? Bác sĩ đỗ trên mặt nhìn không ra cảm xúc hướng tới góc tiểu đầu chọc căm vừa nhấc, Lạc liền ở nơi đó. Đó là tình tình, bài cực chấn kinh rồi. Ngày hôm qua còn chát sừng dê biện ăn mặc xinh đẹp tiểu váy cùng cái tiểu công chúa giống nhau, hôm nay đột nhiên biến thành tiểu đầu chọc tiểu váy cũng đã không có. Này, xem bóng dáng không dám nhận a Chính là nàng, nói đến nhà mình hùng hài tử, bác sĩ đỗ hỏa khí lập tức đằng đi lên, nhìn về phía đỗ tình tình trong mắt còn ở bốc hỏa. Ngày hôm qua buổi chiều này tiểu tệ tử đem ta tức giận đến chết khiếp, nếu không phải nàng ra ra nãi nãi ngăn đón ta đều muốn đánh chết nàng Trong một góc đỗ tình tình quay đầu lại xem xét nàng liếc mắt một cái. Khẽ hừ một tiếng, lại quay đầu đi chỗ khác. Bác sĩ đỗ thấy thế, càng là khí không đánh vừa ra tới, chỉ vào đỗ tình tình bóng dáng nói, ngươi nhìn nhìn nàng đó là cái gì thái độ. Nàng còn hướng ta hừ. Đừng nóng giận, hài từ còn nhỏ, có chuyện gì có thể chậm rãi giáo. Ngươi càng khí càng đánh nàng, hài từ càng là phản nghịch. Giáo dục hài từ sự cấp không được chúng ta chậm rãi giảng đạo lý, nàng nếu là làm sai chuyện gì, người muốn thuyết phục nàng, bạo lực chấn áp là vô dụng. Chỉ có thể chấn áp nhất thời, không thể làm nàng chân chính chịu phục có ích lợi gì. Đều là đương mụ mụ người, bài cập cũng có bị tiều từ tô tức giận đến bốc hỏa thời điểm, nàng đặc biệt lý giải bác sĩ đỗ, nhưng hài tử không phải càng đánh càng nghe lời. Cho nên, nàng còn muốn khuyên. Bài cập lại nói, hải tử nếu làm sai sự, người có thể phạt nàng làm việc nhà, nhưng không thể đánh nàng, đánh đến nhiều, hải tử sẽ kho bóng ma tâm lý. Nhà của chúng ta chưa bao giờ đánh hải tử tiểu tử tô chọc ta sinh khí, liền phạt nàng ăn nàng không yêu ăn. Những lời này có điểm nói sớm, trước kia là không đánh quá, không đại biểu hôm nay sẽ không đánh. Thực mau nàng liền sẽ bị vả mặt, bác sĩ đỗ nói ta đều mau bị nàng tức chết rồi, nào có kiên nhẫn chậm rãi giáo. Thấy bài cập một bộ không hiểu rõ bộ dáng bác sĩ đỗ lại nhìn xem tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả tiểu tử tô trong mắt rõ ràng mang theo vài phần lo lắng tiểu bạch quả vẫn như cũ là cái ngoan bảo bảo, mấy ngày hôm trước nàng còn nói chờ tiểu bạch quả trưởng thành, làm đỗ tình tình mang theo nàng cùng nhau chơi. Hiện tại, bác sĩ đỗ muốn thu hồi câu nói kia. Tổng cộng ba cái tiểu cô nương, trong đó hai cái đều là hùng hài tử, hai cái hùng hài tử uy lực tuyệt không phải một thêm một đơn giản như vậy, không thể làm các nàng đem còn sót lại ngoan bảo bảo dậy hư. Tiểu bài quả tiếp tục đương ngoan bảo bảo đi, không thể cùng hùng hài từ cùng nhau chơi. Bác sĩ Đỗ liền cùng bạch cập nói lên ngày hôm qua buổi chiều phát sinh sự. Sự tình là cái dạng này, ngày hôm qua buổi chiều vừa đến ra, Đỗ tình tình liền vẫn luôn vò đầu. Bác sĩ Đỗ hỏi nàng làm sao vậy, Đỗ tình tình liền nói trên đầu thực ngứa, là cái kia họ lưu tiểu tề từ từ người khác trên đầu tóm được mấy chỉ con giận đặt ở nàng trên tóc. Hỏi nàng chuyện khi nào, nàng nói mấy ngày rồi. Hải tử trên đầu có con giận, bác sĩ Đỗ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể mang nàng đi cạo đầu a. Hơn nữa tâm lý nguyên nhân, vừa nghe đến con giận liền cảm thấy chính mình trên đầu cũng ngứa. Đỗ tình tình đã lây bệnh con giận vài thiên, chính mình trên đầu nói không chừng cũng bị lây bệnh thượng. Bác sĩ Đỗ trong lòng có hoài nghi, nàng mang theo Đỗ tình tình đi tiệm cắt tóc cạo đầu chuẩn bị đem chính mình tóc dài cấp cắt tóc ngắn lại tẩy cần một chút không dùng được mấy tháng là có thể đem con giận cấp thanh. Đỗ tình tình vừa nghe liền tức giận. Nàng chỉ nghĩ chính mình cạo chọc không muốn cho mụ mụ cắt tóc a Mụ mụ nhất bảo bối nàng đại bím tóc liền như vậy cắt nàng nên nhiều thương tâm Đỗ tình tình hùng là hùng điểm đối mụ mụ ái nửa điểm cũng không ít Tưởng cạo chọc người là nàng chính mình nàng không nghĩ bởi vì chính mình nói dối làm hại mụ mụ cắt đại bím tóc Dù sao nàng cạo chọc mục đích đã đạt tới cạo đầu tóc cũng tiếp không quay về Vì giữ được mụ mụ bím tóc nàng quyết định đem chân tướng nói ra Vì thế bác sĩ đỗ nghe được cái gì Con giận gì đó là Hùng Hải Tử vì cạo chọc bìa đặt nói dối. Nàng không có lây bệnh thượng con giận nàng chỉ do gạt người. Nếu không phải bác sĩ Đỗ Thường cắt tóc có lẽ đã bị Hùng Hải Tử lừa dối đi qua. Nghe xong bác sĩ Đỗ nói, bạch cập đầy mặt kinh ngạc nàng quay đầu nhìn về phía trong một góc đỗ tình tình. Cho nên nàng chính mình biên ra tới. Tiểu bạch quả cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên tưởng rằng tới cửa con rể sự tình hỗn lại đây tiểu tử tô liền sẽ không bị đánh. Trăm triệu không nghĩ tới, đỗ tình tình cư nhiên lật xe. Cá cá khinh thường nàng, không nghĩ tới nàng là cái dạng này hùng hài tử, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, còn tưởng rằng nàng là cái làm đại sự hùng hài tử kết quả đâu. Ai một chút việc nhỏ đều có thể lật xe, không đáng tin cậy à, còn không bằng tiểu tử tô đáng tin cậy. Còn tuổi nhỏ liền sẽ nói dối, ngươi nói nàng có nên hay không đánh. Bác sĩ đỗ hung hăng mà trừng mắt nhìn đỗ tình tình liếc mắt một cái, nàng lại nói còn có càng khí ta hỏi nàng như thế nào nghĩ đến như vậy một cái tổn hại chiêu, nàng nói là tiểu tử tô nói cho nàng. Bác sĩ đỗ là không tin, tiểu tử tô còn không đến 4 tuổi có thể cho nàng ra loại này siêu chủ ý. Tuyệt đối là nhà mình hùng hải từ nghe tiểu tử tô nói các nàng tìm mụi hai cây cạo chọc nguyên nhân, chính mình suy nghĩ cái tổn hại chiêu, vì trốn tránh trách nhiệm còn đem tiểu tử tô kéo xuống nước. Làm sai sự không nghĩ gánh vác trách nhiệm còn đẩy đến người khác trên đầu, liền càng ác liệt. Lúc này không đánh, càng đãi khi nào. Bạch Cập, bác sĩ đỗ cho rằng là đỗ tình tình một người trách nhiệm, nhưng Bạch Cập không ủng hộ, nàng lưu ý đến tiểu tử Tô rụt rụt cổ trực giác sự tình cùng nàng có quan hệ. Đương nhiên, hoài nghi là một chuyện, vẫn là muốn hỏi một chút rõ ràng. Nếu thật là nàng sai sự nghĩ vậy một chút, Bạch Cập liền nhịn không được nghiến răng, nàng cũng muốn đánh hài tử, hùng hài tử không đánh không nghe lời a. Nàng nghiêm túc một khuôn mặt hỏi chuyện: "Tiểu tử Tô, ngươi có phải hay không ngươi cấp tình tình gia chủ ý?" Tiểu tử Tô bẹp cái miệng nhỏ, dương mắt liếc hạ Bạch Cấp sắc mặt cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận. Tình tình thì thì tưởng cạo chọc ta liền giúp nàng ra cái chủ ý. Bạch Cấp, tiểu Bạch Quả, bác sĩ Đỗ, hảo gia hỏa còn không đến 4 tuổi, liền sẽ ra loại này siêu chủ ý. Thiếu chút nữa làm hại bác sĩ Đỗ đem bím tóc cắt. Bác sĩ Đỗ ngượng ngùng: "Là ta không giáo hảo hài tử." Bài cập mang theo vài phần xin lỗi, qua tay đem tiểu Bạch quả đặt ở trên ghế, sách lên tiểu từ tô liền ở nàng thí thí thượng chụp một cái tắt lại nói, hùng hài tử chọc sự ta đã ở đánh. Đương nhiên không ngừng đánh một chút ngay sau đó lại là mấy bàn tay đi xuống. Làm ngươi không nghe lời, hạt ra cái gì chú ý. Ngươi cho rằng đầu chọc đẹp sao? Chính ngươi còn ghét bỏ tiểu đầu chọc đâu, liền cho người khác ra loại này tổn hại chiêu. Ta ngày thường là như thế này dạy ngươi. Chính mình là đầu chọc liền muốn cho người khác bồi ngươi đương đầu chọc. Bài cập một bên mắng một bên đánh, Hùng Hải Tử ở chính mình trong nhà họa họa không quan hệ, nhưng họa họa đến con nhà người ta trên người, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Hôm nay không cho nàng ăn cái giáo huấn, về sau còn có tiếp theo. Ở chính mình ra như thế nào cũng chưa quan hệ, không thể dạy hư con nhà người ta. Tiểu Tử Tô bị đánh đau, nàng nhỏ giọng nức nở. Mụ mụ hư, mụ mụ đánh ta, ta hư. Người làm sai sự không biết tỉnh lại còn nói ta hư. Bài cập lại đánh hai hạ trọng mới đem nàng buông ra. Đi trong một góc đứng, diện bích tư quá một giờ. Tiểu tử tô kéo kéo nghẹn nghẹn mà đi, vừa lúc cùng đỗ tình tình đứng chung một chỗ. Hai cái tiểu hài tử đều ở diện bích tư quá. Bài cập khí còn không có tiêu, một bên cùng bác sĩ đỗ phun tàu, nhà ta đứa nhỏ này càng ngày càng hùng, ngày hôm qua buổi chiều liền ở nhà làm sự. Nàng đem tiểu tử tô làm Lâm Vĩnh Thành đi ở rể sự tình cùng bác sĩ Đỗ nói nói. Bác sĩ Đỗ trên mặt không nhịn được. Theo lý thuyết tiểu tử tô có thể cho Đỗ Tình tình ra cái siêu chú ý là đến từ tự thân kinh nghiệm tới cửa con rể sự tình liền không giống nhau. Lâm Vĩnh Thành không phải tới cửa con rể, nàng hẳn là không hiểu tới cửa con rể ý tứ. Lại có một chút tiểu tử tô nói lên tùy mụ mụ họ thời điểm nhắc tới Đỗ Tình tình. Liền rất rõ ràng tuyệt đối là Đỗ Tình tình sai xử. Lúc này, bác sĩ đỗ cũng là không thể nhịn được nữa, ở nhà có lão nhân che chờ nàng không thể đánh hài tử, hiện tại ở bệnh viện ai quản nàng đánh hài tử. Bác sĩ đỗ cười mỉa nói, bạch bác sĩ, xin lỗi, nhất định là nhà ta hùng hài tử giáo ta hiện tại liền đánh nàng một đốn, quả thực quá kỳ cục. Bạch cập A tình tình giáo, bác sĩ đỗ gật gật đầu, nàng không nói hai lời, bén tay áo liền đánh hài tử. Hai cái hùng hài tử ăn đốn tấu cùng nhau đứng ở trong một góc lau nước mắt thật đáng thương hai cái mụ mụ một chút cũng không đau lòng. Hùng Hải Tử chính là thiếu tấu ở chính mình gia phạm hùng liền tính, cư nhiên dạy hư con nhà người ta. Thừa dịp tuổi còn nhỏ muốn kịp thời bẻ chính để tránh sau khi lớn lên gặp rắc rối. Tiểu Bạch quả thấy hai cái Hùng Hải Tử bị đánh, nàng liền nhịn không được thở dài. Sở Dĩ lật xe đều là Đỗ Tình Tình quá hiếu thuận, nếu nàng trầm ổn đối bác sĩ Đỗ cắt tóc thở ơ liền đánh giấm không có. đương nhiên vậy không phải Hùng Hải Tử vấn đề. Biết rõ mụ mụ nhất quý trọng tóc còn có thể thờ ơ nói, liền quá máu lạnh. Cho nên, hai cái hùng hài tử bị đánh là tất nhiên. Tiểu bạch quả nhìn hai chàng diễn, cả người đều thần thanh khí sảng, nàng là một cái người xấu tiểu cá mặn, tì tì bị tấu khóc, nàng cương nhiên có tâm tình xem diễn. Ai thật sự quá không nên, nếu có lần sau, nàng nhất định sẽ kêu đánh lên tới đánh lên tới. Có lần này sự bài cập cùng bác sĩ Đỗ Thương Lượng muốn ngăn cách hai cái hùng hài tử một cái hùng hài tử muốn làm phá hư lực phá hoại cũng liền như vậy, rốt cuộc gia trưởng đều hiểu biết nhà mình hài tử nàng ở nhà như thế nào, phạm hùng đều ép tới trụ, lại thêm các biệt nhân gia hùng hài tử liền không giống nhau, lực sát thương thành lần tăng trưởng. Hơn nữa chiêu số khó lòng phòng bị, cần thiết cách ly tan tầm trước bác sĩ đỗ nói ngày mai làm tình tình đi theo nàng ra ra nãi nãi, bài cập cũng tỏ vẻ không mang theo hùng hài tử. Ngày mai ta mẹ ở nhà mang hài tử ta liền mang ngoan bảo lại đây, hậu thiên làm ta mẹ mang tiểu tử tô đi ở nông thôn. Trên núi trà tử hẳn là trích xong rồi, phơi trà từ cùng lột trà từ đều là ở thượng lâm đại đội sân phơi lúa thượng, nơi đó bình thản thật sự, mang cái tiểu hài tử cũng không đáng ngại. Dù sao, hai cái hùng hài tử đừng nghĩ tiến đến cùng nhau. Tiểu tử tô cùng đỗ tình tình còn lưu luyến không rời, nước mắt lưng tròng mà nhìn đối phương. Hôm nay ai quá một đốn đánh, mông đều bị đánh sưng lên, hiện tại còn đau, các nàng tạm thời không dám nháo sự, từng người bị nhà mình mụ mụ túm đi, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi tỏ vẻ không tha. Về đến nhà, Lý Thu Dung thấy tiểu tử tô trên mặt còn có chưa khô nước mắt, mới vừa đau lòng thượng, liền nghe được Bạch cập nói ra nàng phạm hùng sự tích. Bà ngoại lập tức liền thay đổi, cũng không đau lòng. Hùng hài tử nên đánh, chương 30 ngày hôm sau lý thu dung liền mang theo tiểu tử tô đi rồi nàng khóc la không nghĩ đi nàng nhất luyến tiếc người không phải mụ mụ mà là mụi mụi ba ba mụ mụ có mấy ngày không thấy được thời điểm nàng sớm đã thành thói quen mụi mụi không dạng từ mụi mụi sinh ra tới nay các nàng hai chị em còn không có tách ra quá tiểu tử tô khóc thật sự thương tâm chỉ tiếc hai đại gia trưởng đều phải chế tài nàng tiểu bài quả đồng tình hạ tiểu tỷ tỷ Tiểu Tử Tô thật sự quá thảm ăn đốn đánh không nói, còn phải bị trở thành hùng hài tử đưa đi ở nông thôn cách ly, không biết khi nào trở về. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ Đỗ nói được thì làm được cũng không mang theo Đỗ Tình Tình tới. Không có hai cái tiểu bằng hữu hướng bên người thấu tiểu bài quả từ từ nhàm chán, đột nhiên có điểm tưởng niệm tiểu Tử Tô, ngày thường tổng ở bên tai ríu rít, nàng còn có điểm ngại xảo, hiện tại không xảo, lại không quá thói quen, tiểu Tử Tô khi nào mới có thể trở về. Tưởng tiểu Tử Tô ngày đầu tiên Tưởng tiểu tử Tô ngày hôm sau, tưởng nàng ngày thứ 10 tiểu tử Tô rốt cuộc đã trở lại. Bạch Cập tan tẩm mang theo tiểu Bạch Quả về nhà, tiến viện môn, liền nghe được một cái vui sướng thanh âm, "Muội muội. Muội muội đã trở lại, ta đã lâu đã lâu chưa thấy qua muội muội." Tỷ muội hai người đệ thứ tách ra thời gian lâu như vậy, ở thượng lâm đại đội Nhật Tử tuy rằng có Lâm Thanh Mi cùng tiểu Liễu Diệp bồi nàng chơi, nhưng nàng tâm tâm niệm niệm vẫn là tiểu Bạch Quả, mỗi ngày đều suy nghĩ muội muội, đếm Nhật Tử ngóng trông sớm ngày hồi huyết thành. Ở thượng lâm đại đội ngây người mười ngày, tiểu tử Tô Phơi đen. Phơi trà tử cùng lột trà tử đều ở sân phơi lúa thượng, nơi đó địa thế cao, lại đỉnh viêm cháy rực ngày, mấy ngày xuống dưới tiểu tử Tô liền đen mấy cái độ. Bạt cập dùng móc treo đem tiểu bạt quạc cột vào trên lưng, nghe được tiểu tử Tô thanh âm, nàng đôi mắt nháy mắt liền sáng, đối chính là cái này díu rít thanh âm. Thật lâu không nghe được còn quái tưởng niệm, muội muội, ngươi mau xuống dưới. Ta rất nhớ rất nhớ ngươi a, ngươi có hay không tưởng ta? Tiểu tử tô mắt trông mong mà nhìn nàng. A ngộ a tiểu bạch quả oai nửa người ló đầu ra đi xem tiểu tử tô thập phần phối hợp mà nói trẻ con ngữ. Ân Ngô ngoan bảo đừng nhúc nhích. Bạch cập chạy nhanh bôm tiểu rổ đem đè lại trên lưng lộn xộn tiểu bạch quả lại hướng tiểu tử tô phất phất tay. Ngươi lại kêu hai tiếng, ngươi mụi mụi liền phải ngã xuống. Trước vào nhà đi, đợi lát nữa lại làm ngươi xem mụi mụi. Nghe mụi mụi muốn ngã xuống, tiểu tử tô lập tức liền ngoan muội muội ta đi trong phòng chờ ngươi, tiểu từ tô vừa đi tiểu bạch quả cũng ngoan, động bất động tùy ý bạch cập cười bỏ móc treo đem nàng thả xuống dưới, lại bị điểm hạ cái mũi nhỏ. Ngoan bào cũng thường tì tì, ngày thường nhiều lời cá nhân a mấy ngày không thấy Lâm Vĩnh Thành cũng không gặp nàng kích động quá, hôm nay chẳng những sẽ đáp lại tiểu từ tô còn sẽ dò ra thân mình đi xem tì tì. Hai đứa nhỏ cảm tình hào, bạch cập cũng là cao hứng. Nàng ôm tiểu Bạch Quả vào nhà tiểu từ Tô đã sớm mắt trông mong ở mong, ánh mắt thẳng đuổi theo bài cập, chờ bài cập đem tiểu Bạch Quả đặt ở giường che thượng, nàng lập tức thấu qua đi, ôm tiểu Bạch Quả chính là một đốn thân, hôn nàng vẻ mặt nước miếng. Muội muội, ngươi có hay không tưởng ta? Ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, mỗi ngày đều thúc dục ông ngoại bà ngoại mau trở lại. Tiểu từ Tô Díu Dít nói cái không ngừng, Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật cũng ở cùng bài cập nói chuyện lần này trở lại thượng lâm đại đội, không ít người đều ở khuyên Bạch Thuật lưu lại, bao gồm Thôn Bí Thư Chi Bộ cùng đại đội trưởng cũng ở khuyên từ Bạch Thuật đi rồi, là thật sự điểm đều không có phương tiện. Nếu bắt đầu liền không có xích cước đại phu, đại gia cũng thành thói quen. Được không ít tiện lợi lúc sau, lại bỗng nhiên trở lại quá khứ ai tiếp thu được. Khuyên về khuyên, Bạch Thuật vẫn là phải về huyện thành. Tới hắn không muốn cùng người nhà tách ra, thứ hai hai đứa nhỏ còn nhỏ, tiểu bạch quả còn không rời đi tay tiểu tử tô đúng là yêu cầu giáo dục tuổi tác hai đứa nhỏ đều không rời đi bọn họ. Ở các thôn dân mọi cách giữ lại hạ, bọn họ vẫn là trở về huyện thành. Ba người đang nói chuyện, bạch gập mặt hướng hai cái nữ nhi, nàng vừa nhấc mắt nhìn đến tiểu tử tô cầm cái thứ gì hướng tiểu bạch quả trong miệng tắc sợ tới mức nàng trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Tiểu Từ tô trong tay cầm cái màu nâu tám tháng quả, thứ này ăn lên là rất thơm ngọt, nhưng rất nhiều hạt còn không có cái gì thịt quả, mỗi năm trích trà từ thời điểm, không sai biệt lắm liền chín. Nàng cầm cái đã chín vỡ ra tám tháng quả, đem bên trong kia tiết thịt quả lột ra tới, nàng chính mình thực thích ăn, cũng nguyện ý chia sẻ cấp muội muội ăn, trước khi muội muội quá nhỏ, cái gì đều không thể ăn, hiện tại muội muội trưởng thành, có thể ăn cái gì, nàng muốn cùng muội muội chia sẻ tám tháng quả, nàng thường thân thủ đút cho muội muội ăn. Mụi mụi tỷ tỷ cho ngươi ăn quả quả. Siêu ăn ngon quả quả ngao. Tiểu bạch quả rũ mắt nhìn, bạch bạch màu ra hỗn loạn màu đen hạt tiến đến bên miệng nghe lên lại hương lại ngọt làm cá cá nước miếng tràn lan. Nàng phối hợp mà hé miệng chờ tỷ tỷ đầu uy thơm ngọt quả quả. Nhưng mà còn không có uy tiến miệng nàng, liền nghe được bạch cập gầm lên giận dữ. Tử tô, mau dừng tay. Tiểu bạch quả cùng tiểu tử tô đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dọa tới rồi, hai người đều run lên hạ. Kia một tiểu tiết thất 8 tháng quả bị tiểu tử Tô bóp nát, đống đống mang hạt thịt quả rớt ở tiểu bạch quả trên người, tỉ muội hai cái bị giống đến ngây ngẩn cả người, còn không phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó bài cập đã tới rồi trước mặt, nàng đệ thời gian bế lên tiểu bạch quả, lại đem dừng ở tiểu bạch quả trên người 8 tháng quả run lên đi xuống. Tử Tô, ngươi như thế nào loạn cấp muội muội uy đồ vật? Mụ mụ đã sớm đã nói với ngươi, cấp muội muội uy đồ vật là đại nhân sự, ngươi không cần cấp uy muội muội ăn cái gì. Người như thế nào liền không nghe lời. Bạch Cập là thật sự nóng nảy, nếu không phải nàng thấy được kia tiết 8 tháng quả bị uy đến tiểu Bạch quả trong miệng, kia đồ vật hạt nhiều lại đại viên tiểu hài tử yết hầu lại thế, nếu là tặc trụ làm sao bây giờ. Nàng nghĩ lại mà sợ, đối với tiểu tử Tô chính là một đốn giống. Lý Thu Dung cùng Bạch thuật đồng thời quay đầu tới, hai người thế mới biết đã xảy ra cái gì bạch cập đang ở nổi nóng, Lý Thu Dung thấy tiểu tử tô bị dọa tới rồi, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó động bất động hướng bạch cập đưa mắt ra hiệu. ngươi đừng nóng lòng, cũng đừng giống hài tử. Lý Thu Dung qua đi đem tiểu tử tô ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, nhỏ giọng hống, tử tô chớ sợ, chớ sợ, bà ngoại ở đâu, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu tử tô thật sự bị dọa tới rồi, bị chụp hai hạ mới hoa thanh khóc ra tới. Hóa nàng một đôi tay nhỏ dùng sức mà nắm lý thu dung quần áo, ghé vào nàng trong lòng ngực càng khóc càng lớn tiếng. Mụ mụ hảo hung ô ô ô tiểu tử tôi cũng thực quỷ khuất nàng đem chính mình thích đồ vật chia sẻ cấp muội muội mụ mụ còn giống nàng chừng nàng, mụ mụ hảo hung, mụ mụ không thích nàng. Nàng khóc thật sự thương tâm, ta hung, ngươi làm sai sự còn ủy khuất thường, bài cập nước mắt cũng bừng lên, nàng cũng không nghĩ hung hài tử nhưng thật sự là lại tức lại cấp. Nàng không đánh tiểu tử tô chỉ là bế lên tiểu bạch quả, đã thực khắc chế. hung Phạm nói, nàng nên đánh người. Ngươi đừng hung nàng, Lý Thu Dung trong lòng ngực che chờ tiểu tử tô cái ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Hải tử bị ngươi dọa tới rồi, ngươi còn ở nơi này giống. Ngươi chạy nhanh cấp ngoan bảo chụp hai hạ, ngươi giống đến lớn tiếng như vậy, ta đều bị ngươi dọa tới rồi. Tiểu bạch quả lúc này mới phục hồi tinh thần lại cũng là một trận gào khóc. Hai đứa nhỏ khóc thành đoàn, bạch cập cùng Lý Thu Dung các hống cái. Hống đã lâu mới hống hào. bạch cập cảm xúc cũng bình phục xuống dưới tiểu tử tô còn đang giận nàng, không chịu lý nàng. Vừa vặn Lâm Vĩnh Thành tan tầm trở về, liền nhìn đến mẹ con ba cái đều khóc sưng lên đôi mắt. Hỏi Lý Thu Dung mới biết được sao lại thế này. Lâm Vĩnh Thành cũng đúng rồi trận nghĩ mà sợ. May mắn bạch cập thấy được. Nếu không sẽ phát sinh cái gì, hắn không dám tưởng tượng. Tám tháng quả có tiếng hạt nhiều tiểu bạch quả ăn qua nhất ngạnh đồ vật là chương chứng sao có thể ăn tám tháng quả? Đừng nói mang hạt tám tháng quả, liền tính đem hạt lấy ra tới, quăng thịt quả cũng không phải nàng có thể ăn, thật sự làm tiểu từ tô uy đến miệng nàng, vậy xong rồi. Thực mau, hắn liền bình tĩnh lại, cũng không có vội vã tìm tiểu từ tô giảng đạo lý, hắn đầu tiên là ôm nàng hống chật nghe nhạc mẫu nói hai đứa nhỏ đều dọa tới rồi, hiện tại vẫn là muốn hống. Chờ ăn xong cơm chiều, tiểu tử tô cảm xúc trên cơ bản đã ổn định. Chỉ là không có cùng bạch cập nói chuyện, nhưng thường thường trộm ngắm bạch cập liếc mắt một cái, không biết là nàng ở sinh bạch cập khí đâu, vẫn là sợ bạch cập sinh khí không để ý tới nàng. Lại hoặc hai người có. Sau khi ăn xong, nên ba ba có tác dụng, Lâm Vĩnh Thành vào nhà cầm cây 8 tháng quả, lại qua tay đem tiểu tử tô sách đến trong viện đối đại khuê nữ bắt đầu rồi giáo dục hành động cha con hai người mặt đối mặt ngồi ở dưới mái hiên lâm vĩnh thành ngồi ở ghế nhỏ thượng tiểu từ tô ngồi ở cao ghế thượng cha con hai người tầm mắt miễn cưỡng tề bình lâm vĩnh thành hỏi từ tô thực thích muội muội tiểu từ tô không chút do dự gật đầu thực thích muội muội là tiểu bảo bối của ta thích đến nguyện ý đem chính mình thích đồ vật phân cho muội muội ăn ân muội muội không có ăn qua quả quả hai chị em người cảm tình hảo là chuyện tốt nếu nàng không loạn cấp tiểu bạch quả đồ vật nói lâm vĩnh thành vẫn là rất vui mừng nhưng hiện tại không phải nói cảm tình thời điểm phía trước ở nông thôn ông ngoại bà ngoại cho người ăn tám tháng quả đều phải đem hạt lấy ra tới chỉ cho người ăn thịt quả người mau 4 tuổi còn không thể ăn mang hạt tám tháng quả muội muội mới nửa tuổi người không thể ăn đồ vật như thế nào cấp muội muội ăn đây cũng là lâm vĩnh thành nghi hoặc cái điểm Nhạc phụ nhạc mẫu sủng hài tử chính mình ở trên núi trích tám tháng quả đều để lại cho nàng ăn, còn ở thượng lâm đại đội cùng người khác thay đổi không ít mang theo suốt một sọt hồi huyện thành. Hắn liền không hiểu, nàng không thể ăn đồ vật như thế nào đút cho cái kia tiểu nhân. May mắn tiểu tử tô là chính mình thân khuê nữ, nếu là lâm gia cháu trai cháu gái, lâm vĩnh thành chắc chắn cho rằng bọn họ là cố ý, liền không có hảo tâm. Tiểu từ tô mí môi, mới nhỏ giọng nói ông ngoại bà ngoại đều có thể ăn mang hạt quả quả ta cho rằng mang hạt chỉ là không có như vậy ăn ngon. Nàng người tiểu cũng sẽ không chọn hạt, ông ngoại bà ngoại đều có thể ăn mang hạt cho nên trực tiếp liền cầm đi uy mụi mụi. Ông ngoại bà ngoại là đại nhân, người là ngoan bảo là tiểu hài tử, không dạng Lâm Vĩnh Thành nặng nề mà thở dài, hắn có thể làm sao bây giờ? Đánh lại không thể đánh, chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng nàng giảng đạo lý, duỗi tay nắm nàng tú khí cái mũi nhỏ. Thế nào, bị nắm cái mũi, tiểu tử tô không thể hô hấp. Nàng dương miệng hốt khí, lại chụp Lâm Vĩnh Thành bàn tay. Buông ta ra, Lâm Vĩnh Thành lúc này mới buông tay. Khó chịu sao, tiểu tử tô gật gật đầu, không nói chuyện. Lâm Vĩnh Thành lại nói may mắn mụ mụ ngươi phát hiện bằng không ngươi kia đống mang hạt tám tháng quả uy đến muội muội trong miệng tám tháng quả hạt liền tạp trụ muội muội ít hầu muội muội liền thở không nổi Ngươi về sau liền không có muội muội ngươi có sợ không tiểu tử tô trong mắt toát ra một tia hoảng sợ không thể ta muốn muội muội không thể không có muội muội vậy đừng uy muội muội ăn cái gì. Bên kia, Lâm Vĩnh Gia cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đang chuẩn bị về nhà, bọn họ ngày mai có thiên nghỉ ngơi thời điểm huynh đệ hai người thừa dịp bóng đêm chuẩn bị đi trở về đi. Hai người đi tới, đột nhiên phát hiện ven đường nằm cá nhân. Trường 31, Lâm Vĩnh Gia cùng Lâm Vĩnh Nghiệp mới vừa đã phát tiền lương, hai người trong túi xùy mười mấy đồng tiền, đi ở trên đường đều thật cẩn thận, nhìn đến trên đường có người, Lâm Vĩnh Gia phản ứng đầu tiên là đường vòng đi, có lẽ là hướng bọn họ tiền tới, liền không có hảo tâm. Lão nhị, đừng xen vào việc người khác chúng ta đường vòng đi. Chẳng những chính mình muốn đường vòng đi còn sợ Lâm Vĩnh nghiệp xen vào việc người khác liên lụy đến chính mình. Lâm Vĩnh gia đem túi tre đến gắt gao. Lâm Vĩnh nghiệp trong túi cũng có 18 đồng tiền, đối nguyên lai like bọn họ mà nói, này số tiền không thể nghi ngờ là bút cự khoản. Nhưng hắn chính là không quen nhìn Lâm Vĩnh gia càng nghe không quen loại này giống như hắn liền sẽ chuyện xấu giống nhau ngữ khí, liền rỗi câu, ngươi xem ai đều giống tặc. Lời tuy như thế, hắn dưới chân lại đi theo lâm vĩnh ra chuẩn bị vòng đi. Trên mặt đất lão thái thái không biết nằm đã bao lâu, sắc trời đã đen, thật vất vả nghe được tiếng người, hai người kia lại muốn đường vòng đi, nàng cũng nóng nảy. Nàng đợi đã lâu mới chờ đến hai người, chờ bọn họ đi rồi, nàng không được nằm một đêm. Đương nhiên, đến tột cùng nằm bao lâu, nàng chính mình cũng không biết, có lẽ là chờ đợi thời gian quá mức dài lâu, lão thái thái tổng cảm thấy chính mình nằm non nửa thiên. Nàng duỗi tay gãi gãi trên mặt đất hoàng thổ tỏ vẻ chính mình không chết. Đừng đi cứu cứu ta. Tiểu tử, mau giúp một chút ta ta té gãy chân. Đưa ta đi bệnh viện đi. Này lão thái thái đau đến lợi hại, lại đói là, Nàng nói chuyện khi run run thanh âm phiêu hồ hồ ở bóng đêm hạ có vẻ hết sức khủng bố. Sợ tới mức lâm vĩnh ra cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Thanh âm này cùng gọi hồn giống nhau. Lâm vĩnh nghiệp bước chân đốn hạ. Hắn nhíu lại mày quay đầu nhìn về phía kia lão thái thái trên người nàng cõng cái tay này như là mới vừa đi thân thích hồi huyện thành ngã vào vào thành đường nhỏ thường. Hắn cùng Lâm Vĩnh ra là vì đi tắt về nhà mới đi rồi đường nhỏ. Nếu bọn họ đi luôn, này lão thái thái có thể ngao đến quá đêm nay sao? Dù sao cũng là điều sống sờ sờ mạng người tuy rằng hắn cùng này lão thái thái xưa nay không quen biết nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn một cái lão nhân chết ở ven đường. Lâm Vĩnh nghiệp bước chân chần chờ. Lâm Vĩnh ra lạnh giọng quát, lão nhị, đừng động nhàn sự. Hắn cũng ngó mắt kia lão thai thái. Nàng bộ dáng này vừa thấy liền rơi không nhẹ, ngươi đừng đưa tới cái tai họa. Chúng ta kiếm chính là vất vả tiền, ta cha nơi đó còn chờ chúng ta còn tiền, đừng điền ở một cái người xa lạ trên người. Hắn không thúc sục còn hào, này một thúc sục ngược lại kiên định Lâm Vĩnh nghiệp cứu người tâm tư. Lâm Vĩnh gia vẫn luôn là cái máu lạnh vô tình, hắn có thể nhìn một cái xa lạ lão thay thai chết ở chính mình trước mắt, Lâm Vĩnh nghiệp nửa điểm cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nói đối người ngoài, hắn đối chính mình hài tử đều có thể tùy thời vứt bỏ. Loại người này có thể có tâm liền gặp quỷ. Lâm Vĩnh nghiệp trở về câu ta đi xem. Trên mặt đất lão Thái Thái cũng nghe đến Lâm Vĩnh gia nói, dù sao cũng là người xa lạ, đối phương có loại này lo lắng nàng có thể lý giải, nàng vô lực mà giơ lên một bàn tay, biểu lộ thái độ tiểu tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ ăn vạ các ngươi. Tiền thuốc men chính chúng ta ra tuyệt không sẽ làm các ngươi hoa nửa phần tiền. Nhà ta nhi tử con dâu đều là công nhân, đều thực hiếu thuận các ngươi giúp ta một phen, chính là ta ân nhân cứu mạng, bọn họ khẳng định sẽ cảm tạ của các ngươi. Tiểu tử, giúp giúp ta đi. Giúp giúp ta đi, lời nói đến cuối cùng, lão thái thái cơ hồ là ở cầu xin bọn họ, là người liền có cầu sinh dục nàng tuổi một đống, nhưng cũng sợ chết ở ven đường A. Nàng là đi nữ nhi ra tiểu trụ, nhi từ con dâu không biết nàng hôm nay trở về, nàng có hay không an toàn về đến nhà, nữ nhi cũng sẽ không biết chờ bọn họ biết khi, nàng chỉ sợ liền thi thể đều lạnh này lão thái thái trong lòng cũng thập phần nôn nóng. Này hai cái hậu sinh từ thiện tâm cái kia tưởng cứu nàng, một cái khác ở cực lực ngăn trở nàng cũng sợ a sợ cái kia thiện tâm hậu sinh từ bị một cái khác nói động. lâm vĩnh nghiệp vốn dĩ liền tưởng giúp nghe được lão thái thái biểu lộ tiền thuốc men chính mình gánh vác hắn bước chân vừa truyền liền đi qua đại nương ta đưa ngươi đi bệnh viện lão nhị ngươi đừng sằng bậy lâm vĩnh gia liền nóng nảy hắn nhìn nhìn ám trầm sắc trời lại thúc giục nói ngươi đưa nàng đi bệnh viện này một đi một về muốn trì hoãn bao lâu thời gian chúng ta hôm nay còn muốn hay không về nhà ngươi có nghĩ về nhà Bọn họ không có xe đạp đi trở về ra không sai biệt lắm hai cái giờ. Nếu là đi tranh bệnh viện, một đi một về ít nhất muốn trì hoãn một giờ. Lâm Vĩnh gia là thật sự không muốn. Chính ngươi về đi, một đại nam nhân sợ cái gì? Sợ trên đường có quỷ. Lâm Vĩnh nghiệp không kiên nhẫn mà trở về câu, mà kệ Lâm Vĩnh gia là cái gì phản ứng, hắn không người đi đỡ lão thay thái. Nàng đùi phải cơ hồ không thể động chân trái còn có có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút. Hắn trước đỡ nàng ngồi dậy, "Bác gái, ngươi cô ta của ta cõng ngươi lên." Lão thái thái cảm kích đến nước mắt đều mau trào ra tới. "Tiểu tử, thật sự quá cảm tạ ngươi, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng." Lâm Vĩnh Nghiệp trồng trọt nhiều năm, cái gì đều không có chính là có cầm sức lực. Này lão thái thái thể trạng tiểu cũng không nặng, nhiều nhất 90 tới cân, lão thái thái gắt gao mà cô trụ cổ hắn, hắn một dùng sức liền cõng lão thái thái đứng lên. Dễ nghe lời nói ai sẽ không nói? Hiện tại nói không cần ngươi gánh nặng tiền thuốc men, chờ ngươi đem người đưa đến bệnh viện chính là một cái khác cách nói. Lâm Vĩnh ra nhịn không được biểu môi, đối Lâm Vĩnh nghiệp quá độ thiện tâm cực kỳ chướng mắt lại tiếp tục rội nước lã. Ngươi phải làm người hảo tâm coi như đi, quay đầu lại bị ngoa thượng cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thời buổi này, cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Lấy oán trả ơn người khắp nơi đều có, dù sao đừng liên lụy đến hắn trên đầu đốn hạ lâm vĩnh ra lại nói ngươi muốn xen vào nhàn sự ra chuyện gì chính ngươi chịu trách nhiệm ngàn vạn đừng liên lụy ta cũng đừng liên lụy về đến nhà nói xong hắn liền đi rồi lâm vĩnh nghiệp cõng lão thái thái chiều một cái khác phương hướng đi rồi này lão thái thái phía trước tinh thần quá khẩn trương hơn nữa vừa mệt vừa đói lại đau lúc này rốt cuộc được cứu trợ tinh thần thượng cũng chống đỡ không được ghé vào lâm vĩnh nghiệp trên vai đã ngủ Tuy nói này lão thai thái mới 90 tới cân, nhưng là cõng đi xa cũng rất mệt. Lâm Vĩnh nghiệp vẫn là đánh giá cao chính mình, cõng cái lão thai thái, xa so chọn một gánh cốc càng mệt. Chọn hạt kê trên đường còn có thể nghỉ sẽ, cõng cái lão thai thái hắn có thể nghỉ sao. Nhiều nhất dừng lại xuyễn khẩu khí, nhưng trọng lượng còn ở trên lưng cũng không biết đi rồi bao lâu mới đến bệnh viện, không bằng sở liệu, lão Thái thái đùi phải đùi cốt gãy xương, đưa đến bệnh viện còn muốn động thủ thuật, Lâm Vĩnh Nghiệp cảm thấy chính mình đem nàng đưa đến bệnh viện đã xem như tận tình tận nghĩa, hắn đêm nay còn phải chạy về ra, không có khả năng ở bệnh viện bồi nàng. Lão Thái thái cũng tỉnh, nói tốt không cần Lâm Vĩnh Nghiệp bỏ tiền, liền khẳng định sẽ không oa thượng hắn, nàng từ quần áo tường kép móc ra một cái bố bao, bên trong cuốn hơn 20 đồng tiền. Lâm Vĩnh Nghiệp thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Vạn nhất bị ngoa thượng Lâm Vĩnh gia sẽ cười hắn cả đời. Hắn lại hỗ trợ chạy chân dao giải phẫu phí, đem dư lại tiền còn cấp lão Thái Thái. Bác gái hiện tại đến bệnh viện ngươi cũng an toàn. Ta còn muốn chạy về gia, liền không ở nơi này bồi ngươi. Chính ngươi bảo trọng đi ta đi rồi. Tiểu tử này một đường vất vả ngươi. Lão Thái Thái nóng nảy, ngươi ở nơi nào đi làm? Ngươi tên là gì? Quay đầu lại ta làm ta nhi tử cảm tạ ngươi. Cảm tạ không cảm tạ, liền không cần thiết, không làm hắn đào tiền thuốc men, cũng không làm Lâm Vĩnh ra xem hắn chê cười, hắn liền rất vừa lòng. Lâm Vĩnh nghiệp vội vã về nhà, thuận miệng nói câu ta là quảng hóa trang xe tổ lâm thời công ta họ Lâm. Cảm tạ liền không cần, không phải cái gì đại sự. Hắn lại không bỏ tiền, chỉ là ra điểm sức lực. Hắn không phải vì cảm tạ mới cứu người, nếu không cứu người, đầu tiên hắn quá không được chính mình trong lòng kia một quan. Nói nữa, nhà mình lão nhân lão thái cũng tổng nói Lâm Vĩnh gia nhất hiếu thuận, nhưng chân thật tình huống đâu? Còn không phải là chính bọn họ nói hắn hảo sao? Này lão thái thái nói nàng nhi tử con dâu có bao nhiêu hiếu thuận, hắn cũng chính là nghe một chút mà thôi. Nhìn hắn không chút do dự rời đi bóng dáng, lão thái thái lôi kéo bác sĩ nói, "Này tiểu tử là người tốt, ta ngã trên mặt đất té gãy chân, đợi đã lâu mới chờ đến hắn cùng một người khác đi ngang qua." một người khác vẫn luôn khuyên hắn đừng xen vào việc người khác này tiểu tử vẫn là giúp ta tám tháng qua sự kiện sau tiểu tử tô trải qua lâm vĩnh thành giáo dục rốt cuộc biết chính mình làm sai sự lại bởi vì sợ hãi mất đi muội muội lập tức liền ngoan còn chạy tới cùng bài cập cùng tiểu bài quả xin lỗi mụ mụ thực xin lỗi ta không nên loạn cấp muội muội uy đồ vật cũng không nên nói ngươi hung không nên sinh ngươi sai ta biết sai rồi ta về sau sẽ không lại tiến đến tiểu bài quả bên người một đốn mãnh thân mui mui thực xin lỗi, tì tì thiếu chút nữa liền mất đi ngươi. bạch cập nhất thời liền mềm lòng, sơ sờ nàng đầu, biết sai liền hảo, chỉ cần ngươi kịp thời sửa lại, mụ mụ sẽ không trách ngươi, mui mui mụ cũng sẽ không trách ngươi. tiểu bạch quả phun bong bóng, ai hảo tưởng mau mau lớn lên nha. đương tiểu hài tự hảo phiền nga, có cái gì ăn ngon đều không thể, nàng muốn ăn quả quả. Nhưng tưởng tượng đến lớn lên về sau cá mặn nằm cơ hội liền ít đi, nàng lại không như vậy thường trưởng thành ai, làm người thật là dối rắm vẫn là đương cá mặn hào. Trước kia đương tiểu cá mặn thời điểm, nàng cái gì yêu phiền đều không có. Nếu có phiền não, nằm nằm liền vui vẻ. Hiện tại biến thành nhân loại, liền cá mặn nằm đều không tự do. Hôm nay buổi tối tiểu bạch quả làm ác mộng. Nàng mơ thấy chính mình trưởng thành cũng không tính rất lớn, cùng tiểu tử tô không sai biệt lắm đại đi, mỗi ngày bị ông ngoại ấn ở tiểu băng ghế thượng bối y thư, còn phải bị bà ngoại bắt được đến biết chữ viết chữ, lại mỗi ngày bị ba ba tư thưởng giáo dục nói làm không thể như vậy lười, không thể mỗi ngày cá mặn nằm, cá mặn nằm sẽ đem người nằm phế. Tiểu bạch quả liền nóng nảy, cá mặn nằm có cái gì không tốt, vài ác ba ba là người xấu, hắn như thế nào có thể nói cá mặn nằm không hảo sao. Nàng dễ dụa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở hai mắt trong bóng đêm ngồi dậy, lại nói tiếp tiểu hài tử đều là bảy ngồi tám bỏ tiểu bài quả mới nửa tuổi đại còn không đến bảy tháng, nhưng nàng là tiểu cá mặn nha, chỉ cần nỗ nỗ lực là có thể dễ dàng xoay người. Còn không phải là ngồi dậy sao? Nàng đã trả giá nỗ lực sao có thể ngồi không đứng dậy? Ngồi dậy chuyện thứ nhất chính là dò ra thân mình cấp lâm vĩnh thành một quyền. Không nghiêng không lệch mà nện ở trên mặt hắn, làm xong chuyện xấu lúc sau, nàng một dây nằm trở về. Hừ, làm hắn ở trong mộng nói cá mặn nằm không tốt liền phải đánh hắn. Lâm vĩnh thành cảnh giác mà mở mắt ra, bên cạnh lão bà hài từ hồ hấp vững vàng, trong phòng cũng không có khác thanh âm, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhận, cái này hắc hoa, lại làm bài cập bối. Lâm Vĩnh Thành cam chịu là bài cập trong lúc ngủ mơ cho hắn một cái tát loại chuyện này lại không phải không phát sinh quá trước mấy tháng ở thượng lâm đại đội trong nhà liền từng có một hồi. Trong phòng liền bọn họ ba người tổng không phải là tiểu bạch quả đánh hắn đi. Cho nên à cái này hắc hoa chỉ có thể là bài cập bối. Hắn nằm trở về, đang chuẩn bị một lần nữa đi vào giấc ngủ. Đột nhiên nghe được cách phách trong phòng truyền đến tiểu tử tô tiếng khóc. Phần 2 tới đây là hết.